cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện 12 đ ộ ngọt của tác giả b à n lật từ thể loại môn tình hiện đại nhẹ nhàng sủng đô thị tình duyên độ dài 60 chương cộng 13 phiên ngoại tên khác thập nhị độ đích điểm văn án i b u là đơn vị mà những người ủ bia trên thế giới dùng để đo lường độ đắng của bia con người chỉ có thể cảm nhận được độ đắng từ 12 độ i b u trở lên còn chân điểm lại là đơn vị đo đ ộ ngọt của trần túy 12 đ ộ ngọt vừa vặn làm lòng ai say đắm bia thì đắng còn em thì ngọt ngào chuyện tình ngọt ngào của một cô gái ủ bia và một anh chàng làm trong ngành truyền thông mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện m ộ ư ơ i hai đậu ngọt các bạn đang nghe chuyện tại c ô úc đọc truyện com chương một bia không thể chỉ nhìn bề ngoài sáu giờ sáng chân điểm loáng thoáng nghe thấy tiếng động ở dưới lầu cô kéo chăn chờ mình nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ dưới lầu bà vương thục t r â n đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng Phòng bốn ế thiết kế p trong nhà vặn được đ mở, vừa i i d ệ với cái TV cái mươi à n hình lớn n trong c h phút ò n nên bà có thể vừa nghe bản tin buổi sáng vừa bận việc trong g khách thể h có việc bà buổi bếp. vừa vừa p sau cả nhà ngồi trước bàn ăn vui vẻ náo nhiệt ăn xong bữa sáng rồi lần lượt tới công ty làm việc bản tin buổi sáng trên tv vẫn chưa kết thúc bà vương thục chân vừa rửa bát vừa cười híp mắt nhìn người dẫn chương trình trong bản tin trần túy này thật là đẹp trai giọng nói còn quyến rũ như vậy may mà ông t r â n không thấy nếu không ông ấy lại lào bảo với bà vợ này của mình ngay t r â n điểm ngủ tới tận m ộ ư ơ i một giờ mới s ỏ dép từ trên lầu đi xuống v ư ơ n g thục t r â n nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại nhìn có chút không hài lòng với mái tóc lộn xộn của cô chúc mừng con con lại vừa bỏ lỡ bữa sáng cũng như bản tin buổi sáng ngày hôm nay t r â n điểm cười cười giọng nói còn có chút ủ rũ thật ngại quá trong cuộc sống của con không hề tồn tại những cái như sáng sớm bữa sáng lại càng không có bản tin buổi sáng Trả lời tàn ác như vậy, vương Thục Trần lời như Vương ác vậy, bà i u huống môi tình n y bà Bà đã quá quen rồi.、Bà、liền rót một cốc nước trái cây đặt trên quầy ba chân điểm tự giác đi tới ngồi xuống cầm cốc nước uống một ngụm a thật là s ả n g khoái còn có gì ăn không mẹ chỉ có đồ ăn thừa còn lại của bố và anh con thôi bà vương thục t r ầ n mang ra một cái bánh mì nhỏ vì để ngoài lâu nên đã hơi cứng chân điểm không để ý cầm lấy cắn một miếng bữa trưa nay ăn gì ạ Cà chiên và canh cà chua. và tím thịt Trân một tiếng, Điểm nướng, lợn ồ bữa ở i vì b tối r ư a b và anh cô đều không về Vương nhà bà làm anh nay bữa trưa không ăn nên Trân làm rất đơn Thục cô cơm trước đều đều g rất ả n Bữa tối mới phong phú hơn chút nhưng cửa hàng bia của cô lại bắt đầu mở cửa kinh doanh lúc năm giờ chiều nên bữa tối cô đều ăn ở cửa hàng đúng rồi buổi chiều mẹ đi dạo phố cùng với dì liêu và mấy người bạn bữa tối sẽ ăn ở ngoài t r â n điểm vừa c ắ n bánh mì vừa gật đầu cười hỏi bà bữa tối mẹ định ăn ở đâu nếu không mẹ đưa các bà bạn già của mẹ tới ăn ở cửa hàng của con đi bà vương thục t r â n ngay lập tức thay đổi sắc mặt mẹ nghiêm túc cảnh cáo mày t r â n điểm bỏ ngay chữ giả đó đi cho mẹ t r â n điểm bật cười lấy tay ra giấu ok vậy mọi người có muốn tới chỗ con không ạ không bọn mẹ sẽ không tới cái chỗ trướng khí mù mịt đó của con đâu bà vương thục t r â n bỏ đồ trong tay xuống rời khỏi phòng bếp mà không thèm quay đầu lại t r â n điểm cầm cốc nước trái cây trong tay hét lên sau lưng bà mẹ đây là mẹ có thành kiến đó biết không chỗ con sao lại chướng khí mù mịt chứ cửa hàng của con rất đẹp đó ăn xong bữa trưa bà vương thục chân trang điểm thành một người phụ nữ tinh tế sau đó đi hẹn hò với mấy người chị em của mình chân điểm thu dọn một chút sau đó cũng cầm túi sách đi đến cửa hàng chuẩn bị mở cửa cửa hàng bia của cô nằm ở một góc nhỏ của đường thanh nam tiệm không lớn lắm cũng không bắt mắt nhưng lại là nơi cô vừa lòng hợp ý nhất sau khi đã tìm kiếm rất lâu Cửa hàng sau hàng khi một ở cửa liền, có khách hàng lục tục kéo đến cửa hàng ngoài phục vụ bia ra còn có có chọn bia ra bia, bia lựa liền ngoài nhiều với người tới tối. đều hàng đến hàng món ăn phong bia, không những ăn kéo phú hợp vụ rất ít đây để vì vậy yêu m vị khách nữ từ ngoài cửa tiến vào đôi giày cao gót bước tới thẳng quầy b a ngồi xuống chân điểm đang pha chế liền quay đầu lại cô thấy chu linh một vị khách quen của quán hầu như chu linh ngày nào cũng tới đây uống bia thường xuyên qua lại nên hai người cũng trở nên thân thiết t r ợ â n điểm nhìn cô cười hỏi hôm nay sao tới sớm vậy ừ gặp khách hàng xong mình liền tới đây chu linh cởi áo khoác ra đặt sang bên cạnh t r â n điểm rót bia mang cho khách xong đi tới trước mặt chu linh hỏi cậu muốn uống gì ừ m làm bích trái cây đi cho mình thêm một phần cá hồi hôn khói và một phần s a l a d làm bích trái cây là một loại bia truyền thống của bì có thêm thành phần là trái cây tự nhiên được t r â n điểm gửi thực đơn vào phòng bếp phía sau rót một ly bia làm bích cho chu linh cậu hôm nay có chuyện gì vui sao nhìn cậu có vẻ cao hứng lắm đấy nhé chu linh uống một ngụ bia khóe miệng cong lên nhìn cô nhìn rõ lắm à đúng vậy trên mặt cậu đều viết đầy hai chữ vui vẻ kia chu linh buông cốc bia xuống nháy nháy mắt với chân điểm mình nói với cậu hôm nay mình gặp một vị khách vô cùng đẹp trai lại còn trẻ tuổi đầy hứa hẹn toàn thân đều phát ra hóc môn nam tính quyến rũ à chân điểm nhướng mày độc thân anh ta nói anh ta còn độc thân vậy hấp dẫn lắm hả chu linh lại uống thêm một mụn lớn rồi nói nhưng mình thấy ý mà loại đàn ông này làm sao có thể còn độc thân chứ nghe ông chủ bọn mình nói nhà anh ta cũng rất có điều kiện tuổi tác còn trẻ như vậy loại p h ú nhị đại này quan hệ nam nữ chắc chắn rất loạn cũng không nhất định như vậy cậu đừng trông mặt mà bắt hình rong chân điểm không quá đồng tình cô chỉ chỉ ly bia màu đen ở bên cạnh nói với chu linh cũng như ly bia đen này nhìn thì có vẻ có rất nặng phải không t h ự chu ra nồng độ cồn của nó rất của nồng cồn nó độ t ấ p ố n g vào rất dễ chịu. Cậu linh nghe cô nói xong liền nhìn cô một cách thích thú bà chủ chân dường như có rất nhiều kinh nghiệm về phương diện này nhỉ ai ra nào có đâu t học học, r ngày đầu tiên anh ta chuyển tới liền thu phục hết các băng nhóm lớn nhỏ trong trường mọi người đều nói anh ta rất hung dữ không có ai dám chọc vào sau đó thì sao sau đó mình liền theo dõi anh ta phát hiện thực ra anh ta cũng không hề đáng sợ như lời đồn chu linh chớp mắt vài cách có chút kinh ngạc nhìn cô cậu theo dõi anh ta cậu cũng lớn gan lắm cậu không sợ bị đánh à ai mình khi đó là một phòng viên nhỏ của trường mà lại ở độ tuổi mới lớn một lòng nhiệt huyết sao có thể chịu cúi đầu trước các thế lực đen tối cho nên mình định làm một bản tin theo dõi về anh ta phục cậu thật sự đó xem ra về sau phải gọi cậu là chân nữ hiệp mới được ấ i ấy mình cũng không mang cái hư danh đó đâu chân đ i ể m có chút đắc ý vuốt vuốt lọn tóc bên tai nói với chu linh mình theo dõi anh ta nên mới phát hiện ra anh ta thường cho những con chó con mèo nhỏ lưu lạc ngoài đường đồ ăn còn cứu một con chó nhỏ bị gãy chân nữa chú chó nhỏ đó vậy mà cũng biết tri ân báo đáp sau khi vết thương đỡ hơn mỗi ngày đều khập khiễng đi sau anh ra không rời à đúng rồi thanh long bang của trường bọn mình còn bị anh ta đổi thành long tiểu nhân trở thành linh vật của trường bị bọn mình cười nhạo suốt một thời gian dài chu linh trầm mặc nhìn cô một lát khóe miệng câu lên nụ cười ý vị mình ngẫm thấy cậu có phải hay không đã thích anh chàng học t r ư ở n g kia rồi thế mình mới không phải vậy cậu đừng có nói lung tung không phải thì không phải cậu kích động như vậy làm gì chu linh ăn một miếng cá hồi vừa được mang lên không chút để ý hỏi tiếp sau đó thì sao vị đàn anh đó như nào rồi mình cũng không biết tốt nghiệp xong mình cũng không còn gặp lại anh ta nữa vậy cậu có còn nhớ anh ta tên là gì không nhớ chứ Trần ta tên là Trần Túy. Trái tim Trần Túy bỗng giật thoát một thẹn mắt ta trên tre tâm tư một Bình thường công việc của Trần cầm cùng vỉnh anh bỗng Người nữ diện ngước nhìn anh bàn nhấp ngụ. Bình công Tiên Sinh có phải bận lắm không? Điểm đắc đáp đối môi cái. giấu việc phải lắm vô cô cà của có ý phụ phê là ly e ừm rất bận trần túy lạnh nhạt nói đối tượng xem mắt của anh là ngô tiểu thư có chút hụt hẫng khó chịu vị trần tiên sinh này con người ngoài đời khác xa so với hình tượng ở trên tv Khi d ẫ nhưng bản tin n a ta mặc dù nghiêm túc mặc nghiêm dù n h v ẫ ngoại luôn n m a t h e ý ý cười. Hiện giờ, toàn bộ ý cười giờ Hiện thu toàn Trần Túy bộ bị đó đều l n hình qua t ậ t t khiến người anh thấy sợ hãi. sợ ư n ngoại hình anh g ta lại rất đẹp trai còn vừa đúng là kiểu người mà ngô tiểu thư thích vì khuôn mặt tuấn tú này cô ta quyết định mình vẫn nên nhẫn nhịn một chút tôi nghe nói công việc của các anh áp lực rất lớn trần t ú y đáp có nghề nào mà áp lực không lớn ha ha cũng đúng ngô tiểu thư ngại ngùng cười hai tiếng lại uống thêm một ngụm cà phê Cô được tức cúi cao khách cửa càng có chỗ câu, cười không nói thêm lời nào, không không luôn đông, ta thêm trên bàn liền trở nên yên tĩnh, Trần Túy biết tin thoại. tới một Trần Túy, nhỏ tiếng thì thầm vài câu, sau đó lại tươi bữa ngang qua sau khí nhận nhìn hàng nhiên sinh nhỏ nói nào, bàn liền nên yên điện dùng ngày ngẫu nữ gì, giờ giờ đó lời điểm, vài đi vài lại rời đi. là Bây đầu sẽ điều đó khiến tâm trạng ngô tiểu thư thoải mái hơn rất nhiều ít nhất người ngồi cùng một bàn uống cà phê với anh chính là mình Cô ta cười tục chuyện ta Trần Túy, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện với anh, mỉm nói với nhìn đề ba ả phải n tin buổi sáng hàng ngày thường phải phát sóng lúc 6 giờ, vậy mỗi ngày phát buổi giờ, mỗi vậy lúc n h phải thức dậy lúc dậy mấy giờ 3 giờ, trần túy tắt điện thoại nhân tiện gọi người phục vụ đang đứng ở bên cạnh món ăn mà chúng tôi gọi khi nào mới mang lên vậy nhân viên phục vụ vội nói thật xin lỗi quý khách món ăn sẽ được mang lên nhanh thôi h ạ phiền anh đợi thêm một lát trần túy nói năm phút trước cầu cũng nói như vậy rồi Thật sự xin ly ỗ i hiện tại tôi giục thúc họ n sẽ vào bếp g a Người p h ụ cà vụ vị ôm mắc trách trong thắc tiên rời chảy còn như sinh đi đi, ăn chảy như bay rời đi, trong lòng n bay y rõ ràng đ ẹ như phê trai n ư nhưng người. vậy, thật Ly tính cũng khí h cà dọa p của ngô t i ể u thư đã cạn cô ta nhìn trần túy anh lại không hề đụng tới chút cà phê nào nói trần tiên sinh hình như không thích ăn đồ tây cũng tạm chẳng qua so với cà phê tôi thích uống bia hơn ngô t i ể u thư có chút ngạc nhiên bia ư trần túy nhìn thế nào cũng giống người thích uống rượu vang hơn ừm trần túy nhàn nhạt đắp lại một tiếng cũng không hề giải thích thêm ngô tiểu thư suy nghĩ một chút nhìn anh cười vậy lần sau chúng ta đi ăn món khác nhé tôi biết một nhà hàng hương vị không tồi khóe miệng trần túy khẽ nhếch lên như thể đang suy tư về một điều gì đó ngô tiểu thư chớp chớp mắt hàm xúc mà không mất lịch sự mỉm cười thực ra bản thân cô ta cũng đã nhìn ra trần túy chẳng có chút hứng thú gì với mình Xem xem mắt mắt mái một thì có thể tiếp tục phát triển, thì ta thoải trần túy tuy nhìn qua có chút ta thu rất từ thì thật tiếc. chính có Cô cũng chẳng Chẳng có công việc của anh ta có thu nhập cao, lại còn có cứ như hợp không hợp phải nhìn khó nhưng anh nhập hấp như đến liền dừng lần vẫn luôn ung dung. lần này gần, ngoài dẫn, nếu cứ từ bỏ như vậy thì thật đáng là lại. lại là lại vậy, vẻ vậy đây ý đi đầu qua qua bỏ trong mối quan hệ nam nữ sẽ luôn có một bên lãnh đạm hơn nếu anh đã như vậy thì cô ta cũng không ngại chủ động một chút cô ta hé miệng đang định nói gì đó Bỗng nhiên có một trước khi xem mắt với trần túy cô đã nghe người giới thiệu nói rằng trần túy không sống một mình trong nhà còn có một đứa bé là con của chị gái anh Chị gái anh gái đương ã mất từ 6 năm trước, cháu trai vẫn sống cùng anh từ t r ớ mới c cháu cùng Cũng vì hoàn cảnh này, người đàn ông có con anh hoàn như điều trai từ Trần Túy mới lâm vào con đường xem mắt mù mịt nay. người kiện vẫn vì vào sống đến này, đàn ông đường này. mù đó đ ư lâm xem nhiên đây là suy nghĩ của ngô thiểu thư trước khi gặp mặt trần túy sau khi gặp anh cô cảm thấy thực ra anh cũng không mấy thiết tha với chuyện xem mắt tâm t ư của cô sớm bay tận đầu đâu trong khi trần túy ở đối diện vẫn nhìn cậu bé đang ôm lấy chân mình Trên ngô tiểu thư nhất thời không biết giữa hai từ ba và dì kia từ nào có lực sát thương lớn hơn từ nào nữa cô không nói gì cậu bé lại tiếp tục diễn tròn vai dì ơi ngàn vạn lần gì đừng để bị ba cháu lừa cháu chính là con trai ruột của ba cháu đấy nó nói xong lại quay đầu ôm chân trần túy ba ơi ba muốn lấy gì này làm mẹ kế của con ư ngô tiểu thư một câu mẹ kế khiến cô hoàn toàn từ trận cô ta xấu hổ nhưng vẫn không mất lịch sự đứng dậy cầm lấy túi sách và áo khoác của mình nói với trần túy trần tiên sinh nếu như anh còn có việc bận vậy chúng ta hôm nay tạm đến đây thôi trần túy c ũ nhất g k ô cô lại, đợi cô ôm n nhà hàng anh mới cuối đầu nhìn cậu bé vẫn đang g giữ lại, đợi rời khỏi mới cuối cậu l đầu ta bé y chân có mình, h ể b u ô nhiên g cậu c ra ư a Trần nhất n h không chút lưu luyến thả anh ra đi tới chỗ của ngô tiểu thư vừa ngồi hai chân ngắn ngủn nhảy lên ghế cậu cháu vô cùng thất vọng về cậu đấy đã nói sẽ không chịu khuất phục trước bà ngoại nữa cơ mà quanh đi quần lại cậu đã ngoan ngoãn nghe lời chạy đến đây xem mắt rồi trần túy k h ô nhất nhiên nghịch ngợm chống cằm cháu thấy chị gái nhỏ lúc nãy không hợp với cậu cháu không đồng ý mối hôn sự này đâu Trần Túy lãnh đảm cháu o cong n g k ó nó cứ nghĩ rằng tự mình đến trường học đón nó thì có nói e xem miệng, mắt mình mình một phải Nhiên tới buổi ngoại giữ cuối cùng vẫn đi sai Nhiên, không lần Trần Nhất nghĩ rằng đến trường trông cùng vẫn nước. Trần Nhất đây đầu đã chạy học thì thể h là bà cậu tự tự cứ c bao nhiêu lần không đ ư ợ còn tự một thật bắt ý chạy Cháu c mình,、thật、không hay hả? loạn sao sợ bị bắt đi hay sao hả? Cháu còn không phải là vì cậu ư trần nhất nhiên nhỏ giọng nói đừng nhìn nó tinh danh như vậy người nó sợ nhất chính là cậu trần túy đấy xin lỗi các món anh gọi có rồi à? phục vụ bưng món ăn tới kinh ngạc nhìn trần nhất nhiên đang ngồi trên ghế của ngô tiểu h thư lúc trước nó ngẩng đầu cong mồi cười với anh chàng phục vụ anh ơi cho em thêm một ly kem nữa nhé em muốn vị sô cô la được xin chờ một lát phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn sau đó lại quay người đi thêm món trần nhất nhiên nhìn đồ ăn nói với trần túy cậu ơi hai người gọi toàn món ngon thật đó trần túy cầm lấy chiếc dĩa bên cạnh không thèm nhìn nó nói ăn cơm xong thì về nhà làm bài tập Cháu cuối thức Còn chưa ăn cơm cao cằm câu có chuyện Nhất Nhiên nhìn Thúy lại gọi điện thoại tới. Trần Thúy khẽ cao mày, trần Nhất Nhiên nhạy cảm ngẩm đầu, hàm hồ hỏi, hãy Thúy đầu, xuống quỷ. đầu, Nuốt biết bà rồi lại gọi điện tới. ngoại đi rồi nói. nói liền ấn nghe điện thoại, Trần một mặt Trần Trần Trần Trần ạ, ăn ăn xong, ngẩm xong này, ấn nghe đĩa đã gì làm là mày, mẹ mẹ vậy、à? vâng trần nhất nhiên đang ở chỗ con không có gì chỉ là cảm thấy không hợp thời gian này con bận lắm mọi người cũng đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa cứ thế đi con cúp máy trước đây trần nhất nhiên nhìn anh đặt điện thoại xuống cực cực nó nuốt hết đồ ăn trong miệng bà ngoại đã gọi tới hỏi tội rồi hà cậu rõ ràng là mọi người nói lời không giữ lời đã nói sẽ không ép cậu xem mắt nữa mà trần túy nhìn nó cậu thấy hình như bài tập về nhà của cháu ít qua đấy lát nữa cậu sẽ gọi cho cô giáo dương bảo cô ấy giao thêm bài tập cho cháu ấy cậu ơi món tôm này ngon thật đấy cháu lột cho cậu một con nhé Trần Tuy nhìn nó ân chân ầ n miệng lột tôm, vỏ k ẽ cười không nói gì nữa. Hai sáng, cửa hàng bia của rưỡi nói Hai bia không hàng nữa. sáng, gì Trân, Trân điểm con dậy chưa đã m ộ ư ơ i giờ rồi đấy hôm nay ông nội con hẹn ăn cơm trưa cả nhà đều phải qua đó chân điểm ngủ tới mơ mơ màng màng bị bà gọi như vậy cũng đã tỉnh hơn chút bà vương thục chân dán tay lên cửa nghe ngóng phát hiện bên trong vẫn không có tiếng động lại tiếp tục gõ cửa chân điểm bố và anh con đều đang chờ con ở dưới lầu rồi mau dậy đi chân điểm bị bà gọi tới mức đau hết cả đầu ôm c h â n vẫn không chịu dậy mẹ con không dậy nổi đây này làm sao thế sao lại không dậy được hình như con bị cái giường này phong ấn rồi bà vương thục chân lặng người nhìn cửa phòng đang đóng chặt cười cười bị giường phong ấn có phải không được mẹ thấy đều là do rượu bia mà ra cả tầng hầm bên dưới vẫn còn bia con đang ủ phải không mẹ sẽ đem đồ hết đi hồ con ấy mẹ ơi đừng mà chân điểm bệnh nặng sắp chết bỗng ngồi bật dậy vọt nhanh xuống giường mẹ đừng đụng vào bia của con có chuyện gì thì cứ nhắm vào con đây này cô mở cửa s ỏ vào đôi dép huỳnh huỵch đuổi theo sau bà vương thục chân quay lại nhìn cô cười tùm tìm nói phong ấn giải trừ rồi mau đi rửa mặt lập tức xuất phát chân điểm phòng má trợn mắt đi được vài bước lại quay đầu nói mẹ đừng có đụng đến bia của con đó bà vương thục chân c h ừ n g mắt nhìn cô quay người xuống lầu hôm nay là ngày nghỉ cả nhà hiếm lắm mới có dịp ở cùng nhau chân hy thấy chân điểm từ trên lầu đi xuống bèn t r e o cô đã lâu không gặp tuy rằng chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà nhưng anh gần như đã quên mất trong nhà vẫn còn có một người như em rồi đấy ha ha vậy mọi người tự đến nhà của ông nội đi còn gọi em làm gì chân điểm đi tới chỗ trống bên cạnh anh trai ngồi xuống cầm cốc sữa lên uống một ngụ Đúng lúc ông trần â n đang xem điện thoại, nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ liền ngẩm đ của xem thoại, thấy họ cục u u bổ s g ông một nội câu, con c hi ỉ muốn gặp con, Trân gặp Hy có đi hay không cũng không quan cũng t r ọ n g Trân Trân Hy, Trân điểm cười hì hì đặt chiếc cốc xuống nhìn t r â n hi vô cùng chế nhạo nói cũng đúng từ nhỏ ông nội đã thương con anh ở trong nhà cũng chẳng có địa vị gì nha t r â n hi bỏ đi nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi t r â n hi tự an ủi bản thân như vậy à đúng rồi tí thì quên mất t r â n điểm đứng dậy chạy xuống tầm hầm bia con mới ủ mang đến cho ông nội nếm thử khóe miệng chân hy giật giật người ta toàn tặng thực phẩm chức năng cho người già làm gì có ai lại đi tặng bia em nói với anh rồi anh như vậy là thiếu hiểu biết trần điểm quay đầu trả lời nhìn anh một cách khinh thường Trung uống bia quan trọng là uống có chừng mực không nên uống say giống như anh ăn nhiều cơm quá cũng đâu có thể tiêu hóa hết được hiểu rồi sau này anh uống bia đều có lý do chính đáng rồi trần hy ra dấu ok cười với cô Trân Điểm hôm ừ một tiếng, đi xuống tầng hầm tiếng, tầng đi bia xuống cho lấy n nội. Ông Trân g i của đ ể s ố n g trong nhà cũ c ủ a nhà họ Trân, cả ă n nhà rất lớn, chẳng qua bình thường con cháu không sống ở bên cạnh, cháu chỉ có hai rất có qua b ở o mẫu chăm sóc cuộc sóc s ố nhà g n ngày. g chân ũ n g may sức k ỏ cỏ, e xem ông không công Hôm vẫn còn tốt, bình thường còn nay nhà gì cụ có việc dục chăm sóc lúc có chút. cả và vui vẻ tốt, thì tập thể thể tới công ty xem một t hoa r điểm tới bảo mẫu cũng đặc biệt nấu một bàn thức ăn đa số là do cụ t r â n dặn dò đều là món mà t r â n điểm thích ăn ông nội chúng con về thăm ông đây chân điểm vừa xuống xe liền chạy tới vườn hoa tìm ông nội mình nhân tiện ngắm nhìn một vườn hoa hoa c ỏ c ỏ một tay ông chăm sóc trà cây hoa đỗ quyên này nở đẹp quá ông cụ chân đang cắt tỉa lá thấy cô tới liền dừng lại thế nào con thích nó sao vậy lát nữa ông cho con một cây mang về trồng được ạ nhưng con sợ con trăm nó sẽ bị chết á để em trăm đương nhiên nó sẽ chết rồi chân hy đi tới cũng chào ông nội ông nội ông không biết đâu chân điềm ngoại trừ ủ bia ra việc gì cũng không làm được cứ nói về hoa này đi mang về chắc chắn lại do mẹ con chăm thôi anh nói cái gì vậy ở đây có chỗ cho anh nói chuyện hả chân điềm ghét bỏ nhìn anh em biết thừa anh thấy ông nội cho em hoa nên anh ghen t ị chứ gì anh đúng là ghen t ị đến mù cả mắt rồi đây đúng rồi ông nội lần này con lại vừa ủ được một loại bia mới đặc biệt mang tới đây lát nữa ông nếm thử một chút nhé ông cụ t r â n cũng là một người rất thích bia hứng thú cười nói được được nhất định phải thử chứ bia mà đ i ể m đ i ể m nhà chúng ta ủ uống ngon hơn nhiều so với bia mua ở ngoài t r â n đ i ể m bật cười ha ha ông nội luôn nói lời thật lòng trần hi ông cháu ba người ở trong vườn hoa nói chuyện một lát bảo mẫu liền tới mời bọn họ về ăn cơm trên bàn ăn cụ t r â n chưa ăn được mấy miếng đã lo chuyện của cháu trai đúng rồi t r â n hi thứ bảy tuần sau con đi ăn với con gái chú tôn một bữa đi chân hi vừa nghe câu này chân mày nhíu lại đây đâu phải là ăn cơm đây chính là biến tướng của đi xem mắt mà anh đau khổ nhìn ông nội ông nội ông xem con cũng đã lớn tuổi lắm đâu sao mọi người lại sốt sắng chuyện hôn nhân của con vậy chứ theo con mọi người nên lo lắng cho chân điểm mới đúng con tốt xấu gì cũng đã từng yêu đương còn nó vẫn là cầu độc thân từ bé đến giờ luôn chân điểm đang bưng bát cơm liền đá vào chân anh dưới gầm bàn một cái Cụ Trân k h ông bị â nội Hy lừa đánh lạc hướng, chuyện không nhà như không cho không không nhà, phần hết cho vậy, lừa lạc lại của của ta ai sao Điềm Điềm điều Điềm Điềm đàn được được để con cần bận kiện ông dạng cùng con cũng công ông nó, cuối cả, cả cổ gì tâm, mà tìm tìm m bé tốt ty và dù sẽ xe t thể t mình nó cũng có thể sống h có o ả mái. Ông nội Ông tốt nhất trên đời chân đ i ề m ngọt ngào gọi ông chân hy ở bên cạnh không can tâm ông nội ông cũng quá thiên vị rồi con cũng là cháu ruột của ông mà cụ chân hừ một tiếng nói thiên vị con là phó tổng giám đốc của công ty còn em gái con chẳng có gì cả đúng vậy chân điểm ở bên cạnh phụ họa c h â n hy khóe miệng cứng đơ nói đó là do nó không muốn vào công ty lại nói tiền nó mở quán ba không phải đều là do mọi người cho hay sao cụ chân nhìn anh ồ con ở công ty là phó tổng oai phong lẫm liệt mọi người nhìn thấy con đều phải cung cung kính kính gọi con một tiếng chân tổng em gái con mở một quán ba nhỏ con còn ganh thị con làm anh trai cũng hẹp hòi quá rồi đấy c h â n hy được rồi cho dù có nói gì thì vẫn là anh sai cái nhà này đã sớm không có chỗ cho anh nữa rồi t r ầ n điểm ngồi bên cạnh lén lút ra đấu chữ v cười với anh t r ầ n hy thức đến mức muốn đá trả lại cho cô một cú đá vừa nãy cuối cũng vẫn nhịn xuống t r ầ n điểm đang thầm khoái trí liền nghe thấy tiếng c h u n g điện thoại của mình vang lên cô buông đũa cầm điện thoại con đi nghe điện thoại đã cô đi sang một bên ấn nhận điện thoại xin chào xin chào xin hỏi có phải là cô t r ầ n điểm không ạ đúng vậy cho hỏi anh là ai tôi là phóng viên của đài truyền hình a ba đài chúng tôi muốn mời cô tham gia một buổi phỏng vấn không biết cô có thời gian không ạ chương ba trẻ con mới xin chữ ký con có giỏi thì mang người thật về nhà phỏng vấn ư chân điểm vừa kinh ngạc lại vừa có chút khẩn trương phỏng vấn gì vậy Là thế này à. lúc trước đài chúng tôi có làm làm là này đài ngành thành thế trước tôi một phát thì rất tốt,、vì、thế tổ tiết tôi định làm thêm một thiệu chúng phóng khi nhận phản hồi chúng định chuyên phóng chủ phố yếu sóng nội dung chủ yếu là giới thiệu về ngành công có được mục của giới đề bia, bia, bia sự sau sự về vì về về A. chúng tôi được biết cửa hàng bia của cô ở đường thanh nam cũng rất nổi tiếng đặc biệt trong giới bia rượu theo như các cuộc thăm dò điều tra của chúng tôi sự hài lòng của khách hàng đối với tiệm của cô luôn ở mức cao nhất vì vậy nếu như cô có thời gian chúng tôi có thể mời cô làm một cuộc phỏng vấn nhỏ không sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu ạ à? à vậy sao chân điểm từ từ tiêu hóa lời nói của phóng viên xin hỏi tiết mục của các bạn là tin tức sáng nay sẽ được phát sóng trên truyền hình sao đương nhiên rồi ạ chân điểm khẽ cười suy nghĩ một lát sau đáp lại được ạ vậy địa điểm phỏng vấn ở đâu ở đâu cũng được nhưng tốt nhất là ở trong tiệm của cô như vậy chúng tôi còn có thể quay video và chụp một vài bức ảnh nữa được hàng ngày cửa hàng của tôi đều mở cửa vào lúc năm giờ chiều tôi thường đến đó lúc bốn rưỡi vậy chúng ta hẹn vào bốn rưỡi buổi chiều ngày mai được không ạ được trần điểm bàn bạc xong cúp máy quay lại bàn ăn bà vương thục chân thấy cô nghe điện thoại xong liền có vẻ hương phấn với ý cười thích thú bèn hỏi chuyện gì vậy điện thoại của ai thế Trần nói, Điềm cười mẹ, hì hì bà mẹ, bản tin buổi sáng mà mẹ hay xem hay thế? nay, sao tên Tin tức sáng là gì vương ậ y tay lên vẫy vẫy Trần thoại trong điện lên Điềm dơ c ờ i nói, phóng viên của bọn họ vừa gọi điện tới, nói phóng bọn muốn phỏng vấn con còn được phát trên、TV、nữa. phát họ vừa TV v của được Bà ư thục chân ngạc nhiên thật hay giả vậy có khi nào là lừa đảo không không phải lừa đảo đâu người ta đã hẹn con bốn rưỡi chiều mai phỏng vấn ở cửa hàng rồi trần đ i ề m thích thú nói mẹ xem ngày nào mẹ cũng ngây ngốc xem tv thì có tác dụng gì chứ vẫn là con lợi hại hơn bà vương thục chân xem cô đắc ý kia cụ chân tò mò hỏi đ i ể m đ i ể m bọn họ muốn phỏng vấn gì về con vậy à họ nói muốn làm một chuyên đề phóng sự về bia vì cửa hàng bia của con được khá nhiều khách hàng yêu thích nên muốn mời con phỏng vấn cụ chân cười ha ha vui vẻ gật đầu nhìn về phía chân h y con xem em gái con thật là tài giỏi chuyện này mà cũng cạnh khóe anh được Trân một tiếng, Trân tin tức thì bà Vương Thục Trân tin tức rất tin tức trong tế rất tin tức thời tiết, thể thao, sót, tin thì sáng nay cũng nói không này Vương không nghe nổi, nội dung của tin sáng nay rất đa dạng, ngoài những nước còn nhiều cũng không Hy ho hỏi phải chứ. lịch, đấy đảo sao? Điểm, mà bia, Lời cái bia gì bỏ đa đưa của quốc có lừa bà và về về về du lần trước người ta còn làm chuyên đề về thời trang nữa đấy lợi hại lợi hại chẳng trách ngày nào mẹ anh cũng chăm chú xem chương trình này bà vương thục trần cầm đũa lên một lát lại buông xuống dè dặt một hồi bà nhìn về phía chân điểm cho nên con có thể gặp người dẫn chương trình của bọn họ sao chân điểm cười danh m ả n h nháy mắt với bà sao nào mẹ muốn con xin chữ ký cho mẹ hà bà vương thục t r ầ n hừ một tiếng trẻ con mới muốn xin chữ ký con có giỏi thì mang người thật về nhà đi con chân điểm nghẹn họng không còn chút v i n h váo đắc ý nào vừa nãy con vẫn là không có cái bản lĩnh đó h a c o n tưởng con lợi hại như nào bà vương t h ụ ộ c chân lại cầm lấy đôi đ ũ a tiếp tục ăn cơm chân điểm nhẹ giọng lầm bầm hai câu rồi cũng bưng bát và cơm đài truyền hình a ba trần thúy vừa họp xong chương trình tin tức sáng nay muốn làm một chuyên đề về bia anh cũng hiếm khi nhận được nhiệm vụ phỏng vấn như vậy anh quay về chỗ ngồi cầm lấy danh sách phỏng vấn mà anh vừa nhận được lên xem trên cùng có viết tên của một cửa hàng bia tên là tipsy két chủ quán tên là chân điểm dường như có một sợi dây đàn nào đó trong ký ức rung lên lông mày trần túy khẽ nhếch chân điềm cái tên này có gì đó quen quen trần túy đi thôi còn chưa ăn cơm phải không đặng lệ dương đi tới bên cạnh trần túy đặt tay lên vai anh nhìn vào tờ danh sách đối tượng phỏng vấn của cậu à sao cái tên này nghe giống tên con gái vậy ừ trần túy cất danh sách phỏng vấn cầm lấy áo khoác đứng dậy đi thôi đặng lệ dương đi theo anh không bỏ qua đề tài vừa rồi bà chủ quán b a nghe có vẻ ngầu đấy nhưng tên lại rất ngọt ngào trần túy quay đầu liếc mắt nhìn anh ta anh tò mò về cô ấy quá nhỉ không bằng anh đi phỏng vấn đi không được nếu như cô ấy không xinh đẹp thì còn đỡ chứ cô ấy mà xinh đẹp thì m i u m i u nhà tôi sẽ lại ẩ m ý với tôi mất trần túy cười diễu anh ta anh định kết hôn với lý m i u đừng đừng cậu đừng nhắc tới hai chữ này với tôi đặng lệ dương vừa thấy hai chữ kết hôn đầu liền đau nhức ở nhà cô ấy g ụ c tôi thì đã đành tôi không muốn ngay cả ở đài truyền hình mà cũng bị g ụ c cưới đâu trần túy nhìn anh đặng lệ dương anh sớm muộn cũng bị đá vâng vâng quý ông độc thân như ngài nên quan tâm đến chuyện của mình trước đi anh ta vừa nói tới đây thì một cô gái thực tập dẫn chương trình mới của đài cũng ngại ngùng đuổi kịp bọn họ lén liếc nhìn trần túy nói hai vị tiền bối chuẩn bị đi ăn chưa ạ có thể cho em đi cùng với được không chuyện này phải đặng lệ dương còn chưa nói xong nhìn thấy ánh mắt của trần túy liền đổi g i ọ n g hai người đàn ông chúng tôi ăn cơm rất vô vị cô vẫn nên đi ăn cùng với mấy cô gái khác trong đài đi tôi mời đi thôi đi thôi mặc dù được anh ta nói mời khách nhưng trên mặt nữ nhân viên thực tập vẫn không thể cười nổi ngược lại còn lộ vẻ vô cùng thất vọng đặng lệ dương nhìn mà thấy đau lòng nhưng cũng chẳng thể nói gì khác đợi đến khi cùng trần túy đi xa anh ta mới nói một câu cậu nói xem ngày nào cậu cũng trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra cho ai nhìn các cô gái trong đài đều thấy sợ cậu khó khăn lắm mới có người dũng cảm một chút được lắm lại bị cậu dọa cho bỏ chạy rồi trần túy lơ đẳng đáp hình như là anh từ chối cô ấy mà còn không phải vì cậu chừng tôi sao đặng lệ dương thức sôi máu Trần Túy truyền rồi, đến hình cũng khá lâu rồi, nói đài lâu quay khá anh ta đứng trong thang máy quan sát trần túy một lúc sau đó thở dài lắc đầu nói đúng là uổng phí gương mặt này mà trần túy không thèm để ý tới anh ta cửa thang máy vừa mở anh liền đi thẳng ra ngoài Bốn ngày rưỡi chiều hôm sau, tiếp r ầ n đúng Thúy g ờ đường thanh nam. Thời đi địa được tới gian Thanh thật theo tìm trí t chưa Nam. này quán thật sự còn chưa mở cửa. anh dựa theo địa chỉ ba cửa dựa của mở sự vị xi kết i p s y Cat ở đường thanh nam cũng khá nổi tiếng đặc biệt là đối với phái nữ tỷ lệ khách hàng nữ của quán b a này là cao nhất trong tất cả các cửa hàng ở đường thanh nam cũng vì nguyên nhân này mà trần thúy mới không chọn nơi này để uống bia không ngờ rằng lần đầu tiên đến đây lại là vì nhiệm vụ phỏng vấn mặt tiền của tipsy k ế t không lớn nhưng biển hiệu lại khá bắt mắt ngoài logo được thiết kế tỉ mỉ bên trên còn vẽ một chai bia với chú mèo nhỏ đang say khướt các cô gái chắc hẳn sẽ thích hình tượng đáng yêu này trần túy đứng ở trước cửa nhìn một lát rồi đ ẩ y cửa bước vào nhân viên bên trong đang chuẩn bị để mở cửa hàng nghe thấy có tiếng người bước vào liền nhìn về phía anh cười nói thật ngại quá thưa anh chúng tôi nửa tiếng nữa mới mở cửa Trần nhân viên quán nghe thấy trần túy nói vậy theo bản năng chỉnh lại mái tóc nhiệt tình cười với anh xin chào xin chào hoan nghênh anh tới bà chủ của chúng tôi đã đến rồi để tôi đi gọi cô ấy Trần túy ta tự rời nhìn anh đi mặc dù là một quán bia nhưng chủ quán ngay từ khi mở cửa đã xác định đối tượng khách hàng chủ yếu là nữ giới nên trong quán trang trí khá tươi mát thậm chí còn dùng màu hồng phấn nữ tính để làm điểm nhấn đúng là rất thú vị không lâu sau t r ầ n điểm theo nhân viên cửa hàng đi ra người quay phim cũng chuẩn bị xong thiết bị mang vào quán nghe thấy có người đến trần túy đứng dậy nhìn về hướng bọn họ trần điểm hơi khẩn trương đi tới chiếc quầy bar nhìn về phía người đàn ông cao to cách đó không xa anh mặc một bộ vest thẳng thớm đeo chiếc cà vạt kẻ s ọ c cùng màu t r â n điểm luôn cảm thấy âu phục rất đẹp nhưng không phải cũng có thể mặc ra khí chất của nó trong thời buổi hiện nay đa số đàn ông mặc vest đều không giống tổng tài bá đạo ngược lại càng giống người bán bảo hiểm hơn nhưng người đàn ông trước mặt này lại vô cùng hợp với âu phục thấy t r â n điểm đi tới anh liền quay sang nhìn chỉ một ánh mắt đã khiến cho trái tim của t r â n điểm không kìm được mà đập nhanh hơn t r â n điểm không phải chưa từng thấy qua đàn ông đẹp trai nhưng người này anh trông rất giống vị học trường thời trung học của cô trần trần t trần h đang đứng t c trần lát, sau thúy xin ngay Trần Trần ngay cả tên cũng giống y sì học t r ư ở n g nữa trái tim t r â n điểm còn đập nhanh hơn lúc nãy cô cố gắng bình tĩnh có chút phấn khích lại có chút khẩn trương nói anh là học t r ư ở n g đúng không anh có còn nhớ em không em là t r â n điểm chính là cô phóng viên nhỏ đó trần túy nói anh là người dẫn chương trình tin tức thỉnh thoảng cũng sẽ đi phỏng vấn À, à trái tim Trần được i mời ngồi ể m vẫn còn đập thình Trần xuống thịch cô đập Túy ớ c cười Học có ba ha ha nói, Học trưởng, em vừa nhớ ra nói việc phải nhớ chút anh trưởng em em xử lý đ i lại em em một lát em sẽ quay lại ngay đ ư ợ trần túy nhìn cô bỏ chạy một lát sau mới thu lại ánh mắt chân điểm chạy một mạch về phòng nghỉ ra sức lấy tay quạt quạt cho mình trái tim đập loạn lên như không còn là của mình nữa cô cầm lấy điện thoại gọi ngay cho bà vương thục chân có chuyện gì vậy âm thanh trong điện thoại vừa truyền tới t r â n đ i ề m liền sốt s ộ t hỏi mẹ người dẫn chương trình mà mẹ thích chương trình tin tức buổi sáng đó anh ta tên là gì vậy là trần túy sao vậy t r â n đ i ề m trầm mặc đúng ba giây mới gân cổ hét lên vậy tại sao mẹ không nói sớm cho con biết mẹ sớm nói một chút thì con cũng không đến nỗi chờ tay không kịp như bây giờ trái tim con chịu không nổi nữa rồi bà vương thục chân nghe xong vẫn không hiểu gì con đang nói gì vậy Con đâu có hỏi mẹ, mẹ sao phải nói với con chứ. sao nói đâu hỏi phải với mẹ, mẹ trần ờ người i lại biệt. ạ, tạm con chưa thấy có người mẹ nào lại đào hố con nào đào mình như thấy hố t mẹ mẹ Điểm tuý h phì tắt điện những lầm vẫn còn đang đợi ở bên ngoài t r ầ n điểm bất giác đi tới đi lui miệng lẩm bẩm tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh t r ầ n điểm mày đã là người trưởng thành rồi có chuyện gì mà chưa trải qua chẳng qua chỉ là học trường thời trung học mà thôi mày làm được mà cố lên sau khi lấy lại tinh thần cô lấy một thỏi son từ trong túi ra nhanh chóng chỉnh trang lại một chút chương bốn trần túy học trường lần nữa quay lại t r ư ớ c quầy ba chân điểm đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình ít nhất biểu hiện bên ngoài là vậy cô ngồi xuống bên cạnh trần túy cười nói với anh thật ngại quá học trường để anh đợi lâu rồi anh có muốn một ly bia không không cần đâu một lát nữa anh còn có việc không uống được trần túy vừa nói vừa nhìn cô em đừng gọi anh là học trường nữa gọi tên anh là được rồi à được chân điểm gật đầu nhìn anh trần thúy học trường trần thúy anh nhỏ giọng cười một tiếng chào hỏi với người quay phim một chút rồi quay lại nói với chân điểm vậy chúng ta bắt đầu nhé khụ được à, chân điểm nhìn thấy máy quay được dựng lên liền có chút khẩn trương trần thúy điều chỉnh micro nhìn cô nở nụ cười nếu em thấy căng thẳng có thể uống một ly bia không em không căng thẳng chân điểm vội phủ nhận ngồi thẳng người khóe miệng trần túy khẽ nhách lên giao bàn thảo trong tay cho cô đây là một số câu hỏi phỏng vấn đơn giản mà anh đã liệt kê em có thể xem trước để chuẩn bị một chút à được t r ầ n điềm cầm lấy bàn thảo đầu cúi xuống sau khi dồn toàn bộ sự chú ý của bản thân vào trong bàn thảo cô thấy thả lỏng hơn không ít câu hỏi của trần túy không nhiều cũng không khó trả lời cô xem xong liền ngẩng đầu lên nhìn anh cười em có thể bắt đầu được rồi trần Túy gật đầu điểm còn chưa nhận ra có gì bất thường cô nhẹ nhàng thở ra một hơi nở một nụ cười với trần túy được rồi cảm ơn học trường s ư n g hô của cô lại quay lại thành học trường rồi trần túy cũng không nói gì nữa c h ỉ cười cười chính thức bắt đầu cuộc phỏng vấn trước hết anh giới thiệu đơn giản một chút về chân điểm và quán bar của cô sau đó bắt đầu đặt câu hỏi đối diện với máy quay lúc mới bắt đầu chân điểm có chút không tự nhiên nhưng khi những vấn đề phỏng vấn đều liên quan đến bia đây là lĩnh vực cô am hiểu dần dần cũng khiến cô cũng nhập tâm hơn trần thúy nói, một anh bạn đồng nghiệp anh kinh ngạc nữ giới trong ngành bia này có phải rất ít không? Trần đúng người nghĩ rằng ngành bia đã bị làm giới làm chủ rồi. Nhưng hiện tại ngày càng có nhiều nữ giới gia nhập vào ngành này, có khi biết gái giới bia phải Điểm tới mọi bia giới rồi. tại giới một em một mức thì chút rất ít gật rất ít, ít của sau chủ đầu, đều đã đến gia cô có quán đều yêu là là làm làm vào nữ trong doanh cho Trần người người bị từ cười khẽ gật đầu lại hỏi như vậy trong ngành này nam giới chiếm đa số nữ giới có thể bị phân biệt đối xử không có chứ ngay cả khách hàng là nữ giới cũng có khi bị phân biệt đối xử nữa trần điểm đưa ra một ví dụ chẳng hạn một nữ khách hàng yêu cầu một ly thế đào một loại bia đen người pha chế có khả năng sẽ nói với cô ấy rằng loại bia này không thích hợp với phụ nữ hoặc phụ nữ sẽ không thích loại bia này bọn họ không tôn trọng nguyện vọng khách hàng nữ thậm chí có quán bar làm riêng một thực đơn bia cho phụ nữ phụ nữ chỉ có thể gọi một số loại bia ở quầy bar nhưng đàn ông lại có thể chọn loại nào cũng được em cho rằng như vậy là rất không công bằng cho nên khi em bắt đầu kinh doanh tipsy kết đã đặc biệt chú ý tới vấn đề này phải không đúng vậy đây chính là nguyện vọng ban đầu của em khi mở cửa hàng này em hy vọng tất cả mọi người đều có thể tự do uống bia ở đây chúng tôi sẽ không thay bạn quyết định bạn muốn uống gì vậy theo kinh nghiệm kinh doanh quán bar của em khẩu vị của nam giới và nữ giới có gì khác nhau Nam giới sẽ sẵn lòng thử uống thử nhiều giới loại sẽ thử thử bia khác không nhau, nhưng cũng không hẳn h cũng vậy, ipa ệ n nay ngày càng nhiều nữ giới thích uống bia IPA, cũng có nam giới thích i cũng có n a một giới uống ngọt rằng trọng không giản dùng giới bia bia Tôi mỗi phải biệt. Bia IPA, thích tôn tính hoặc chua. cho khẩu khác nhau nhân chứ phân của cá cần được đơn vị m để là ly bia thủ công ipa truyền thống được điều chế với nguyên liệu phổ biến là hoa bia casket mang đến vị cam c h a n h đặc trưng Theo xuất hết biệt kết trái tiếng tiên như những người sản xuất bia lành nghề, hầu hết loại bia IPA sẽ có màu vàng pha hổ phách với vị hoa bia mạnh và đặc biệt kết hợp nhiều hương hưởng. không phải là cảm giác khoan khoái êm mà là hơi lạnh và độ mạnh của IPA sẽ khiến bạn hơi chóng khi nhấm loại người sản vàng cộng nổi đắng uống ngụm bạn ngụm giác bia bia IPA với bia IPA bởi IPA IPA sẽ sẽ sẽ cảm ả màu đầu đầu. của là là và mà và đầm có đặc cây êm vị vị độ cuộc phỏng vấn diễn ra thuận lợi bất chi bất giác đã đến lúc kết thúc sau khi kết thúc thời gian mở cửa cũng đến trần túy nói với t r ầ n điểm câu vất vả rồi lại hỏi cô sau khi cửa hàng mở cửa nhóm anh có thể tiếp tục phỏng vấn không anh muốn quay và chụp một số hình ảnh trong thời gian kinh doanh nếu có thể anh muốn phỏng vấn một vài khách hàng nguyện ý trả lời sẽ không quấy dày các khách hàng khác t r ầ n điểm liên tục gật đầu có thể có thể có cần em đi cùng mọi người không không cần đâu em cứ bận việc của mình đi vậy được rồi có việc gì cần cứ gọi em đương ợ c cùng góc của Điểm có bức Trần Túy Trần trong một Trong Trần treo một tranh bar bar quầy quầy nhìn người xung quanh vòng. quay phim Điểm đi đó đi Điểm với vào sau s nhiên đây là bức vẽ lại bức tranh thật được trưng bày trong một phòng tranh ở anh q u á nhắc bar Berger, bức a ở Folie t n miêu tả sinh hoạt một mặc phẩm một em cảm sinh buổi chiều tại Folie tiên của Paris. Trần túy mặc dù có uống bia nhưng đối với các tác phẩm nghệ thuật của nước ngoài không có nhiều hiểu biết, anh nhìn một hồi rồi nói, đầu uống thuật tả hoạt hát Trần Túy tác tranh này khá thú vị. Đúng vậy, em cũng cảm thấy như thế. nhà lớn nhưng nghệ nước không anh nhìn này Đúng cũng như n khá h Berger bức của có các của có vậy, dù vị. tới bức tranh này của manet t r ầ n điểm rất thích thú chiếc hương trong bức tranh này không phản ánh đúng vị trí của vật thể manet đã sử dụng phương pháp phối cảnh rất đặc biệt em cảm thấy ông ấy rất có ca tính cũng giống như một người ủ bia có ca tính vậy có sự cố chấp đối với triết lý ủ bia của chính mình trần túy nghe cô nói như vậy liền quay đầu nhìn cô anh nghe nói tipsy kết cũng bán loại bia tự ủ đúng vậy trần điểm hơi ngẩng đầu trong đôi mắt lấp lánh ý cười em vừa vặn cũng là một người ủ bia anh có muốn nếm thử không không thể không thừa nhận câu nói này đã hấp dẫn trần túy Trong lòng không khỏi có chút tò Trân lát từ Trần Túy thu thiết Trước tới tạm biệt Trân Trân loại xong, trong xong lòng không nhưng nghĩ đến lát nữa còn công anh lần không phỏng vấn hàng liền dọn chuẩn anh anh chuẩn bị rời đi, trong lòng có chút không nỡ, đã phỏng vấn lại lâu, mò khỏi khách khi chối, thấy chút với bia Điểm việc, đi. vài đi, Điểm, Điểm rời đi, rồi có có Được, các có mà về. bị bị ba bị sau quay sao? đã ủ, quá quậy ở ừ trần túy gật đầu không nhìn ra biểu tình gì bọn anh không tiện làm phiền quá lâu tiết mục sau khi chế tác xong sẽ nhanh chóng sắp xếp để phát sóng đến lúc đó nhớ xem nhé Được điểm đã đến chương trước sợ tức có chân cảm cô của mục lúc bà xem thấy, chắc chắn là lỡ lại là nào thành này, bà phát phát trình khi thì thể không? thấy thân nghĩ nhiều khán thấy sáng báo quá trên tin một tiếng mất, trung tiết rồi, sóng, nói xong bản giả gọi buổi với bị sau. sẽ sẽ Ừm, em Em mẹ xem vậy dạy. cô nếu như bỏ lỡ vẫn có thể xem phát lại tiết mục của bọn anh đều được phát lại ở trên mạng vâng chân điểm lại gật đầu trần thúy bỗng nhiên trầm mặc một lúc nhìn chân điểm nói nếu không trước lúc phát sóng anh sẽ thông báo với em thật không vậy thì tốt quá chân điểm hai mắt sáng ngời lại có chút trần trừ nhưng người lần trước liên hệ với em không phải là anh anh có phương thức liên hệ với em không trần thúy chợt lóe lên ý cười giống như tia sáng chiếu qua mặt nước thuận tiện lưu lại phương thức liên lạc nhé nếu không thiện anh cũng có thể quay về đài kiểm tra dù sao trên bảng biểu cái gì cũng có còn chưa kịp suy nghĩ chân điểm đã với lấy điện thoại thiện chứ cô đọc số điện thoại của mình cho trần thúy xong còn bổ sung thêm một câu wechat cũng là số này được trần thúy cúi đầu lưu lại vừa lúc giấu đi nụ cười trên khóe miệng anh sẽ nhớ báo trước cho em cảm ơn học trường chẳng qua trước lúc đó anh cũng có thể liên lạc với em chân điểm nghĩ như vậy nhưng lại ngại không dám nói vậy anh đi trước đây trần thúy cất điện thoại nhìn chân điểm một cái rồi cùng người quay phim đi ra ngoài sau khi về đài bàn giao xong công việc trần thúy thay quần áo sau đó tan làm lúc này cũng đã hơn bảy giờ tối bạn nhỏ trần nhất nhiên cũng đã tan học từ lâu còn gửi tin nhắn cho trần thúy hỏi anh khi nào trở về trần thúy trả lời tin nhắn của cậu trên đường trở về nhân tiện mua ít thức ăn đài truyền hình a ba ở trung tâm thành phố cách trung tâm thương mại tinh quang không xa lúc trần túy mua nhà cũng đã cân nhắc tới vấn đề đi học của trần nhất nhiên nên đã chọn một căn hộ ở gần thành phố cũng may lúc tan làm không phải giờ cao điểm anh lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian căn hộ này anh mua từ ba năm trước là loại có một phòng khách hai phòng ngủ điển hình nhưng bởi vì ở khu vực này nên giá không hề rẻ Trần nhất tuổi nhiên còn nhỏ tuổi nhưng lại vậy nên nó thành tâm thành ý kiến nghị trần túy mua một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách năm đó nó mới có năm tuổi trần túy nhìn bộ dạng nhỏ bé của nó mà giờ khóc giờ cười anh cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này chẳng qua mua một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách sẽ vượt quá dự tính hơn nữa trong thời gian ngắn anh chưa có dự định kết hôn càng không nói gì đến sinh con trần túy mang thức ăn về vừa mở cửa liền nhìn thấy trên bàn có một hộp cơm mua ở ngoài về thì ra trần nhất nhiên đã tự mua cơm hộp nếu chờ cậu của nó trở về mới ăn không chừng nó đã chết đói rồi trần túy vừa đổi giày vừa nói với trần nhất nhiên trong phòng ăn xong cũng không thu dọn à trần n h ấ thúy n i bài tiếng ê n đang nhà cửa phòng vẫn đang đóng, nghe thấy tiếng của Trần cửa của làm tập thấy t về bên ngoài cậu bông vui cậu xuống, trong tay xuống, vui vẻ chạy ra ngoài, đó liếc à cháu đặc b ệ t để d à n mắt nhìn hộp cơm trên bàn a một tiếng vậy cậu còn phải cảm ơn cháu đã để lại phần cơm thừa canh nguội này cho cậu sao đó là tại cậu về quá muộn trần nhất nhiên nhìn thấy trần túy bỏ thức ăn trong tay ra cũng ngồi xuống bàn định ăn thêm một ít sao hôm nay cậu về muộn thế trần Túy là d ẫ nhất c ư trưa ơ n trình tin tức buổi sáng, mỗi ngày 3 giờ sáng đã phải đi làm, nếu không có việc gì khác, buổi trưa anh sẽ về nhà.、Hôm、nay nào chuyện Trần n g giờ gì giờ gì tức tối rồi, phải khác Hôm h buổi mỗi đi việc buổi có cậu có sẽ sao? làm, đã đã lẽ về nhiên dối r ắ m trần thúy nói đột nhiên có một cuộc phỏng vấn a trần thúy ngẩng đầu nhìn cậu cháu ngồi đây làm gì vậy không phải cháu đã ăn rồi sao bây giờ cháu lại đói rồi trần nhất nhiên nói với vẻ mặt thản nhiên trần túy rũ mắt cười một tiếng nhưng cũng đưa đũa cho nó trần nhất nhiên cầm lấy đũa nhưng không vội ăn ngay bởi vì nụ cười vừa rồi của trần túy thật sự là rất không bình thường cậu của nó có bao giờ tự nhiên cười trần nhất nhiên đã tự kết luận trong lòng hôm nay trần túy chắc chắn đã gặp chuyện gì đó cậu ơi cậu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ chớp đôi mắt đầy tò mò nhìn anh tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt sao có à bàn tay đang gắp thức ăn của trần túy bỗng sững lại Có mà, Trần Nhất Nhiên khẳng đương ị n chắn chuyện Trần thông ăn trong mình. không truyền hình tăng h chắc Thúy thả thức gật gặp gì gắp gì, Cậu tốt một bát đầu. đó. đũa đài của có là l vào À, bỏ cho cậu. t r ư nhiên g trạng tâm n của a rất Tất tốt. n h Trần Nhất Nhiên không tin tăng người cười nhiên này. nó đàn ông lương như Đương không lý là do sao? mà vậy Cậu của chỉ được sẽ vì phải trần nhất nhiên biết trần túy ở chương trình tin tức buổi sáng rất được hoan nghênh như ó có còn của tức chưa còn của các được tức của được thích. từng lên mạng tìm hiểu, tỷ lệ người xem của tin tức buổi sáng trong vài năm nay từng Trần danh nội tin sáng, người những người phụ nữ trên 40 tuổi. Trần、Túy、trong suy nghĩ của họ là người n tìm tỷ rớt top Túy biệt sát thù trợ theo tra tuổi. Túy rất lệ là liệu là là yêu xem xem hiểu, khỏi phụ họ buổi vài đài điều buổi suy đa bà số số về ở vị trí dẫn chương trình này của cậu nó lương tháng căn bản không hề thấp sao lại có thể chỉ vì được tăng lương mà cười Trần Nhất thật thể tin từ trong tính toán tương sát. rằng Nhiên nó không nói nhưng không miệng nó đành chuyện này lòng quan cho chỉ lại moi lai lại cậu được của cậu gì để ở ăn xong thời gian cũng không còn sớm nữa trần túy đưa trần nhất nhiên về phòng để nó đi ngủ sớm bản thân dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ sau đó cũng quay về phòng tắm giờ xong trần túy cầm điện thoại tựa vào đầu giường hiện đã là hai mươi một h năm mươi sáu phút còn kém bốn phút nữa bởi vì công việc của anh cần thức dậy từ ba giờ sáng vì vậy bình thường anh cũng đi ngủ khá sớm nhưng hôm nay dường như anh chưa hề có ý đi ngủ anh vô tình mở wechat nhìn tới tên chân điểm vừa được thêm ngày hôm nay câu hỏi của trần nhất nhiên vẫn còn động lại ở bên tai k h ó e miệng trần nhất nhiên khẽ nhách lên việc tốt ư chuyện này có thể cũng là chuyện tốt đi cô bé lén lút theo dõi anh năm đó ký ức đã có chút mờ nhạt nhưng hôm nay sau khi gặp lại chân điểm những ký ức đó về cô dường như đã tươi mới trở lại khi đó cô còn để mái tóc ngắn mặc bộ đồng phục của trường rộng thùng thình bám theo anh trên con đường dợp bóng cây từ trường học tới tận trạm xe bát anh đã sớm phát hiện ra nhưng không có vạch trần cô bộ dạng lén la lén lút của cô thậm chí còn có chút buồn cười năm đó khi anh vừa chuyển tới trường mới trần túy nghĩ là do t i ể u cô nương nhất thời tò mò nên theo dõi anh nên không để ý nhiều nhưng trí tò mò của cô cũng quá lớn rồi theo dõi anh mà theo cả một tuần trong tuần đó anh cho mèo hoang ăn lại cứu giúp chó lạc cũng từng đánh nhau khi anh bị một đám người vây lại anh còn nghe rõ tiếng cô nín t h ở nút sau cây cột điện những kẻ tìm anh gây phiền phức đó đều là những người ngoài trường anh cũng chẳng quan tâm xem bản thân đã đắc tội bọn họ khi nào dù sao những năm đó bị gây rắc rối cũng không ít sau khi đánh cho bọn chúng bỏ chạy hết trần túy nhặt cặp sách rơi trên mặt đất phủi bụi phía trên nói về phía cột điện cách đó không xa em lấy đâu ra tự tin cho rằng cây cột điện đó có thể che lấp e thế cô bé không nói gì một lúc sau mới thì đầu ra nhìn cũng khá xinh xắn trần túy vác cặp sách lên vai không mặn không nhạt cười nói lần sau muốn xem thì đứng xa một chút kẻo lại bị máu bắn lên người đấy anh cho rằng lời này có thể dọa cô bỏ chạy về sau cô cũng sẽ không dám đi theo anh nữa nào ngờ cô bé phía sau đứng nhìn anh một lúc tự nhiên đuổi tới trước bạn học này có thể mời bạn làm một cuộc phỏng vấn không trần túy nghĩ tới đây không nhịn được cười ra tiếng trần điểm nhìn có vẻ là một cô nương nhỏ nhắn nhưng lá gan lại khá lớn phải biết vào thời điểm đó ở trường không có mấy ai dám nói chuyện với anh anh nhìn nhìn ảnh đại diện của cô trên wechat mở vòng bạn bè của cô ra nhìn tất cả bạn bè của cô một lượt trần điểm chỉ hiển thị động thái nửa năm gần đây rất nhanh đã xem hết trần túy quay lại trang tin tức phân vân không biết có nên gửi tin nhắn của cô không gửi cái gì mới được đây ở quán ba đường thanh nam trần điểm cũng đang suy nghĩ một chuyện khó khăn lắm mới có được số điện thoại của học trường cũng không thể cứ đợi đến lúc tiết mục phát sóng được hay là gửi tin nhắn cho anh nhưng nói gì với anh mới được đây chân điểm vào đầu bứt tóc cuối cùng viết một câu học trường hôm nay gặp lại anh thật sự rất vui cô tự đọc lại một lần lại nhanh c h í n h xóa đi đổi thành câu học trường anh đã ngủ c h ư a lần thứ hai lại xóa đi cậu hôm nay làm sao cứ nhấp nhổm không yên thế ngồi đó cầm điện thoại nhìn cả tối rồi chu linh đặt cốc bia trong tay xuống nhìn chân điểm ở phía đối diện chân điểm sững sờ vội ném điện thoại sang một bên như ném củ khoai lang nóng đâu có mình xem giờ thôi mà chu linh khẽ cười rõ ràng không tin chẳng qua chân điểm không muốn nói cô cũng không muốn hỏi tới cùng đúng rồi nghe nói hôm nay có phóng viên đến quán phỏng vấn nghe đến câu phóng viên phỏng vấn chân điểm liền nhớ tới trần túy ừ nếu cậu đến sớm một chút là đã có thể gặp được rồi chu linh đặt hai tay lên quầy ba cả người nghiêng về phía trước mình còn nghe nói phóng viên đó đẹp trai lắm hả người ta không phải phóng viên là mc tin tức thỉnh thoảng mới đi phỏng vấn thôi ủ cậu có vẻ rõ ràng quá nhỉ hai người đang noi suyện điện thoại bị vứt ở một bên của chân điểm bỗng sáng lên một cái chân điểm liếc qua liền thấy trên màn hình hiện lên hai chữ trần túy vừa nãy cô vội vàng ném điện thoại đi như nào bây giờ lại vội vàng lấy về như thế trần túy đang bận sao trong lòng t r ầ n điểm như nổi lên một trận cuồng phong đàn anh vậy mà lại chủ động gửi tin nhắn cho cô t r ầ n điểm vâng quán của em hai rưỡi mới đóng cửa vì không muốn người khác thấy mình quá vồn vã cô trả lời đơn giản cuối cùng còn gõ thêm một dấu chấm tròn lạnh lùng trần túy muộn như vậy sao em mỗi ngày về nhà thế nào t r ầ n điểm có lái xe đến đón em ban đầu chân điểm không muốn phiền phức cần lái xe nhưng công việc ở quán bar có khi khó tránh được phải uống chút ít cô không thể tự lái xe lại khiến người nha thêm lo lắng để cô lái xe muộn như vậy cuối cùng vẫn là lái xe của anh trai tới đón mỗi ngày trần t ú y ừ vậy anh không làm phiền em nữa thấy trần t ú y gửi đến câu này chân điểm có chút hụt hẫng nhưng nghĩ tới việc sáng mai anh phải dậy sớm đi làm nên cũng không muốn quấy dày anh nghỉ ngơi chân điểm anh cũng nghỉ ngơi sớm đi sáng mai còn phải dậy sớm trần t u y n ó i đúng ra là ba giờ sáng t r ầ n điểm vậy anh còn không mau đi ngủ đi trần t u y n g ủ ngon tiết mục chỉnh sửa xong anh sẽ báo cho em biết t r ầ n điểm cầm điện thoại nhìn đi nhìn lại đoạn trò chuyện ngắn của hai người tới hơn chục lần cảm thấy biểu hiện của mình cũng không đến nỗi nào mới vui mừng khấp k h ở i cất điện thoại đi chu linh ở bên cạnh đầy hứng thú nhìn cô một hồi bà chủ chân cậu đây là đang yêu đương đấy à t r ầ n điểm giật thót ai yêu đương cậu mới đang yêu đương ấy Chú Linh khóe muốn nào, nào ừm chân điểm thanh toán cho cô ấy suy nghĩ lại trôi giạt tới trần túy thời r ầ n Túy sau k i Điềm đi điện thoại đi lại Điềm nghiên biểu cuối gửi liệu chúc cũng chưa có thực sự đi ngủ, canh cầm cuộc chuyện chang cứu cùng cho cô, liệu mình có mình không nhỉ? Trân trò Trân tượng t ngủ ngon ngủ ăn cần xem xem sự quá y điểm này anh liền nhớ tới đặng lệ dương mặc dù anh ta không có đẹp trai như anh nhưng kinh nghiệm về phụ nữ lại rất phong phú đương nhiên là chuyện của t r â n đ i ề m anh sẽ không thể nói với anh ta được đêm nay trần túy mơ về chuyện thời học sinh t r â n đ i ề m cũng xuất hiện trong đó sáng sớm ba giờ anh bị đồng hồ báo thức đánh thức khuôn mặt của chân điểm trong giấc m ờ cũng biến mất theo không thấy nữa trần túy lại nằm thêm một lúc đến khi chuông đồng hồ báo lần thứ hai anh mới xoay người xuống giường trần nhất nhiên vẫn còn đang ngủ say trần túy rửa mặt xong chuẩn bị bữa sáng đâu vào đấy mới khẽ khang rời khỏi nhà sau khi đến đài truyền hình trần túy đi tới phòng phục trang ở đài truyền hình đi ra đi vào phải quẹt thẻ phòng phục trang cũng như vậy trần túy nhìn dãy âu phục màu đậm tìm thấy bộ đồ có ghi tên mình và tên chương trình liền lấy nó từ trên giá xuống thay quần áo xong anh rót cốc nước nóng rồi đi tới phòng hóa trang ngay bên cạnh bên trong đã có mc đang trang điểm rồi thấy anh vào liền nói chào buổi sáng chào buổi sáng trần túy đáp lại một câu đi tới vị trí của mình ngồi xuống lúc này bầu trời thành phố a vẫn đang chìm trong bóng tối nhưng với bọn họ mà nói một ngày làm việc mới đã bắt đầu phụ trách hóa trang cho trần túy là một cô gái ăn mặc theo phong cách u n i s e x tên là tiểu v u cô để kiểu tóc còn ngắn hơn cả các nam mc nhìn rất ngầu cô không nói nhiều không hề giống như các stylist khác vừa hóa trang vừa thích nói chuyện phiếm với các mc trần túy lại rất thích tính cách này không mất tâm mất sức nhưng mà hôm nay tiểu vu lại chủ động nói chuyện với anh anh trần da của anh hôm nay rất đẹp xem ra tối qua anh ngủ rất ngon dẫn chương trình tin tức rất áp lực ít nhiều cũng sẽ bị mất ngủ hoặc mơ thấy ác mộng trần thúy cũng như vậy có điều đêm qua quả thực anh ngủ rất ngon ừm anh gật đầu không nói gì thêm tiểu vu chỉnh lại tóc anh ngước mắt nhìn trần thúy trong gương tâm trạng anh cũng không tồi lần thứ hai nghe đánh giá như vậy trần thúy không nhịn được cười ừm đúng là không tồi Trong mắt tiểu t hiện lên vui i a kinh ngạc rất nhanh lại khôi phục như thường. Cô cũng không lại phải người i ngạc nhanh như thường. cũng n phục h Cô rất ề u chuyện, h n k ô giờ hứng thú h truy ỏ tới tư riêng cùng chuyện riêng tư của n g ư i kém h ghế, nhìn hồ chưa á c Trần Túy tựa vào ghế, nhìn đồng hồ treo trên đồng tường. Vẫn chưa đến 5 giờ chân vào lúc này chắc m ớ i ngủ chưa lâu. Chuẩn chưa hóa lâu. bị t r a n xong, g t mươi giây nhân viên công tác đếm n g ư ợ c lúc hồ tới số một trần túy nhìn máy quay nở một nụ cười nhẹ như thường lệ Xin chào bên u buổi truyền ổ i với chương trình trực tiếp tin tức buổi sáng của đài truyền hình A3. tôi là người sáng, sáng các mừng bạn đến chương trình hình dẫn chương trình Trần chào trực tức của là b Túy. A3, ngoài màn hình tv bà vương thục t r â n vẫn như c ũ đúng giờ xem chương trình của trần túy ồ trần túy hôm nay thật hăng hái dường như còn đẹp trai hơn mọi hôm nữa tuổi trẻ thật là tốt mà con gái t r â n đ i ề m của bà hôm nay vẫn như cũng ủ thẳng tới tận 11 giờ chưa mới đi dép lê xuống lầu tới quầy bà uống một bụng sữa bò chân điểm nhìn bà vương thục chân nhớ tới chuyện trần túy phỏng vấn mình ngày hôm qua vẫn còn chưa khoe khoang với bà mẹ cô bỏ cốc sữa trên tay xuống gọi một tiếng bà vương thục chân quay đầu lại nhìn hỏi có chuyện gì thức ăn buổi sáng đều không còn dư đâu con tự tìm đồ ăn vặt ăn trước đi sắp được ăn cơm chưa rồi không phải chuyện này thôi bỏ đi chân điểm khẽ giật giật khóe miệng cuối cùng cầm cốc sữa lên tiếp tục uống bà vương thục chân nhìn cô một cách khó hiểu con bị gì thế hả nói mới nhớ hôm qua nó cũng tự nhiên gọi tới một cuộc điện thoại không đầu không đuôi mà nói rằng thức đêm nhiều sẽ bị ngốc đó xung quang miêng chân điểm dính sữa bò nhìn bà vương thục chân cười bí hiểm cô quyết định lặng lẽ giấu chuyện này trong lòng không nói cho bà biết đợi sau khi chương trình phát sóng sẽ hù dọa bà một phen chương sáu bà chủ vị phóng viên siêu đẹp trai ngày hôm qua lại đến rồi sau khi quyết định để bà vương thục chân tự mình phát hiện ra điều bất ngờ chân điểm ngồi một chỗ nghịch điện thoại trần t ú y chưa gửi tin nhắn mới cho cô nghĩ ngợi một chút cô mở trang web tìm kiếm chương trình tin tức buổi sáng muốn xem chương trình mà trần t ú y dẫn mỗi ngày chương trình tin tức buổi sáng có tất cả bốn người dẫn chương trình kéo dài từ sáu giờ sáng đến tận chín giờ dòng giã ba tiếng đồng hồ chân điểm không chú ý cụ thể trần t ú y nói những gì chỉ cảm thấy anh thật kỳ lạ giọng nói cũng như tên khiến người ta say đắm Cô có thể nghe trần nói chuyện cả ngày, mà cũng xem tin con cũng tức nói thể Trần Túy tin nghe ngày, xem mà bà u cuộc buổi ổ i phải nói tại tin sáng sống sáng á. Không con trong con không tồn hả? của tức buổi sáng bà vương thục chân đi tới trong lúc vô tình nghe thấy giọng của trần túy còn tưởng bản thân nghe nhầm c h ứ nhìn vào màn hình điện thoại của chân điểm một cái đúng là trần túy thật chân điểm như người làm việc xấu bị bắt quả tang vội vàng t ắ t video ý đồ tiêu hủy chứng cứ con xem phát lại trên mạng thôi không tính Ồ. bà vương thục chân cười như không cười nhìn cô bỗng nhiên nhớ đến cuộc phỏng vấn cô nói lúc trước đúng rồi con nói tin tức buổi sáng muốn phỏng vấn con phỏng vấn thế nào rồi đều phỏng vấn xong hết rồi đến lúc đó mẹ tự xem sẽ biết trần điểm quyết không để lộ nửa chữ vì để tránh bị hỏi tiếp cô mở wechat của mình giả vờ đang rất bận trần điểm có tổng cộng hai tài khoản wechat một cái là tài khoản chính thường dùng ở đó đều là bạn bè và người thân Cái cô cho tài khoản phụ của chân điểm tên là godzilla bạn bè ở đó đều là những người yêu thích bia trên khắp thế giới đa số đều là những người cô quen biết ở trong nhóm bạn bia rượu những người bạn này có người đơn thuần là thích uống bia cũng có người tự ủ bia ngầu hơn một chút còn có người tự kinh doanh một nhà máy bia nhỏ trần điểm ề đều m mỗi mạng nghiệm với bọn họ, trao đổi kinh ngày lên tán bọn cũng gỗ trao t họ, h có thể tìm hiểu về động thái trong ngành, có được những tin thức mới nhất. Sở dĩ nói đây là tài trong Trần vì mới hiểu ngành những khoản chủ nói giả, bởi Godzilla giới. i yếu về vị ề động được đây địa đ khá cao là có có Sở dĩ chưa từng nói với bọn họ về thân phận thật sự của mình ngoài đời thực nhưng cô cũng thỉnh thoảng chia sẻ công thức ủ bia của riêng mình ở trên nhóm có lúc ủ được loại bia mới cô cũng sẽ gửi cho một số người bạn có quan hệ tốt nhất Người trong nhóm hầu hết là đàn ông mọi người sau khi nói chuyện xong về bia cũng sẽ chia sẻ với nhau về phụ nữ chân điểm mỗi lần đều tích cực tham gia theo bọn họ nhận biết thêm không ít vì thế càng không có người tin cô là nữ chó máy vừa mới nếm thử thành quả mới của lão đại godzilla cảm thấy cuộc đời này thật viên mãn bình thản chấm jpg hoa bia của bạn là hoa bia gì vì sao tôi không có a g odzila chó máy bởi vì cậu không có trong nhóm nhỏ của bọn tôi cười gian sóng nhỏ chưa hết sóng lớn lại đến mọi người thế mà lập nhóm nhỏ sau lưng tôi mỉm cười godzilla a gọng pliny nhất thế bố l i n tạo nhóm đó cười gian sóng nhỏ chưa hết sóng lớn lại đến a gòng pliny nhất thế xuất hiện phát lì xì đi mỉm cười châu kha giã thấy trong nhóm không ngừng tác tên mình cười cười tặng một bao lì xì lớn chân điểm nhanh tay cướp được một cái hơn bốn mươi tệ phấn khích vào nhóm cảm ơn cảm ơn bố Pling. blin ị biểu tượng 33 này spam toàn bộ châu kha biểu cảm vẫn vô cùng bình tĩnh, bởi giã Châu xuyên tượng toàn tĩnh, ta thường xuyên phát này vẫn cùng anh spam Kha cảm vô vì mọi người đều biết anh ngoài đời thực đã tự mở một nhà máy bia kinh doanh không tệ anh ta cũng là một trong những nhân vật có tiếng tăm trong nhóm sau khi bao lì xi、si、bị cướp hết châu kha dã nhấp vào ảnh đại diện của chân đ i ể m nói chuyện riêng với cô lini nhất thế hôm nay tôi đã nhận được bia của cô màu sắc rất đẹp godzilla đúng vậy bia này đã được tôi cải tiến rồi màu sắc của phiên bản ban đầu không được đẹp như vậy đâu đắc ý lini nhất thế có muốn tới làm ở nhà máy bia của tôi không trả lương cao nhé đáng yêu godzilla cao nhân như tôi không dễ mời được xuống núi đâu đầy mắt kính chấm dây p g châu khả giã bật cười một tiếng vừa vặn bị lưu vận ngồi đối diện bàn làm việc nhìn thấy lưu vận cầm điện thoại của mình xem tin tức trong nhóm hỏi anh ta anh nhắn tin riêng với godzilla đấy à h ư châu khả giã máy móc trả lời tôi thích bia cô ấy ủ hy vọng có cơ hội hợp tác với cô ấy hơn nữa cô ấy cũng là một nữ chuyên gia ủ bia hiếm thấy lưu vẫn biết rằng châu kha giã luôn muốn mời godzilla đến công ty của bọn họ cô cũng thừa nhận rằng bia godzilla ủ rất đặc biệt nhưng cô thấy hành vi giả mạo phụ nữ đi lừa đàn ông là một hành vi rất vô s ỉ điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là người đàn ông thực sự như châu kha giã lại tin rằng hắn là phụ nữ một người phụ nữ còn có thể xem phim ảnh cùng bọn họ rồi h oa h oa khen lợi h ạ i à a nói h tỉnh táo lại chút đi. Godzilla này chắc chắn không phải là phụ táo này nữ này Vận n Godzilla lại là Lời Lưu đi đâu. đã nói tới phát ngán rồi. Châu ngán không a đáp lần trước c ấy có phát g i ọ nói trong nhóm là giọng là chừng ủ a một mắt âm trợn t cô gái. Lưu Vận a sửa được mà. Hơn nữa n chỉnh hơn hắn cũng có thể tùy tiện tìm một người phụ nữ hắn. Nói không h thể thể phụ h có được có c tùy tìm một để mà mạo giả chính là bạn gái của hắn châu k h a giã không nói gì thêm vấn đề này anh đã thảo luận cùng lưu vận không biết bao nhiêu lần đối với vấn đề không thể đạt được nhận thức chung này anh ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa nếu không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài đi lưu v ậ n mím mím môi đứng dậy rời khỏi văn phòng của châu kha dã ở đài truyền hình a ba trần túy đang ngồi ăn trưa cùng với đặng lệ dương ngày mai cậu được nghỉ tối nay khó có dịp thư giãn một chút có kế hoạch gì không đặng lệ dương hỏi trần túy ở phía đối diện hay là tối nay chúng ta cùng đi uống một ly trần túy liền nhớ ngay tới quán b a của chân điểm anh suy nghĩ một chút liền đáp được thôi đặng lệ dương kinh ngạc nhìn anh tuy rằng anh ta là người đưa ra lời đề nghị nhưng anh ta cũng không mong đợi trần túy dễ dàng đồng ý như vậy không ít lần anh ta dù trần túy đi uống chẳng qua trong nhà trần túy còn có một đứa trẻ rất hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi trần túy thường chọn về nhà với cháu của anh hôm nay cậu không cần về nhà chơi với cháu của cậu sao có bài tập về nhà chơi với nó rồi trần túy trả lời trước kia sao không thấy cậu nói như vậy đi đặng lệ dương âm thầm nhổ nước bọt trong lòng cậu muốn đi đâu uống trần túy đáp t i ế p s i két t i ế p s i két đặng lệ dương nhầm lại cái tên này thấy có chút quen quen có phải là chỗ cậu phỏng vấn hôm qua không ừ trần túy gật đầu hôm qua đến đó thấy cũng không tệ được vậy thì đi chỗ đó quán này ở đường thanh nam cũng khá nổi tiếng đó cuộc hẹn ở quán ba tối nay liền được quyết định như vậy hôm nay trần túy gửi tin nhắn cho trần nhất nhiên trước để cậu nhóc tự ăn cơm tối còn gửi cho nó một bao lì xì một trăm tể trần nhất nhiên sau khi tan học mới nhìn thấy tin nhắn này càng thấy cậu của nó có vấn đề bên này trần túy đã đi cùng đặng lệ dương tới đường thanh nam quán ba của chân điềm vừa vặn mở cửa trong quán khách hàng vẫn còn rất ít hai người liên trực tiếp đi thẳng tới quầy ba Trần điểm đứng ở bên trong, một đứng bên đang nói gì đó với một nhân viện phục với nhân viên đó, Điểm đó với gì ở h p ụ chân vụ k á ánh c của Trần Túy mắt diện n đối với h viên điểm ó đ ố phương nhiên đột túm bà chủ, vị phóng vị viên sửng i trai ngày hôm qua lại tới nữa rồi.、Trần、điểm ê u qua đẹp Trần nữa ngày hôm s sốt theo tầm mắt của cậu ấy nhìn qua thực sự thấy trần túy đang đi về phía mình anh vẫn mặc một bộ âu phục nhưng kiểu dáng thoái mái hơn ngày hôm qua rất nhiều t r ầ n điểm yên lặng nhìn anh tới phát ngốc đột nhiên hồi phục tinh thần học t r ư ở n g sao hôm nay anh lại đến đây trần túy đáp i tới Trần chiếc không hoan ngồi xuống, cô, Điểm thể t một rất theo Trần Tuy bất thường tôi tại biết. Trần Tuy vào vị là là sao miệng mình em em mùi cái, nhiên. ngối ngửi nói lại lệ ngạc Đặng dương xuống, cũng nghị đến quen hóa chỗ của được cậu á ý ra ra đây, đề đây, đ ở giới thiệu với anh một chút đây là đàn em của tôi ở trường cấp ba ngày xưa t r ầ n điểm cũng là bà chủ của quán b a này đặng lệ dương nhìn chân điểm cười nhiệt tình hân hạnh hân hạnh anh là đồng nghiệp của trần túy em cứ gọi anh đặng là được anh ta nói xong liền muốn bắt tay với chân điểm trần túy nhẹ nhàng đ ẩ y tay anh ta ra nói với chân điểm gọi anh ấy là đặng lệ dương là được t r â n điểm nghĩ nếu đã là bạn của đàn anh vậy cũng là bạn của cô dĩ nhiên phải tiếp đãi thật tốt cô mỉm cười nhìn đặng lệ dương anh đặng lệ dương chào anh chào em chào em đặng lệ dương cũng cười với cô em thật xinh đẹp Trần túy liền lắc đầu nhìn anh ta anh hiện tại không sợ lý miêu nữa rồi à khóe miệng đặng lệ dương cứng ngắc lại nụ cười dần biến mất sao cậu cứ phải nhắc tới miêu miêu vào lúc này thế trần túy nhẹ nhàng hạ mắt không có trả lời chân điêm tò mò hóng chuyện nghe được hai từ mấu chốt miêu miêu chị miêu miêu là bạn gái anh đặng sao ừm hơn nữa còn hay ghen cho nên em phải chú ý giữ khoảng cách với anh đặng đây trần túy nói t r ầ n điểm thật thà gật đầu hướng về phía trần túy cách xa đặng lệ dương một đoạn đặng lệ dương sao lúc trước anh ta lại không phát hiện ra trần túy xấu xa như vậy chứ mặc dù t r ầ n điểm đứng cách khá xa nhưng vẫn khá tò mò về người đồng nghiệp mà trần túy đưa đến anh đặng cũng là dẫn chương trình của tin tức buổi sáng à không phải anh là dẫn chương trình tin tức buổi trưa nói xong đặng lệ dương còn đặc biệt bổ sung thêm một câu chương trình của bọn anh có rating còn cao hơn cả chương trình của trần thúy trần điểm có chút không vui đó là vì chương trình tin tức buổi sáng chiếu qua sớm rất nhiều người còn chưa thức dậy ví dụ như em đặng lệ dương chớp chớp mắt nhìn cô em rất bảo vệ đàn anh của mình đấy trần điểm bị anh ta nói mà ngượng ngùng lại sợ trần thúy sẽ phát hiện ra gì đó nhanh chóng chuyển đề tài các anh muốn uống gì hôm nay em mời trần thúy nghĩ một chút liền nói với cô vậy uống bia em ủ đi đặng lệ dương kinh ngạc em còn biết ủ bia sao ha ha biết một chút thôi em đi rót bia cho các anh các anh xem thực đơn đi muốn ăn gì thì gọi trần điểm đưa thực đơn cho bọn họ sau đó chọn ra hai chai bia sau người đi pha chế đặng lệ dương không để ý tới thực đơn mà nhìn động tác pha chế của trần điểm nói với trần túy ở bên cạnh cậu xem tư thế pha chế của đàn em thật chuyên nghiệp lúc pha chế độ nghiêng của lý bia sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của bọt vì vậy trong toàn bộ quá trình phải chú ý không được chạm vào thành ly trần túy lật thực đơn trong t a y lạnh nhạt nói một câu là đàn em của tôi chứ không phải của anh bớt gọi cô ấy là đàn em đi đặng lệ dương thì ra anh để ý cái này chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com trương bày đã ở quán b a đương nhiên là so bia trần điểm mang cho trần túy và đặng lệ dương loại bia mà cô mới ủ belzan redlo đặng lệ dương vừa nhìn thấy chất lỏng trong suốt màu đỏ rực rỡ trong ly liền không nhịn được thốt lên bia nay màu sắc đẹp quá đúng vậy nhắc tới bia mình ủ chân điểm rất đắc ý bia này có tên là mỹ nhân ngủ say là loại bia em cải tiến từ bia giáng sinh năm ngoái chất bia trong suốt hơn mùi vị càng thêm đậm đà đặng lệ dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm liền n g ử i thấy mùi thơm nồng nàn đúng là rất thơm cũng rất hợp với chiếc ly này anh dương cũng là người trong ngành nha chân điểm nịnh bọt một câu loại ly này là ly t u lip miệng rộng so với ly t u lip thông thường thì có khả năng lưu giữ mùi vị tốt hơn quá trình rót bọt bia vỡ ra nhanh chóng khuếch tán mùi hương vào không khí đặng lệ dương cười g ơ một ngón tay cái lên với cô anh rất thích người tỉ mỉ tinh tế như em ai nói uống bia là thô c ạ c h c h ứ quán bar của em không chỉ bia mà ngay cả cái lót ly cũng vô cùng đặc biệt t r ầ n điểm bị đặng lệ dương khen tới cười ha ha đó là tất nhiên trần túy liếc mắt nhìn đặng lệ dương cầm ly bia lên uống một ngụm trần h anh, ấ y động tác t của anh, Điểm quan s á thúy p ả cảm phải n ứng của anh, anh thấy thế nào? Ừ, như cảm nhận được hương vị của pudding, Trần Túy đặt ly bia xuống, nhìn bọt bia trên thành còn này gen không? Trần điểm nháy nháy gọi của được của cái có được bia bia bia bia thấy thế Túy đặt bọt sót Vết rất mắt, ly ly là Ừm, Điểm đẹp, đúng vị lại. cười cũng tạm thôi có thể tạo được gen bia như vậy đây rõ là một loại bia tuyệt vời nhận được sự biểu dương của trần túy cái đuôi nhỏ của t r ầ n điềm như v ả n h lên tận trời thực ra đây không phải là sở trường số một của em lần sau sẽ đưa anh nếm thử loại khác đặng lệ dương chống một tay xuống bàn lẻ bên cạnh nhìn bọn họ sao tôi lại cảm thấy ở đây như không còn chỗ cho tôi nữa ấy nhỉ t r ầ n điềm vội đ ẩ y ly bia về phía anh ta anh đặng anh cũng thử đi ạ được đặng lệ dương uống một n g ụ m con n g ư ờ i khẽ liếc về phía trần túy mọi người đều nói em s i trần khó gần đặng lệ dương cũng thấy bình thường anh rất dọa người nhưng trước mặt cô bé đàn em này lại không phải như vậy quả nhiên thái đ ộ người đàn ông ra sao còn phải xem người phụ nữ trước mặt anh ta là ai đàn em à bia này quả thật rất ngon có thể bán cho anh mang về không đặng lệ dương uống một hơi liền cạn hết nửa ly anh ta không phải người đầu tiên hỏi mua bia của chân điểm nhưng loại bia này không thể bán ngại quá anh đặng loại bia này là em tự ủ chỉ có thể uống tại đây không thể mang ra ngoài nếu anh thích em có thể giới thiệu cho anh loại bia tự ủ tương tự như vậy cũng được đặng lệ dương nhìn lên từng hàng từng hàng bia được bày trên kệ của chân điểm nhất thời cảm thấy hoa mắt chân điểm vừa lấy xuống cho anh một chai bia khác liền có một nam khách hàng đi tới trước quầy bar nói với chân điểm bà chủ có thể thêm wechat không nam điểm q u y đây, đầu Đến đưa đã ầ Trung. Trung nhìn anh ta cười nói với nhân viên phục vụ bên cạnh xong hàng, phục pha chế xong cho khách ta A A bìa cười c với vụ lì lấy bảng thủy bảng tinh đi tới, đi mã à, khách hàng nhìn đi nhìn lại bảng mã kêu a của quán rồi lại nhìn về phía chân điểm wechat của quán tôi đã thêm rồi thêm luôn cả wechat của bà chủ đi ngại quá bà chủ của chúng tôi không dùng wechat a trung nhìn chằm chằm vào nam khách hàng định dùng ánh mắt bức lui anh ta lúc chân điểm mới mở quán b a này a t r u n g đã tới làm có thể nói là nhân viên kỳ cựu anh ta đương nhiên nhớ rõ từ khi mở cửa tới nay có bao nhiêu khách hàng nam muốn dây dưa với chân điểm đa số khi từ chối đều thức thời rời đi chỉ có một số ít quấy g i à y không ngừng nổi bật nhất trong số đó là một vị dũng sĩ chặn chân điểm ở ngoài cửa quán b a năm ngoái sau khi bị lái xe của chân điểm đánh cho bỏ chạy còn nói chuyện này với anh trai của chân điểm a trung còn nhớ tình hình hôm đó anh của chân điểm toàn thân mặc một bộ vest màu đen ngăn gã đã chặn đường chân điểm lại người m ở quán bar trên đường thanh nam ít nhiều đều có ra thế thấy vậy liền biết mình đã đắc tội với người ta liền cúi đầu xin lỗi thành kính đảm bảo không bao giờ dám làm phiền chân nữa. điểm liền thanh chân điểm nữa Mà t r o nam g người chuyện chân hồ nhất là chân hy này, là mơ n không h hiểu tại sao ì n thành đại ca xã hội đen rồi. Lại nói cảm giác này h hội thực sự quá đã. Tôi lại Lại lại đại rồi. giác Tôi trở đã. ca cảm xã quá sự khách ô n đứng hùng g có hỏi WeChat của cậu cậu c hỏi hồ đây i gì. Nam k h á hàng bất mãn với thái độ của a trung người này sợ là còn chưa biết đến truyền thuyết về anh trai của chân điềm đường thanh nam người anh em này người ta đã từ chối rồi đừng tiếp tục quấy dày người ta nữa đàn ông phải có chút phong độ chứ Đặng được dương ngồi bên cạnh không nhịn được lên lệ trần i kia cười ai với bia đi. ế n Nam hàng nhìn anh, nhét anh không chuyện uống g của của mắt mép em mày, mày, mày khách có là lướt lo đây ở túy ngồi bên cạnh đặng lệ dương lạnh lùng hai đầu lông mày c a o lại như thành một đường thẳng gặp loại người này nếu là trước đây anh đã trực tiếp dùng nắm đấm để giải quyết nhưng hiện tại anh không còn là cậu thiếu niên một mươi bảy m t ư ơ i tâm tuổi nữa giải quyết vấn đề không thể đơn giản dùng vũ lực như vậy được Nam khách hàng kia cầm điện thoại, vẫn muốn chân Trần kia WeChat của cầm thêm điểm, tóm khách thoại, Túy lực tay trần túy rất mạnh trước kia nắm đấm này cũng khiến người khác chịu không nổi hiện tại chỉ nắm tay thôi cũng đủ khiến hắn đau như gãy tay đối phương ăn khổ nhăn mày mày buông tay tại sao tao phải đọ sức với mày lúc bọn họ nói chuyện có không ít nhân viên đã đi tới xung quanh đánh giá nam khách hàng kia nói với chân điềm bà chủ sao vậy có cần gọi bảo vệ không các khách hàng khác cũng tò mò nhìn về phía quầy b a nhỏ tiếng bình luận trần túy vẫn nắm chặt tay người đàn ông kia không hề có ý định buông ra trong mắt ánh lên ý chế d i ễ u không dám à ai không dám thấy mọi người đều nhìn về phía mình anh ta cũng không muốn mất mặt mày nói xem đọ như nào Trần Túy đáp nếu quán đáp đã ở b anh đ ư ơ g n i bia rồi. nói tai bia ê bên n uống Đảng、Lệ、Dương nghe được câu này, không nhịn được nói nhỏ bên tai Trần túy, cậu muốn thì uống là Lệ đọ được được câu cậu thì Túy, với anh trần a Anh với t túy mặc dù không phải ngôi sao gì nhưng cũng đại diện cho hình tượng của đài truyền hình nếu như uống bia gây chuyện ở đây để đài biết được nhất định sẽ bị xử lý nhịn một chút đài truyền hình sẽ không biết hơn nữa uống nhiều bia như vậy cũng không tốt với thân thể mà Trần trong lòng Điểm chân ũ n lắng giống n g lo a cô đang điểm hiểu ý của anh rất nhiều loại bia nhìn vẻ ngoài không khác gì nhau khi uống vào rồi mới thực sự biết được bản chất không giống nhau cô cảm thấy cách này cũng không tồi nhưng cũng lo trần túy không đoán được dường như nhìn thấu được tâm sự của cô k h ó e miệng trần túy khẽ nở một nụ cười nhìn cô đừng lo anh đã từng uống rất nhiều loại bia vàng trần túy nói như vậy t r ầ n điểm cũng thấy an tâm hơn cô để trần túy và vị nam khách hàng kia quay lưng lại bắt đầu pha chế bia với a trung được rồi nghe thấy tiếng của t r ầ n điểm phía sau hai người đồng thời quay lại trước mặt hai người bày ra năm ly bia vàng đựng trong những chiếc ly giống nhau nhìn qua một cái thực sự không thể biết được loại nào với loại nào các vị khách khác không được nhắc nếu không kết quả sẽ không được tính mà phải đấu lại chân đ i ề m nhìn bọn họ tuyên bố quy tắc đây là lần đầu tiên có loại cuộc thi như vậy ở quán rất nhiều khách hàng không liên quan cũng tới chỗ quầy ba xem náo nhiệt hai người sẵn sàng chưa nếu đã sẵn sàng thì liền bắt đầu uống từ ly bia đầu tiên phía bên tay trái ai nói được tên trước người đó được một điểm năm ván thắng ba là thắng trần túy và anh chàng bên cạnh đ ố i mắt nhìn nhau đồng thời cùng cầm ly bia đầu tiên bên trái lên bắt đầu vừa đặt ly bia lên miệng trần túy liền ngửi thấy hương thơm từ ly bia bay lên bia brackert chính xác chân điểm đưa cho trần túy một cái lót ly thể hiện anh được một điểm bia trong miệng anh chàng kia vừa nuốt xuống không phải nói là uống một n g ụ trước sao chân điểm trịnh trọng nói không uống mà cũng có thể đoán ra được chứng tỏ người đó càng lợi hại càng nên cho anh ấy thêm một điểm gã khách chơi tôi à thêm điểm thì không cần đâu tránh cho người khác nói tôi bắt nạt họ ly tiếp theo đi t r ầ n tuy nhìn gã bên cạnh thái độ độ lượng gã khách kia cười lạnh một tiếng bỏ ly bia trong tay xuống chuẩn bị đi lấy ly thứ hai bắt đầu lần này t r ầ n tuy không thể chỉ dựa vào mùi hương mà đoán ra được loại bia nào bèn nếm thử một ngụm vì ly vừa rồi anh không có uống nên hương vị trong miệng anh cũng không hề bị ảnh hưởng đối với gã khách vừa uống một ly trước đó rõ ràng anh có ưu thế hơn v ị khô giáo trong miệng hương hoa bia như hoa cỏ mùa xuân pierson đúng rồi t r ầ n đ i ề m lại đưa thêm cho trần thúy một cái lót ly nữa trần thúy nhìn chiếc lót ly có in hình những bông hoa nhỏ màu hồng mỉm cười nói với cô cảm ơn những vị khách xung quanh thấy trần thúy liên tiếp đoán đúng được hai câu liền bắt đầu chế nhạo gã khách kia cậu rút cuộc có được không đó người anh em tên đó h à n học đáp tôi cũng biết đó là p e a r s o n chẳng qua anh ta nói nhanh hơn mà thôi đặng lệ dương ở bên cạnh nghe hắn nói như vậy không nhịn được mà bật cười người anh em này của tôi không có gì chỉ có đặc biệt nhanh mồm nhanh miệng nếu không lát nữa các người thi đọc về nói nhịu xem chân đ i ề m mở to mắt cười cười nhìn anh thi đọc về nói nhịu với người dẫn chương trình anh đặng cũng thật xấu xa nhưng mà cô thích được rồi ly thứ ba quyết định thắng thua nhanh lên a trung ở bên cạnh xem đến mức kích động cùng với mọi người thúc giục Trần Túy và gã k h á c h kia ba, cầm lấy l thứ ầ n này, h ắ n nhanh hơn Trần túy một bước nói tên trước, Trần túy không nhanh không chậm đặt ly bia Túy một trước Túy đặt Oisbeer. vội bước ly x u ố n miệng g mở đ á p Hepuizen. c h í n h xác, Trần điểm đưa chiếc lót ly thứ ba cho trần túy chết tiệt gã khách c h ử i tục một câu dằn mạnh ly bia xuống bàn thắng thua đã rõ khách xem náo nhiệt vỗ tay ào ào gã khách kia sắc mặt không tốt trần túy nhìn hắn cảnh cáo đã dám cực thì phải chịu thua nhớ rõ về sau tránh xa bà c h ù một chút gã khách tất nhiên tức không chịu nổi nhưng nhìn thấy dáng vẻ của trần túy hắn không khỏi có chút sợ hãi hắn không nói gì nữa đứng dậy chuẩn bị rời đi đợi một chút trần túy gọi hắn còn có chuyện gì nữa gã khách bực bội không kiên nhẫn quay đầu nhìn trần túy hắn thề nếu không phải hắn có cảm giác không đánh lại được tên này thì hắn sớm đã động thủ rồi trần túy h nhìn i người t u quầy quay a bia, nữa, ra ba phải hắn lại chửi thề lần nữa, lấy hết tiền trong lên quầy rồi đi thẳng tiền lại tiền trả trong lần đệt, đi đầu lấy lại. lại Cuộc các khách chưa chỗ của ngoài không ví rồi đã đã vị xem m trở h Thúy Trần nhìn đống tiền trên bàn của gã khách kia nói với t r ầ n điểm em đếm xem có đủ không à đủ rồi chắc là đủ rồi trần điểm cất tiền đi ngẩng đầu lén nhìn trần túy học trường anh mãi là đàn anh chương tám là đàn ông ở bên ngoài một mình phải chú ý an toàn trần điểm và a trung dọn dẹp hết các ly bia trên quầy ba trần túy nhìn động tác cô lơ đ ã hỏi một câu thường có khách hàng muốn bắt chuyện với em như vậy sao cũng không phải thỉnh thoảng mới vậy thôi t r ầ n điểm mỉm cười dọn dẹp quầy ba sạch sẽ một lần nữa học trường mấy cái lót ly này em tặng anh làm kỷ niệm nhé được trần túy nhìn đi nhìn lại mấy chiếc lót ly rồi lại hỏi nếu vô tình gặp phải khách hàng nam cứ dây dưa với em như vậy thì phải làm sao em là một cô gái như vậy cũng quá không an toàn rồi đặng lệ dương đang ngồi uống bia bên cạnh lặng lẽ liếc anh một cái ngược lại chân điểm lại không hề lo lắng vấn đề này dù sao cô cũng mở quán kinh doanh ở đường thanh nam này cũng đã vài năm rồi hầu như chuyện gì cũng đã từng gặp phải học t r ư ở n g anh yên tâm đi trong quán đều là người của em hơn nữa những khách hàng sẵn sàng hành hiệp trượng nghĩa như anh cũng rất nhiều ừm trần t ú y đáp một tiếng xong cũng không nói gì nữa anh mới không phải là người hành hiệp t r ư ở n g nghĩa đặng lệ dương nghe đoạn đối đáp của bọn họ nụ cười trên mặt càng thêm ý vị học trường cậu còn không biết xấu hổ lo lắng cho đàn em của mình cậu không phải ngày nào cũng nửa đêm rời giường đi làm đó sao trần điểm vừa nghe thấy vậy liền cảm thấy cũng rất có lý đúng vậy học trường anh một mình ở bên ngoài cũng phải chú ý an toàn Trần Tuy Anh trần m mặc lết h ì n điểm n dương, anh ta ngược g lệ l ta ạ lại làm lại em, em biết mỗi đi i càng chứ học trường của đàn ngày ban đêm thì đi làm ban ngày hứng không trường ban ban trong thú, thì thì khu h trở đêm em, em em bị bảo về, vệ u l ầ suốt một thời i g a ngẩn dài Điềm đó. Trần n ra một lúc cố ý thấp giọng nhìn anh hỏi hiểu lầm anh ấy là trai bao sao a thiếu chút nữa thì đặng lệ dương phôn bia trong miệng ra trần túy mặt không biểu cảm nhìn bọn họ hai người thôi được rồi đấy Trần cười trộm một tiếng, tại nhìn bọn họ hỏi, nhưng mà tại sao các anh lại nghĩ Điềm đến cười hỏi, lại các họ mà sao vậy i ệ c chương làm dẫn chương trình v Đặng dương nhún lệ l ú vai, còn học đại học Anh học ngành phát thanh truyền hình, đương nhiên MC Đại đương rồi. truyền là làm MC rồi. vậy Ồ, học trường thì sao trần t u ú y đáp tương tự vậy hồi đại học anh học ngành báo chí ban đầu muốn trở thành phóng viên trời x u i đất khiến thế nào lại trở thành mc trần đ i ề m tò mò phóng viên Lúc lại là lễ. là là Túy Túy đúng còn học có hoạch cuộc của cấp các học co cho học chuyên có chuyện được cô Trần không ràng sống mình, năm bạn mình những trường đại học và chuyên ngành mà bản thân muốn Trần ngoại Nhưng duyên định tuần thứ hai sau khi truyền trường anh xưng phóng viên. đi đối đó đều đã đại đã đã với thi rồi trời khi dưới hề hầu hết thứ khóa một một một rõ kế gặp và mà số sau bé tự vì muốn phỏng vấn anh cô bé này dũng cảm theo dõi anh cả một tuần sau khi bị anh từ chối vẫn tiếp tục kiên trì bám theo cho đến tận khi anh gật đầu đồng ý mới ngừng lúc đó trần túy không nhịn được nghĩ rằng làm phóng viên thú vị như vậy sao chuyện này t r ầ n điểm không hề hay biết có thể cả đời này trần túy cũng không định nói cho cô biết còn đàn em sao em lại nghĩ tới việc mở quán bia ngày ngày đều t r ô n chân ở đây không sợ biến thành bụng bia sao đặng lệ dương hỏi t r ầ n điểm nói không đâu cái này oan cho bia quá rồi rõ ràng là do các anh uống bia quá nhiều nên mới bị bụng bia đó chứ Đặng đĩa đĩa dương nhìn đĩa to đĩa nhỏ lệ trước to không? Ha ha, không lại lại chẳng qua bia rượu cũng đã bị tổ chức y tế thế giới công nhận là một trong những nguyên nhân gây ung thư học trường và anh đặng bình thường vẫn nên uống ít một chút đặng lệ dương cười nói em m ở quán bia mà còn nói như vậy trần điểm đáp m ở quán bia thì sao bình thường bọn em đều nhắc nhở khách hàng trong quán bọn em cũng nghiêm cấm say xỉn vị khách vừa ngồi xuống nghe thấy cô nói như vậy như đùa g dỡ nói đúng vậy cho nên bình thường tôi muốn uống say đều không dám tới đây đặng lệ dương ngồi bên cạnh bật cười điện thoại trên người bỗng vang lên anh ta đặt đũa xuống lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua lông mày không khỏi nhăn lại lý miêu trần t u y hỏi ừm đặng lệ dương cầm điện thoại lông mày vẫn nhíu lại trần đ i ề m thấy kỳ l ạ nhìn anh chị m i u m i u không phải là bạn gái của anh sao vì sao anh không nhận điện thoại của chị ấy đặng lệ dương thở dài nói đàn em à thế giới của người trưởng thành rất phức tạp em vẫn còn nhỏ không hiểu được đâu trần đ i ề m cô chỉ nhỏ hơn trần t u y hai tuổi thôi anh đặng nhìn lớn hơn trần t u y một chút nhưng cũng cùng lắm chỉ hơn cô năm tuổi không thể hơn nữa Cuối c ù ngày đẳng điện dương vẫn nhận lệ alo, thoại, miu miu à, sao v ậ Không kia lông người bên kia nói gì, biết mai à càng y đẳng dương nhíu hơn, lệ lại chặt n Trần h và Thúy đ uống nhau, không Ngày gì bia với nhau. Gì mà cố ý không về? Ngày mai về? mà cô ý trần túy được nghỉ ra ngoài uống một ly thì đã sao được anh để cậu ta nghe điện thoại đặng lệ dương đưa điện thoại cho trần túy trần túy nhìn điện thoại trước mặt cuối cũng vẫn nghe máy chào em ửm anh là trần túy ừm được rồi bọn anh đã uống xong rồi bây giờ về đây Nghe điện thoại xong, anh trả lại điện đẳng dương, hai người sao vậy? Lý Miu lại hôn. trạng không trạng không trạng cũng không tốt đây này. Đẳng dương nhận lại điện thoại, ăn một đũa thức ăn. thoại thoại cho hai thấy thoại, thức được đây đũa lại Miu lại Tôi tôi lại lệ lệ trả kết tâm tốt, tâm tốt, tâm tốt một sao của của rụp Lý cậu cô cô vậy, ấy ấy ở nhà mỗi khi nhắc tới chuyện kết hôn hai chúng tôi liền cãi nhau tôi ra ngoài uống bia một chút thì cô ấy lại cảm thấy tôi cố ý không về tôi cũng không biết s u ố t cuộc cô ấy muốn gì trần túy bâng c u ơ nhẹ đáp cô ấy muốn kết hôn đặng lệ dương im lặng thế nhưng tôi vẫn chưa muốn kết hôn như hiện tại có gì không tốt vì sao lại cứ phải kết hôn nếu thực không muốn kết hôn thì hãy nói rõ với cô ấy chia tay còn hơn là làm lỡ dở người ta khóe miệng đặng lệ dương khẽ giật nhưng lại không nói gì anh ta không muốn kết hôn nhưng không có nghĩa anh ta không yêu lý miêu muốn anh ta chia tay lý miêu anh ta không nỡ Trần Túy nhìn ra tâm sự của anh ta ra đầu nhìn anh nói của quay sự sau vậy bọn anh đi trước đây hôm khác lại đến trần túy đứng dậy đợi đặng lệ dương trần điểm thấy bọn họ muốn đi liền nhắc nhở học trường các anh về bằng cách nào mặc dù các anh không uống nhiều nhưng cũng không thể lái xe được trần túy nhìn cô khóe miệng khẽ nhách lên yên tâm bọn anh sẽ gọi người tới đón vâng vâng vậy thì tốt rồi đi đường cẩn thận đặng lệ dương không nghe nổi nữa đứng ngay dậy kéo trần túy ra ngoài đi thôi đi thôi hai người đi ra ngoài thành thật gọi xe đến đón trong lúc chờ đợi đặng lệ dương lấy một điếu thuốc r a châm đứng bên lề đường hít một hơi cậu và cô bé đàn em kia là thế nào vậy trần thúy bước sang bên cạnh một bước như có chút ghét bỏ mùi khói thuốc của anh ta anh vẫn nên xử lý tốt chuyện của anh và lý miêu trước đi thì hơn đặng lệ dương cười một tiếng nhìn anh nói tôi và miêu miêu chính là như vậy thôi nhưng bộ dạng ngày hôm nay của cậu rất kỳ lạ đấy trần thúy nhìn về phía trước không nói gì đặng lệ dương đặt tay lên vai anh sâu xa nói tiều từ cậu cuối cùng cũng thông suốt rồi đấy thật không dễ gì chẳng qua mấy em gái trong đài sẽ đau lòng lắm đây mấy cô gái trong đài không cần anh phiền lòng đâu cái cậu này thật chẳng đáng yêu chút nào chẳng bao lâu có xe tới đón hai người lần lượt lên xe khi trần túy về đến nhà trần nhất nhiên nhanh nhạy nghe thấy tiếng mở cửa nó liền đặt bút xuống thoát cái đã chạy ra cậu ơi cậu về rồi à ừm trần túy thay dép lê đi vào ăn cơm c h ư a cháu ăn rồi hôm nay cháu còn tự dọn dẹp nữa Trần Thúy mắt mặt trong thể tồi, Thật mắt Trần nhất nhiên vụt thường rất rất ra nhìn bàn phòng đúng dọn hiện không ngày ăn ngon. nhiên sáng lên, mặc dù bình thường đồ ăn của nó cũng rất ngon, nhưng được ra ngoài với cậu ăn sơn hào hải vị vẫn sướng hơn rất nhiều. khách sạch cháu hào hải lếp là ưm mai mặc sao, của được cậu đã đưa đi đồ đồ dẹp dù sẽ với vị ừ ngày mai cậu được nghỉ buổi chiều sẽ tới đón cháu than học muốn ăn gì hãy nghĩ kỹ trước đi nhé vâng trần nhất nhiên vui vẻ đáp ứng nhẹ nhàng người người hai cái bên người trần túy cậu cậu uống bia uống một chút cháu đã làm bài tập về nhà xong chưa á còn một bài nữa cháu chưa làm được đang đợi cậu về giảng cho cháu đây này trần túy thay quần áo đi cùng với nó vào phòng bài nào chính là bài này trần túy cúi đầu nhìn thấy cục tẩy màu hồng nhạt bên cạnh cuốn vở bài tập cục tẩy này không phải của cháu phải không ồ trần, trần túy nhìn nó bạn gái hả trần nhất nhiên không phải rõ ràng là nó đang chuẩn bị thẩm vấn cậu nó sao chấp mắt một cái lại biến thành bị cậu thẩm vấn rồi trần nhất nhiên mất tự nhiên nói của lớp trường lớp cháu cháu quên trả bạn ấy rồi ồ trần t u y nhìn nó một lúc ngày mai cháu nhớ mua cái mới rồi trả lại cái này cho người ta đi cháu biết rồi trần nhất nhiên lấy vở bài tập ra đ ẩ y về phía trần t ú y d ụ c anh cậu xem bài này đi đã trần t ú y giảng giải cho trần nhất nhiên xong thuận tiện kiểm tra một lượt bài tập về nhà của nó rồi mới nhắc nhở nó không chơi muộn quá đi ngủ sớm đi trần nhất nhiên vẫn còn muốn hỏi cậu nó hôm nay đã đi đâu trần t ú y chỉ nói đi uống bia với đặng lệ dương rồi quay về đi thắm sau khi uống bia xong tắm nước nóng cả cơ thể và tinh thần đều được thư giãn trần túy xấy tóc mặc một chiếc áo thun đi tới trước tô quần áo lật tìm đồ anh còn nhớ lúc chuyển nhà anh đã để những đồ vật cũ trước kia vào trong một chiếc hộp rồi màn tất cả đến đây tìm hết ba cái ngăn kéo cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp mà anh muốn tìm hộp này vẫn luôn để trong ngăn kéo không đụng tới bên trên đã phủ một lớp bụi mỏng trần túy l a u qua lớp bụi rồi mở nắp hộp đặt sang một bên trong hộp có rất nhiều đồ linh tinh lặt vặt chủ yếu là đồ từ thời học sinh của anh có thể học sinh huy hiệu trường l ư u bút thậm chí còn có mấy bài thi trần thúy lật qua lật lại rồi lấy một tấm hình nhỏ ra bên ngoài tấm hình đã được ép dẻo phía trên được đục một lỗ nhỏ để dùng dây xuyên qua hiện giờ sợi dây đã không biết để đâu nhưng trên tấm hình có viết tên vì đã được ép dẻo nên bảo quản rất tốt vẫn thấy được khá rõ ràng trên đó viết thẻ phóng viên trường học cái tên được viết trên dòng kẻ là chân điểm đây chính là thẻ phóng viên trường học của chân điểm bên trên hai chữ chân điểm cô tự viết còn dán một tấm ảnh thẻ một x hai nền đỏ tiêu chuẩn trần túy mỉm cười tấm thẻ phóng viên này anh vẫn còn giữ anh vẫn còn nhớ khi đó vì chân điểm cứ một mực bám theo anh nên có người cho rằng chân điểm là bạn gái của anh tới gây chuyện với cô Về sau Tuy những người này đương nhiên Trần đánh là bị c h o bò chạy c h ẳ n g trong lúc hỗn loạn, thẻ phóng qua của thẻ Trần loạn hỗn viên lúc đ i ề m bị bị rơi khi mất nhặt sau sao anh được. Anh đó được. đó không nhớ vì làm ạ lại không trả lại cho Điểm, nếu như quay lại. i Điềm, Điềm không không cho như anh Trần nếu lần nữa anh cũng sẽ không trả lại. Trần trả một trả lúc l quay ấy sẽ mất thẻ phóng viên sau đó phải làm lại một cái khác nhất định là cô nằm mơ cũng không ngờ được rằng thẻ phóng viên của cô lại nằm ở chỗ của trần t u Trường Trần bạn gái em là của u y khi chu linh tới quán uống bia mới nghe được chuyện đọ bia hối hận đến mức thiếu chút nữa là đấm ngực dẫm chân trò hay như vậy mà mình lại bỏ lỡ chân điềm khoanh tay ai bảo cậu đến muộn như vậy chứ chu linh nghe vậy càng tức giận hơn lẽ ra mình không nên ngoan ngoãn tăng ca ngày mai nhất định mình phải tan làm đúng giờ như muốn xả giận c ô n g ư a c ổ uống một hớp bia thật lớn sau đó thở mạnh ra thật là s ả n g khoái mình nghe a trung nói người so bia với vị khách kia chính là người phóng viên lần trước à Là MC, â nghẹn Điểm lại bình thản lại cách sửa ọ i c o nào. đúng, hai người đã định đầy Điểm đó chú người sẵn không có duyên phận rồi. Chú Linh nhớ hứng nói như anh duyên miệng Trân giật giật muốn nói gì đó nhưng lại không lên n giật giật gì g hai thú, khóe thể thốt rồi. lại lời có cứ cậu có mày ấy vậy, rất và một hồi cô vẫn n h ị n không được đáp thật ra người dẫn chương trình đó chính là vị học t r ư ở n g mà lần trước tớ đã kể với cậu đó mặc khụ khụ Chú sặc bia còn trong miệng, một lúc lâu sau mới có phục chính học cậu Linh thể hồi thầm lâu lại là bia miệng, mới trong trưởng bị vị sau một mà yêu đại ó nói nói nói à? là nào, Ai anh ai sao với điểm Linh biểu môi nhìn cô không nói lời rồi. Chân nhận, nhìn không còn cần ai nói sao, cô ấy đều đã nhìn tớ cậu mực chú cô yêu đều thấu thầm một hết ấy? ấy phủ đã đ cô khái câu nói của chu linh khiến chân điểm thấy hơi hổ thẹn cô liền đi sang một bên đón tiếp khách khứa lúc pha chế bia trái tim chân điểm vẫn còn đập thình thịch ban đầu vì tò mò nên cô mới tiếp cận trần túy nhưng sau một tuần đi theo anh cô phát hiện ra rằng anh không hề hư hỏng như lời đồn đại của các bạn học ngược lại còn có chút dịu dàng điều này càng khiến cô quyết tâm đưa chân tướng câu chuyện lên bản tin của mình cô hy vọng mọi người có thể hiểu được con người thật sự của anh trần túy trong mắt cô không phải trần túy mọi người cứ hễ nhìn thấy là phải tránh né đi đường vòng Có lúc ẽ vì lần đó cô đi theo quá gần Trần đó đi cô theo t quá sinh bất lương ở ngoài trường xem cô đó ư ờ n vẫn còn ấn tượng những kẻ vây quanh g đi người đánh nhau với lại học. chính Cô Trần Túy lúc trước. kẻ vây là lúc đáng chạy liền chặn một nữ sinh có khi phách quá cơ. Lúc đó trong lòng t r ầ n điểm rất sợ hãi nhưng trên mặt vẫn vờ bình tĩnh lại nói cô dù sao cũng là một phóng viên học đường thiên mệnh chính là đấu tranh cùng các thế lực hắc ám sao có thể bị khuất phục ở đây chứ Các người muốn gì? cô cầm cao chiếc có sức cho cô người muốn phóng viên trong ngẳng nhìn bọn họ tựa như chiếc thẻ phóng viên nhò nhò mạnh gì, tiếp thêm đầu thẻ tay tựa thẻ thể họ vậy. em là bạn gái của trần túy nam sinh cầm đầu bước về phía trước một bước đưa tay ra định túm tóc cô liền bị chân điềm nghiêng đầu tránh được nam sinh đó bắt hụt liền có chút bực tức phóng ánh mắt khó chịu về phía chân điềm nhìn kỹ cũng khá x i n h đó chứ đi theo tên tiểu t ử trần túy đó thật là phí của g ờ i không bằng về sau đi theo anh nhé những kẻ xung quanh cười rộ lên phụ họa chân điềm càng căng thẳng hơn nơi này các h trường học không xa nhưng vì hôm nay phải trực nhật nên về muộn giờ này đã không còn nhiều học sinh nữa nếu như cô hét to lên có thể một vài bạn học về muộn khác sẽ nghe thấy còn nếu không có ai cô sẽ tìm cách bỏ chạy thành tích chạy bộ của cô cũng khá tốt sao lại không nói gì nữa nam sinh đó thấy cô không phản ứng gì với mình lại muốn tới tóm lấy cô chẳng qua lần này có một bàn tay khác xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay của hắn một đám con trai lại ở đây bắt nạt một đứa con gái không thấy xấu hổ à t r ầ n điểm sững sờ nhìn trần túy bất ngờ xuất hiện đôi mắt liên sáng lấp lánh thì ra học t r ư ở n g vẫn chưa về mày buông tao ra lực đạo của trần túy dường như rất mạnh khuôn mặt của nam sinh kia nhăn nhó tới biến dạng chúng mày còn ngu ngốc đứng ở đấy à bắt lấy nó cho tao giọng hét của hắn vừa vang lên chân điểm liền cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai cô đầy mạnh một cái liền đ ẩ y cô ra phía ngoài trần túy trong nháy mắt đã bị vây lại ở bên trong âm thanh vật lộn cùng tiếng gào thét vang lên bên tai những kẻ này lần trước đã thua thiệt lần này tới là đã có sự chuẩn bị chân điểm thấy có kẻ còn lấy vợt tennis ra chuẩn bị đánh lên người trần túy gần như không chút nghĩ ngợi cô liền vọt lên trước dùng chiếc cặp sách nặng t r ị c h của mình hung hăng nện lên đầu kẻ nọ lúc này trần túy mới chú ý tới quay đầu kinh ngạc liếc nhìn chân đ i ể m rất nhanh sau đó anh cầm lấy tay chân đ i ể m đ ẩ y kẻ đang chắn trước mặt ra nhanh như gió chạy thoát ra ngoài chạy chân đ i ể m cả người còn chưa kịp lấy lại thần đã bị trần túy kéo tay chạy vụt đi gió đêm thổi vù vù bên tay hai người chạy một mạch từ trong con ngõ nhỏ ra tới đầu đường lớn đ ẩ y người qua kẻ lại hôm đó cô không biết những kẻ đuổi theo phía sau họ dừng lại từ lúc nào cũng như không biết thẻ phóng viên bị rơi ở đâu điều duy nhất mà cô nhớ rõ chính là lúc trần túy kéo tay cô chạy trái tim trong lồng ngực cô rung lên mãnh liệt cảm giác đó vẫn luôn tồn tại trong cô cho đến tận bây giờ mỗi lần nhìn thấy trần túy liền dễ dàng thức tỉnh nghĩ cái gì đó để tớ đoán xem có phải cậu đang nghĩ về học trường đó của cậu không chu linh nhân lúc chân điểm không để ý liền đổi tới vị trí trước mặt cô cô ấy hai tay chống cằm rào rạt hứng thú nhìn cô mặt chân điềm liền nóng lên hợp tình hợp lý hỏi ngược lại cô ấy mình chính là đang nghĩ tới anh ấy đó vậy thì đã làm sao học t r ư ở n g đẹp trai như vậy cô lại không được nghĩ tới hay sao lại nói những người chặn đường cô khi đó cũng không còn thấy xuất hiện trước mặt cô nữa cũng không biết học t r ư ở n g đã làm gì chu linh nói chẳng sao cả bộ dạng cậu bây giờ hệt như đang yêu vậy chân điềm cô đưa mắt nhìn xung quanh kéo a trung ở bên cạnh lại gần a trung vị khách bàn số sáu đã uống rất nhiều rồi cậu qua xem tình huống bên đó như thế nào đi à vâng chu linh ở bên cạnh bật cười cách đánh chống làng này của cậu còn vụng về lắm chân điểm hừ một tiếng đáp ai đánh chống làng chứ cậu đừng quấy g i à y tớ làm việc được được chu linh đầu hàng rõ ràng là cô ấy nhắc đến vị học t r ư ở n g đó trước kết quả lại không cho người khác nói vị khách ở bàn số sáu thật xui xẻo anh ta quả thật đã uống nhiều lắm rồi chu linh cảm thấy buồn cười cậu cho rằng mọi người đến quán bar đều là để dưỡng sinh h ả uống bia chính là uống để vui vẻ cậu đến nói với anh ta rằng bia có chất gây ung thư anh ta sẽ không uống nữa sao lúc cậu thức khuya có biết rằng thức khuya sẽ đột tử không chân điềm nói rất có đạo lý cô không thể phản bác khụ nói thế nào đi nữa ai đến uống bia ở quán của tớ tớ đều phải có trách nhiệm với họ nếu anh ta uống đến mức nhập viện ở đây chúng ta không thể thoát khỏi liên quan được được cậu nói cái gì cũng đúng cả ai bảo cậu có học trường chứ học trường của chân điểm khó lắm mới có một đêm không cần phải rời giường đi làm nhưng khi trời mới mờ sáng lại bị ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào đánh thức bật dậy từ trên giường phản ứng đầu tiên của trần túy là mình bị muộn làm rồi sau khi bình tĩnh lại cuối cùng mới ý thức được hôm nay không cần đi làm anh t h ở v à o nhẹ nhõm nhìn ba cái lót ly được đặt trên tủ đầu giường trước khi mình đi ngủ là của chân điểm tối qua đưa cho chiến lợi phẩm của anh khóe miệng nở một nụ cười trần túy cầm lấy chiếc lót ly nhìn một lúc rồi đặt nó vào tủ sách phòng ngủ vừa rồi bị giật mình tỉnh dậy trần túy hiện tại cũng không còn thấy buồn ngủ dứt khoát đi đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng trần nhất nhiên đến giờ đi ra rửa mặt nhìn thấy trần túy không khỏi ngần người cậu à hôm nay cậu không phải đến đài truyền hình mà sao vẫn dậy sớm thế quen rồi trần túy đặt bữa sáng lên bàn rồi ngồi xuống ăn cơm đi vâng cháu đánh răng xong sẽ ra ăn bữa sáng của trần nhất nhiên vẫn luôn do trần túy chuẩn bị bình thường hầu như đều là bánh mì với sữa bò có sẵn nhiều lắm thì lục thêm một quả trứng gà hôm nay có thời gian trần túy chuẩn bị phong phú hơn mọi hôm đã nghĩ ra buổi tối muốn ăn gì chưa trần thúy vừa phủ một ít mướt trái cây lên bánh mì vừa hỏi trần nhất nhiên trần nhất nhiên gật gật đầu nói à cháu muốn đến bách hóa tinh quang ăn thịt nướng nếu không thì lầu cũng được trần thúy liếc thằng bé một cái rốt c u ộ c muốn ăn gì có thể đều ăn cả hai được không không được vậy mcdonaldi đ trần thúy họ mới cho ra mắt đồ chơi mới ăn một suất trẻ em liền được tặng kèm đó bạn cháu cũng có một cái nhìn rất ngầu Cũng chỉ có lúc cháu con. này mới nhớ mình là trẻ con. Trần là câu, mới trẻ Túy ban ngày trần túy cũng không ra khỏi cửa dọn dẹp vệ sinh nhà cửa sau đó lại đọc sách liền đến thời gian trần nhất nhiên tan học Quần áo trần chủ yếu là Âu Phục. Hôm nay đi đón Trần Trần nay đón Nhất Nhiên, anh áo Túy chủ Phục hôm là đi khi ô n nghĩ ăn quá trang trọng, g mặc quá l ề n quần chỉ mặc một chiếc semi, phối một cái phối một mi, một với áo sơ j e anh c ư được a mặc mấy lái ầ n anh Khi l xe đến cổng phụ của trường học mới có bốn giờ hai mươi nhưng đã có không ít phụ huynh chờ đợi ở đây trần túy tìm chỗ đậu xe lại rồi bước ra khỏi xe đứng đợi ở bên ngoài ngay khi trần nhất nhiên vừa xuất hiện liền thấy trần túy đang dựa người vào xe không thể không nói cậu của cậu thật sự quá nổi bật chỉ cần một thân thường phục đứng ở cổng trường ông bà cha mẹ của các bạn học đều phải nhìn về phía anh vài lần cậu trần nhất nhiên bước nhỏ chạy tới gọi anh một tiếng trần túy nhìn về phía cậu bé lấy cặp sách trên vai cậu xuống cháu lề mề lâu như vậy xem ra cũng không muốn có đồ chơi lắm hôm nay chúng cháu có bài kiểm tra vào tiết cuối cháu là người thứ m ộ ư ơ i đi ra đấy trần túy nghe cậu bé nói như vậy Dừng lại m ộ trần chút vậy cháu có làm hết t vậy làm bài kiểm a không? Làm được hết rất nhiều câu đều là những câu cậu đã từng giảng cho cháu, từng giảng yên Làm là tâm. được đều đã câu câu cậu cậu cứ rất t ạ, r nhất nhiên nói xong muốn bước vào xe lúc này ở cổng trường lại có một cô bé đi ra thấy cậu liền kêu trần nhất nhiên tớ đã nói tớ không cần cục tẩy này rồi trần túy đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn cô bé với mái tóc đuôi ngựa trần nhất nhiên ngày h thấy nhiên, cho chưa? không chuyện họ nhìn cạnh Nhất Nhiên, kinh há hốc như thế phát hiện anh Nhất Nhiên, Nhất Nhiên e mặt trở mất tự tớ trả Tớ tớ tự tới trước mặt Trần Túy Trần Trần Trần vậy ngày bây giọng đứng ngạc miệng, giờ g nói liền mai cái mới lại nói liền đi mới bọn nên cần bên n của cô cậu, được cậu Lúc cô cô cậu mua mua mua. ra bé, bé bố vẻ là à? sẽ đây thường đều đi xe của trường về nhà hiếm khi thấy phụ huynh tới đón cậu trần nhất nhiên nói đây là cậu tớ ủ cô bé vẫn nhìn chằm chằm trần túy chậm rãi gật gật đầu vậy khi cậu lớn lên cũng sẽ đẹp trai như cậu của cậu à trần nhất nhiên có ý gì đây chẳng lẽ bây giờ cậu không đẹp trai trần túy ở bên cạnh bật cười cúi đầu hỏi cô bé cháu là bạn học của trần nhất nhiên à cô bé nhìn vào mắt anh càng chăm chú hơn giọng nói của anh đẹp trai này cũng rất hay nha hai má cô bé đỏ bừng vâng ạ cháu tên chua tuệ tuệ là lớp t r ư ở n g ạ tuệ tuệ bà ngoại của chu tuệ tuệ bước nhanh về phía cô bé còn cảnh giác mà đánh giá trần túy lúc đánh giá liền cảm thấy anh chàng này có chút quen mắt bà ngoại đây là cậu của bạn cùng lớp cháu chu tuệ tuệ nói à bà ngoại của chu tuệ tuệ nắm lấy tay cô bé mắt vẫn nhìn trần túy ôi cậu nhìn rất giống người dẫn chương trình trong tin tức buổi sáng trần nhất nhiên vừa nghe thấy câu này liền lập tức kéo cậu mình lên xe mai tớ sẽ mua cho cậu một cục thầy khác tạm biệt chương m ộ ư ơ i một ly cánh đồng xanh cái danh hiệu sát thủ các bà cô nội trợ của cậu đúng là danh bất hư truyền mà trần nhất nhiên ngồi trong xe trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình nguy hiểm thật suýt nữa thì cậu bị nhận ra trần túy ngược lại không để ý lắm anh làm dẫn chương trình tin tức buổi sáng cũng đã mấy năm nhưng rất ít khi bị mọi người nhận ra cho dù thỉnh thoảng bị nhận ra thì đối phương cũng không phải mấy cô bé sẽ không vây quanh anh hò hét đòi chụp ảnh cháu làm gì cục t ẩ y của lớp trường lớp cháu vậy sao người ta lại không cần nữa trần túy hỏi, lạnh i nhạt liếc mắt nhìn cậu bé chúng ta vẫn là đừng nên đi ăn mcdonald thì hơn cậu cảm thấy họ sẽ không bán suất trẻ em cho cháu đâu trần nhất nhiên cậu nhìn chằm chằm trần t u y nhìn một hồi bỗng nhiên cười hì hì hỏi anh cậu ơi ngày xưa lúc còn đi học cậu có thích bạn nữ cùng lớp nào không không có trần điểm không phải bạn nữ cùng lớp anh thật sự không có trần nhất nhiên không tin với ngoại hình của cậu thế này lúc đi học nhất định có rất nhiều bạn nữ theo đuổi đi trần t u y không trả lời mà hỏi ngược lại làm sao cháu thích bạn cùng lớp hả cháu không có cháu đang hỏi cậu đó Cậu c ả mấy t h cháu đối với lớp t r ư ngày lớp lại cháu cô chua cậu nhóc quả nhiên vẫn đấu không lại cậu không không? Nhất Nhiên nhiên không mình. Nhưng tuệ tuệ quả đấu tên đúng Trần ngậm miệng vẫn tệ bé m cậu của cậu m ấ ngày nay khác tiếp h chắc chắn là có nguyên nhân cậu nhất định ư ờ n nguyên ngày g có cậu là Mấy tra t sẽ ra. theo trần t ú y phát hiện trần nhất nhiên vẫn luôn bóng gió do hỏi mình anh không nói gì chỉ yên lặng mua cho trần nhất nhiên một bộ sách bài tập tiểu học lớp ba đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà mua được sách bài tập xong trần nhất nhiên quả nhiên trở nên yên tĩnh hơn thứ bảy nào cũng ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập công việc của trần túy không có ngày nghỉ cuối tuần nhưng trần nhất nhiên vẫn có mỗi khi đến cuối tuần đồ ăn trần túy làm sẽ phong phú hơn một chút có khi vì lười biếng cũng sẽ đưa trần nhất nhiên ra ngoài ăn cần nhắc đến mấy ngày trước vừa ăn mcdonald cơm tối hôm nay trần túy vẫn nên ở nhà tự nấu vừa ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm đặng lệ dương gọi điện thoại tới trần thúy ấn nghe máy đặng lệ dương liền nói trần túy ra đây uống vài ly đi giọng của anh ta lè nhè trần túy ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi cậu cãi nhau với lý miêu à ra đây rồi nói tôi ở đường thanh nam chờ cậu trần túy từ chối ngày mai tôi còn phải đi làm không đi cậu đặng lệ dương lần này h ỏ a khí lớn hơn anh ta dừng một chút liền đổi giọng được thôi vậy tôi đi tìm cô bé đàn em của cậu trần túy hơi nheo mắt cậu đến quán của t r â n điểm uống bia đúng vậy không thèm nói với cậu nữa tạm biệt đặng lệ dương nói xong dứt khoát cúp điện thoại trần thúy để điện thoại di động xuống nửa ngày không nói câu nào trần nhất nhiên ngồi đối diện anh đã sớm vểnh tay nghe anh cùng đặng lệ dương nói chuyện đồng thời thành công bắt được từ mấu chốt thật ngọt là tên người sao có quan hệ gì với cậu tên của chân điểm đồng âm với từ thật ngọt cậu có việc phải ra ngoài một lát ăn xong thì tự dọn dẹp nhé Trần ừ trần túy h trả lời ngắn gọn trần nhất nhiên nhìn anh đặc biệt chọn quần áo phối hợp với nhau trong tủ đồ đuôi lông mày khẽ nhét lên một cái ra ngoài gặp chú đặng thì không cần chú trọng ăn mặc thế này quá rõ ràng cậu của nó đi gặp người khác là thật ngọt sao hầu như đồng nghiệp nào của trần túy trần nhất nhiên cũng biết nó chắc chắn không có ai tên như vậy vậy thì người này là ai sao lại quen cậu trần nhất nhiên trong lòng phiền muộn cậu đi đây buổi tối đừng ra ngoài chạy loạn một lát nữa cậu về vâng trần nhất nhiên nhìn anh đóng cửa rời đi chạy về phòng của mình bật máy tính lên nó lên mạng tìm hiểu một chút thời gian trước đã có mấy thực tập sinh đến đài truyền hình a ba nhưng không có ai tên thật ngọt cả kể từ lần trước ra ngoài phỏng vấn là cậu bắt đầu trở nên kỳ lạ chẳng lẽ có liên quan đến bài phỏng vấn đó sao trần nhất nhiên càng nghĩ càng thấy có lý cậu quyết định đợi lát nữa xem lại tin tức mấy sáng hôm nay nếu là đối tượng phỏng vấn của trần túy thì nhất định sẽ đăng trên tin tức đặng lệ dương đang ngồi trước quầy ba kể khổ với t r ầ n điềm trần đ i ề m thỉnh thoảng nhìn ra cửa vài lần rốt cục tại không biết lần thứ bao nhiêu ngước mắt lên mới nhìn thấy thân ảnh của trần túy học t r ư ở n g anh tới rồi ừ trần túy nhìn cô cười cười ngồi xuống ghế bên cạnh đặng lệ dương đặng lệ dương nghiêng đầu nhìn anh ánh mắt đặc biệt khinh thường ồ cậu không phải không đến sao tại sao lại rảnh rỗi mà tới rồi trần túy mặt không đổi sắc nói tôi lo cậu uống say ở chỗ này gây chuyện bị đài truyền hình biết chỉ là chuyện nhỏ nhưng ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của chân điềm thì không tốt lắm à hóa ra tại trong lòng cậu tôi bị đài xử lý còn không quan trọng bằng việc làm ăn của học muội sao đặng lệ dương ngoài cười nhưng trong không cười trần túy nói đây không phải đương nhiên sao đặng lệ dương tức giận đến khóe miệng đều cứng lại cậu là đồ không có nhân tính thật phí công bao năm tôi làm anh em với cậu trần đ i ề m nghĩ trần t u y tới có thể khuyên nhủ đặng lệ dương không ngờ hai người này gặp nhau lại cãi vã học trường anh đặng đã uống không ít anh mau khuyên anh ấy một chút đi trần t u y không hề hứng thú với chuyện của đặng lệ dương và lý miêu chút nào nhưng để cậu ta đến làm phiền t r ầ n điềm chẳng bằng để cậu ta làm phiền mình hai người các cậu thế nào hừ đặng lệ dương hừ hừ mấy lần nhưng vẫn không nói tiếp trần điểm vừa rồi nghe anh nói lâu như vậy đại khái cũng biết một chút liền nói với trần túy hình như là chị m i u m i u muốn đi du lịch với một đồng nghiệp nam nào đó trần túy ồ một tiếng chỉ hai người bọn họ sao nếu không phải thì việc gì tôi phải giận như thế đặng lệ dương rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng tôi biết cô ấy đang uy hiếp tôi bây giờ cô ấy có bản lĩnh rồi tôi không kết hôn với cô ấy cô ấy liền cho tôi đội nón xanh sao trần tuy không hề bất ngờ đáp còn không phải do cậu sao cậu và lý miêu đã ở bên nhau được sáu năm rồi người ta muốn kết hôn thì có lỗi gì nếu tôi là lý miêu tôi đã sớm chia tay cậu rồi trần điểm nghe trần tuy nói như vậy ánh mắt nhìn đặng lệ dương cũng không đồng tình anh đặng đây chính là anh không đúng rồi thời gian sáu năm cũng không ngắn nếu anh không muốn kết hôn thì cũng đừng làm chậm trễ người ta đặng lệ dương ngước mắt nhìn hai người bọn họ hừ một tiếng hai người nói cũng hay nhỉ nếu không hai người cũng kết hôn đi trần điểm lén lết trần túy một chút lại lẳng lặng rời mắt đi trần túy cũng không nói chuyện thất thần nhìn quầy ba không khí nhất thời có chút trầm lặng t r ầ n điểm ho một tiếng nhìn đặng lệ dương cười cười nói anh đặng anh cũng đừng tức giận em tặng anh một ly cốc tai miễn phí được đặng lệ dương nhìn cô em còn biết pha chê cốc tai biết một chút chờ một lát nhé lập tức có ngay t r â n điểm chọn một cái ly thẳng đơn giản trên quầy ba rồi cho thêm nửa ly đá trong quán của t r â n điểm rượu gốc của cốc tai đương nhiên cũng là bia đặng lệ dương chưa từng uống qua bia cốc tai có chút hiếu kỳ nhìn động tác của cô t r â n điểm lựa chọn bia gốc là bia tu viện chipper độ cồn cao hơn bia bình thường nhiều nhưng loại bia mạnh như thế này mới hợp với tâm trạng của đặng lệ dương hiện tại bia tu viện hay còn gọi là bia c h i ề u chipper dùng để định nghĩa các dòng bia có nguồn gốc xuất xứ từ tu viện nhưng ngày nay không còn được sản xuất bên trong tu h viện nữa mà đã được chuyển giao công thức và được sản xuất trên quy mô công nghiệp để phục vụ nhu cầu thưởng thức bia ngon của toàn thế giới đổ bia vào xong cô cho thêm vodka và nước gừng cuối cùng đổ dọc theo thành ly một chút chất lỏng màu xanh lục wow kỹ thuật này của tiểu học muội chuyên nghiệp thật đấy đặng lệ dương ngắm nhìn chăm chú chân đ i ể m cười cười không nói chuyện cô dùng lá bạc hà và một lát chanh để trang trí xong đẩy đến trước mặt đặng lệ dương đây là cốc tài em đặc biệt pha chế cho anh đặng tên gọi là cánh đồng xanh đặng lệ dương không phải em ấy có ý gì đặng lệ dương trầm mặc hai giây tức giận bất bình quay đầu hỏi trần túy khóe môi trần túy nhếch lên cười không để ý đến anh ta ngược lại khích lệ chân đ i ể m ừm nhìn rất đẹp đẹp thì cậu uống đi đặng lệ dương bị hai người bọn họ chọc phát điên Trần đặng i người m màu em dường do như thường, không nhìn ra sự khác thường. Người thơ nhìn anh ta, màu xanh này khác thơ chuối ra rượu ta, sự là đ c trế đó a h đ n cứ thức. Được từ từ thưởng lệ ắ m hai thấy không? không hôn nhiều không hoa tay sao? người vui Tôi tội trời tôi ngoài bên cũng n gì gẹo g có có ác kết Ít trêu y u là t thì Lý Lệ Miu sao? Đặng dương nói đến đây lại càng bực tức cầm lấy ly cốc tai t r â n điểm làm cho anh ta một hơi uống sạch hức sau khi uống cạn đặng lệ dương ở một tiếng rồi đặt mạnh chiếc ly xuống quầy ba âm thanh này rất lớn đặng lệ dương trầm mặc nhìn chằm chằm chân đ i ể m trong quầy ba nhấp môi ly này uống thật ngon chân đ i ể m trần túy ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nếu anh ta còn dằn mạnh cái ly như vậy nữa anh sẽ ra tay đánh người đặng lệ dương đ ẩ y chiếc ly về trước mặt chân đ i ể m vuốt mặt nói cho anh thêm ly nữa chân đ i ể m nói thêm ly nữa thì phải trả tiền em cũng quá hẹp hòi rồi trần điểm không tiếp tục pha chế cho anh ta ngược lại nhìn về phía trần túy học t r ư ở n g anh có muốn uống chút gì không trần túy nói anh không mai còn phải dậy sớm trần điểm nghĩ nghĩ nói vậy em lấy cho anh ly nước chanh anh ăn cơm c h ư a có muốn ăn gì không trần túy nhìn cô nở nụ cười được tiểu học muội em phân biệt đối xử rõ quá rồi đấy đặng lệ dương giọng điệu đặc biệt chua trần túy nhìn anh ta cong khóe miệng cười cười bởi vì em ấy là học muội của tôi chứ không phải học muội của cậu tôi thấy cậu cũng không chỉ coi người ta là học muội đâu đặng lệ dương vừa nói được câu này vị trí bên cạnh bỗng nhiên có một cô gái ngồi xuống cô ấy đi tới với khí thế hùng hồ sau khi ngồi xuống đem túi để xuống bên cạnh nhìn chân điểm cho tôi một lipa y indian peo e u chân điểm sửng sốt hôm nay là ngày gì vậy sao ai cũng có bộ dạng này là sao Cô cạnh gái ngồi đây chu linh nâng ly bia lên ực một ngụm lông mày bất ngờ nhíu lại cũng may cô vẫn nuốt xuống được mà còn uống một ngụm lớn quá đã chân điểm thấy buồn cười cậu làm sao vậy chu linh nói không có gì chỉ là trông thấy khách hàng của tôi đang dùng cơm với một người đẹp chân điểm hóng hớt là vị khách rất đẹp trai kia ừ lần trước cậu còn nói giúp hắn ta hừ quả nhiên đàn ông toàn là móng heo bự móng heo bự ý chỉ những người đàn ông hay thay lòng nói lời không giữ lời đặng lệ dương bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện cũng hừ một tiếng vậy phụ nữ các cô thì sao chân gà ngâm chắc chu linh nghiêng đầu khó chịu nhìn anh ta anh là ai khụ khụ t r ầ n điểm sợ hai người đang đau khổ vì tình lại cãi nhau vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ đây là anh đặng là mc của đài truyền hình a ba chu linh quả nhiên bị rời đi lực chú ý đài truyền hình a ba là chỗ lần trước phỏng vấn cậu đúng đúng vậy người bên cạnh này là ánh mắt chu linh rơi trên người trần túy đẹp trai như vậy lại ngồi chung với người của đài truyền hình a ba chắc không phải là thái độ của cô lập tức trở nên mập mờ anh đẹp trai anh có phải là trần túy không Trần Túy không đáp đặng lệ dương nhất kinh nhất nói to Trần Túy không đặng dương kinh nói đáp lệ chương ậ u t ậ m chí có cả chỉ thiếu nữ sao. Nhất kinh nhất fan nữ n sao. g ờ i hồi quá hộp hoặc h ư mười một chó con rất đáng yêu em cũng vậy chu linh nói xong nét cười trên mặt chân đ i ề m liền đông cứng trần thúy dường như cũng có chút sửng sốt sau đó nhìn về phía chân điểm nở nụ cười làm chân điểm chỉ muốn bỏ chạy chối chết trần thúy mở miệng định nói chuyện nhưng chân điểm liền cướp lời học t r ư ở n g anh đừng nghe cô ấy nói lung tung cô ấy uống say rồi ha ha chu linh thấy cô không thừa nhận nổi lên tâm tư càng muốn trêu chọc cô mình không hề uống say mình vẫn rất tỉnh táo tớ nói cậu say rồi chính là say rồi chân điểm ngang ngược không nói đạo lý chu linh cầm ly bia lên uống tiếp được chọc không nổi chọc không nổi trần túy vẫn nhìn t r ầ n đ i ể m mà lòng cô thì đang loạn cao cao những lúc như thế này càng cần phải vững vàng trần điểm cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh lấy hết dũng khí chuẩn bị đối mặt với ánh mắt của trần túy đúng lúc này điện thoại cô để trong túi reo lên bất kể là ai lúc này gọi điện thoại cho cô đều là người thân của cô em đi nghe điện thoại trần điểm vội lấy điện thoại ra trên màn hình hiện năm chữ to tướng phu nhân vương thục chân đúng là người thân của cô thật mẹ có chuyện gì vậy t r â n điểm hỏi han hết sức ân cần nếu đổi lại lúc bình thường mẹ cô khẳng định sẽ nghi ngờ chẳng qua lúc này bà có chuyện quan trọng hơn muốn nói nên không chú ý tới sự khác thường của con gái nhà mình a kim nhà dì liêu của con gây tội rồi gây gì ngạc hồng hồng nhà người ta to bụng, ngay cả con trai cũng tội Trân ta to trai Điểm phối kinh hỏi lại. sinh rồi. à? làm nhà Nó con đã hợp cả chân điểm đau đầu nhức óc đáp a kim bình thường thành thật nhút nhát như vậy mà làm ra chuyện đó sao nó với hồng hồng cấu kết với nhau từ khi nào vậy mẹ dì liêu con cũng không biết tóm lại hiện tại con trai đều đã có rồi chỉ có thể chấp nhận thôi đúng không đặng lệ dương dựa vào sự nhạy cảm với tin tức của mình vô cùng tò mò nhìn chân điểm hỏi có chuyện gì vậy a kim là ai chân điểm vội trả lời chó của một dì trong hội bạn già của mẹ em nuôi đặng lệ dương ojbk J.B.K, còn ó nghĩa là tôi ổn. Trần chấp mắt cười nhẹ một tiếng, phu nhân Vương、thục、Trân ở đầu kia điện thoại mắng chân điểm, mẹ nghe thấy rồi đấy, chân chấp phu Thục thoại kia là tôi Túy mắt một thấy từ cười điểm, rồi điểm, cái ra đầu đấy, mẹ ở nữa tại sao chỗ con lại có đàn ông con đang ở quán đương nhiên là có khách nam a mấy người đàn ông này đi làm cả ngày xong không về nhà chỉ biết đi nhậu nhẹt bà vương thục t r â n châm biếm xong cuối cùng cũng nói vào việc chính hồng hồng sinh ba g ì l i ệ u con chuẩn bị cho chúng ta một con nếu con không có ý kiến thì mẹ mang nó về nhà đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cho kêu nho nhỏ không phải mẹ đã mang về nhà rồi à gâu gâu nghe được tiếng chó sổ yếu ớt chân điểm trầm mặc tùy mẹ dù sao cũng là mẹ nuôi con không có ý kiến vậy thì được mẹ cúp máy đây vâng chân điểm cũng cất điện thoại trải qua thời gian nói chuyện với mẹ cô tình huống lúng túng vừa rồi cũng trôi qua trần túy cũng không cố ý bắt lấy chuyện này không buông thuận theo chân điểm đổi đề tài mẹ em chuẩn bị nuôi chó sao dạ đã mang về nhà rồi chân điểm nói với trần túy anh biết không mẹ em rất thích anh sáng sớm nào bà cũng xem chương trình của anh trần túy trong nháy mắt ngạc nhiên mẹ t r â n điểm vậy mà cũng xem chương trình của anh anh trầm mặc một chút khóe miệng khẽ cười nếu vậy thì mỗi ngày anh càng phải cố gắng chăm chỉ làm việc mới được đ ăn, ăn cơm chân điểm trong lòng vui muốn chết cô đã sớm muốn mời trần túy ra ngoài ăn cơm nhưng lại sợ công việc anh bận rộn sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh có thể nhìn thấy anh trong quán là chân điểm đã rất vui vẻ rồi lúc này trần túy lại chủ động hẹn cô ra ngoài ăn trần điểm đương nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này vâng vậy lúc nào anh có thời gian trần túy hỏi cô vậy bình thường thì khi nào em r ả n h em lúc nào cũng được em là bà chủ mà trần túy cười nói vậy thì t r ư a n g à y kia đi ngày mai là chủ nhật anh phải trông trần nhất nhiên được ạ anh muốn đi ăn gì gì cũng được nếu mời em thì sẽ do em quyết định trần điểm suy nghĩ một chút hỏi anh anh có thích thịt nướng ở bách hóa tinh quang không Trần Túy đáng nở nụ lơ chưa ư ờ i k ẩ u quyết vị rất hợp với Vậy định rất Trần nhất nhiên thích. hợp nhiên h n cứ quyết định như thế nhé, ư ngày kia gặp nhau gặp kia thứ ạ i b á c Hóa Tinh、quang. Nghĩ đến chuyện buổi sáng, Trần còn phải đi làm. Trần chủ động nói, em đi sớm dành chỗ trước, anh đi làm về đến thẳng h nói đó Quang. Trưa Trần Túy Trần trước t buổi đi Điềm đi đi đến sáng còn động đến được. sớm làm làm là em về hai bách hóa tinh quang chắc là không đông người thế nhưng t r â n đ i ề m dự tính vẫn nên đi sớm d à n h chỗ trước hai người ở ngay trước mặt tôi hẹn nhau đi ăn cơm lại còn không rủ tôi lời nói của đặng lệ dương cắt đứt suy nghĩ của chân đ i ể m đúng nha anh đặng vẫn còn ở đây trần túy mặt không biến sắc liếc nhìn đặng lệ dương buổi trưa cậu phải dẫn chương trình tin tức m ộ ư ơ i hai giờ bọn tôi không quấy dày cậu làm việc ha ha bạn tốt vậy chúng ta đến lúc đó gặp nhau trần túy nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi còn kéo theo đặng lệ dương vô lại đang ngồi nhìn bên cạnh đặng lệ dương không muốn về anh ta đứng lên ôm vai trần túy nói vẫn còn sớm chúng ta đi hộp đêm đi chu linh bật cười hai người dẫn chương trình thời sự ăn mặc trình tề như thế này đi hộp đêm người ta còn t ư ở n g cảnh sát đến truy quét không phải sao t r ầ n điểm bị chu linh chọc cười ha ha học trường các anh vẫn nên đi về nhà đi anh đặng uống nhiều rồi ừ anh lái xe đưa cậu ấy về trần túy mạnh mẽ kéo cánh tay của đặng lệ dương quyết đoán đưa anh ta đi chờ bọn họ đi khuất chu linh nhìn t r ầ n điểm cười mờ ám không ngờ ánh mắt bà chủ chân hồi đi học rất tốt nha vị học trường này không tệ tớ đánh giá cao anh ta đấy học t r ư ở n g đương nhiên không tệ còn cần cậu nói ra sao hừ trần điểm cười đắc ý như thể người được khen vừa rồi chính là cô vậy nhìn cậu đắc ý k ì a vừa rồi sao lại lúng túng trước mặt học t r ư ở n g như thế trần điểm bĩu môi cô yêu thầm trần túy cũng không dám tùy tiện thể hiện trước mặt anh nếu như bị từ chối thì làm sao bây giờ lúc đó ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có hiện tại với quan hệ đàn anh đàn em này còn có thể cùng trần túy ra ngoài ăn bữa cơm chu linh quen Trần Điểm c ũ n g hơn m ộ thán năm, Trần n Điểm là một m tự lập tự gái là lập cô ì kinh k bia, mỗi ngày giao tiếp với rất nhiều doanh hàng ngày h cửa rất c h khứa t r o g mắt c h u nếu yêu, yêu Chu Linh. Điểm là lại là Linh Điểm gái khi đối với Hai Trần tính tình ngay thẳng, nếu không cô cũng không thể đứng vững ở đường thanh nam. nhưng tình thận trọng. Hai, tình yêu à, đúng là chẳng thán, thể Thế một mặt rất tốt t r đẹp. cảm à, cô cô cô có gì ấy ở ầ n điểm chỉ coi như cô ấy đang nói về chuyện của cô ấy với vị khách hàng đẹp trai kia nên không nghĩ gì nhiều chu linh uống xong ly bia lại nói tiếp tình yêu à lại còn mê mẩn chết người chân điểm đến khuya chân điểm mới trở về nhà trong nhà rất yên tĩnh như mọi ngày cô đang g i ó n d é n đi lên lầu bỗng nhiên dưới chân truyền đến một tiếng câu chân điểm giật này mình thu chân lại một con chó nhỏ nằm sấp trên sàn nhà với đôi mắt ngập nước đang nhìn cô chăm chú chân điểm lúc này mới nhớ tới mẹ mình mang một con chó về c ô ngồi xuống nhìn con chó con ôi chao chị dẫm lên em à chị thổi thổi cho em nha gâu chú chó con lại sùa với cô một tiếng khiến chân điểm yêu thích không thôi thật là đáng yêu chân điểm ôm chú chó nhỏ vào lòng rồi nhìn căn phòng tiều khả ái sao em lại ngủ ở đây trong phòng có đặt ổ cho chó con chân điểm đặt nó về rồi vuốt ve tiều khả ái có phải đang nhớ mẹ không mẹ chị thật không tốt em còn chưa cai sữa đã mang em về gâu ngoan nha ngày mai chị dẫn em đi tìm mẹ đi ngủ sớm một chút đi nha chân điểm lại vuốt đầu của nó nhà dì liêu và nhà cô ở cùng một tiểu khu thế nên mẹ cô có thể thường xuyên mang chó con đi gặp mẹ nó chó con lại kêu vài tiếng hình như cũng đã mệt sau đó ngủ thiếp đi chân điểm ngáp một cái sau đó đi lên lầu tắm rửa đi ngủ sáng hôm sau cô cảm giác có cái gì đó đang d ẫ m lên ngực mình oáp một liếng liền tỉnh lại gâu chú chó con đang đứng trên người chân điểm mờ to mắt nhìn cô bút đinh con đánh thức chị chưa vậy t i ế ngọt mẹ một điểm im lặng, hàng ngày cô chó con Chân cô thực tỉnh, không cần chó con không từ truyền tới, tựa tiếng. tỉnh, dưới như hiểu giờ lầu lặng, gâu ngày này nghe hàng ngủ đến đến g sẽ i Em là p i nhất cô ôm chó con chơi đùa hai cái, ôm hai thoại chụp điện đùa rồi thôn phu nhân vương thục chân nhà tôi mang về một con chó con hôm qua tôi không c ẩ n thận d ẫ m vào nó một chút sáng nay nó liền d ẫ m lại lên ngực tôi tạm biệt t r ầ n đ i ề m tải lên xong liền vứt điện thoại qua một bên không nhìn tới nữa đến lúc cô xuống lầu uống sữa mới mở vòng bạn bè ra xem một chút trần túy cho cô một lượt thích trong nháy mắt mặt t r ầ n đ i ề m đỏ l ử n g ông trời ơi vậy mà cô quên mất trần túy cũng sẽ thấy được cô ở trước mặt anh nói ngực cái gì chứ trần túy không chỉ thích còn bình luận một câu chó con rất dễ thương em cũng vậy t r ầ n đ i ề m nhìn bình luận này đủ một phút cảm thấy mình sắp điên rồi a học t r ư ở n g khen cô đáng yêu học t r ư ở n g khen cô chưa rửa mặt chưa đánh răng đáng yêu học t r ư ở n g sao lại dịu dàng như thế t r ầ n điểm con thần kinh à. mẹ cô vội vã đi đến vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô đột nhiên ồn ào cái gì muốn hù chết mẹ thật hả a a a mẹ mẹ hôm nay thật là xinh đẹp phu nhân vương thục chân lại có chút không nỡ mắng cô t r ầ n điểm phát tiết xong cuối cùng tỉnh táo lại không ít cô lại ngồi yên vị xem điện thoại mẹ cô đi tới một bên cũng cầm điện thoại gọi điện báo tin tức lão chân tôi cảm thấy con gái ông đang hơi không bình thường ông chân sao vậy bà chân chính là đầu óc hơi không bình thường có phải thức đêm nhiều nên bị bệnh không ông chân ông chân không phải mới kiểm tra sức khỏe sao chắc là không sao đâu bà chân vậy thì là do yêu đương ông chân ông chân chúng ta vẫn nên đưa con gái đi kiểm tra đầu óc đi chương m ộ ư ơ i hai sao cái gì anh cũng thích hết vậy Trong Trân, thể con bảo sao lòng ông Trân, con gái bảo bối của ông vẫn còn nhỏ gái của có bối yêu đàn ư được. ơ n Muốn yêu cũng nên g yêu l t ê tiểu tử thối chân hy kia chứ. Chi Trân Trân thường tính kia chi Điểm Huống nếu Hy chứ. bình tỉnh khép h kín, k ông ở ở nhà thì cũng là ở cửa hàng, thì h là cửa i ế mà khi cùng bạn n g bè ra o i đi chơi. Đàn ông mà con h ơ i Đàn mà ông c gái quen biết khả năng cao nhất là ở quán bia không phải ông t r â n có thành kiến đối với cửa hàng của t r â n điểm nhưng trong quán bia loại người gì cũng có chẳng may t r â n điểm bị lừa thì phải làm sao việc này làm ông chân lo lắng không yên ngoại trừ bà vợ của ông thì ngay cả chân hy ông cũng phải dặn dò để anh lưu ý em gái mình hơn bà vương thục chân vốn chỉ thuận miệng phàn nàn với ông chân một câu không ngờ ông trực tiếp biến thành trạng thái chuẩn bị chiến đấu liền quay ra cười nhạo ông chuyện bé xé ra to mãi đến thứ hai bà nhìn thấy chân điểm mặc chiếc váy mới mua đi từ trên lầu xuống rõ ràng là cô đã gội đầu lúc này mới m ộ ư ơ i một giờ bình thường giờ này chân điểm mới ngủ dậy nhưng hôm nay cô đã tắm rửa gội đầu thay xong quần áo thậm chí còn trang điểm sửa soạn vô cùng xinh đẹp con làm gì vậy trong lòng bà vương thục chân vang lên tiếng còi báo động không phải thực sự bị bà đoán chúng đó chứ chân điểm thật sự yêu đương rồi chân điểm ho một tiếng ra vẻ tùy ý nói à hôm nay con hẹn bạn ra ngoài ăn chưa con quên nói với mẹ bà vương truy hỏi bạn nào là nam hay nữ chân điểm hỏi lại nam thì sao mà nữ thì thế nào nếu như là nam vậy chúng ta cần phải nói chuyện kỹ càng một chút rồi không cần thiết đâu mẹ chân điểm nhìn thời gian lách qua người bà đi ra ngoài con đang vội không nói chuyện với mẹ nữa posting bye bye g â u g â u posting nhiệt tình đáp lại sau khi cô đi bà vương thục chân nhanh tay cầm điện thoại đ i động lên gọi cho ông chân báo tin con gái ông hôm nay ăn mặc rất đẹp nói là ra ngoài ăn cơm với bạn ông chân liền cảnh giác bạn bè nào nam hay nữ Bà Trân, nó k h là là nó ông nói, đoán tôi chân ắ c l ông chân điềm điềm thật sự đang yêu đương sao rơi lễ bà chân nhìn chút tiền đồ của ông này có điều nếu là yêu đương thật thì chúng ta phải hỏi cho rõ ràng ông chân nhất định rồi ông ngược lại muốn xem xem là tiểu t ử thối nhà ai dám lừa con gái ông trong khi hai người thương lượng lựa thời gian tìm hiểu việc của chân điềm thì bên kia cô đã lái xe tới trung tâm thương mại tinh quang nhà hàng thịt nướng lai lít của tinh quang rất nổi tiếng mặc dù ở thành phố a cũng có vài chi nhánh của lai lít nhưng chi nhánh ở tinh quang là làm ăn tốt nhất t r ầ n điểm cũng cho rằng hương vị ở nhà hàng này ngon nhất cho nên mỗi khi ăn thịt nướng cô đều tới nơi này nhưng ở đây cũng đông người nhất chỉ cần tới chậm một chút liền phải xếp hàng chờ tới lượt hôm nay t r ầ n điểm cũng coi như đi sớm nên rất thuận lợi chiếm được một bàn sau khi ngồi xuống cô liền nhắn tin cho trần túy Trần Điểm, h ọ cô trường, em đã tới、rồi. Trần Thúy rồi. này đang em xe đã lái lúc k n tiện gõ chữ, liền gửi tin nhắn qua, anh vẫn g gõ gửi thoại chữ, qua đưa a n trên g ở đ ờ n Trần điểm thấy tin nhắn tới trong lòng liền này g sắp tới thấy thoại tới một rồi. Điểm cái. đ Cô ư ngón trò chạm vào chấm đỏ bên cạnh giọng nói ấm áp như ánh nắng của trần thúy từ từ vang lên như vừa tìm thấy được bảo bối t r ầ n điểm nghe đi nghe lại ba lần mới trả lời trần túy không sao không cần vội anh lái xe nhớ chú ý an toàn trần túy thấy câu này khóe miệng bất giác cong lên hơn m ộ ư ơ i phút sau trần túy tới nhà hàng để hai người dễ tìm thấy nhau t r ầ n đ i ề m ngồi ở bàn cách cửa không xa trần túy vừa đến cô liền vẫy vẫy tay về phía anh học trường ở đây trần túy nhìn về phía tiếng gọi liếc mắt một cái liền thấy cô bình thường khi t r ầ n đ i ề m ở cửa hàng cô luôn luôn mặc đồ đồng phục để thuận tiện công việc chưa hề nhìn thấy cô mặc váy dài như hôm nay mái tóc hôm nay cũng không buộc đ ô i ngựa ở đằng sau như mọi hôm mà được uốn thành từng lọn nhỏ thả trên vai lần đầu tiên trần túy trông thấy chân điểm ăn mặc như vậy trong giây lát có chút thất thần cuối cùng nghe thấy âm thanh chào hỏi của phục vụ anh mới trở về bình thường bạn tôi đang đợi ở đây tôi tự tìm là được trần túy nói chuyện cùng phục vụ xong đi thẳng đến chỗ chân điểm đang ngồi chân điểm nhìn anh bước từng bước tới gần trong lòng cũng có chút khẩn trương quả nhiên cảm giác hẹn học trường cùng ăn cơm bên ngoài với trong cửa hàng của cô không giống nhau cô vô thức cầm ly nước chanh trên bàn uống một bụng cười cười với trần túy trần túy ngồi xuống ghế đối diện cô sửa sang lại quần áo cũng nở nụ cười với cô ngại quá để em chờ lâu như vậy không lâu không lâu em cũng mới ngồi một lúc thôi trần túy mím môi cười hỏi cô em đã gọi đồ chưa chưa em chờ anh tới rồi cùng chọn trần túy phát hiện khi ở cùng chân điểm anh thời thời khắc khắc đều có thể mỉm cười xin hỏi hai vị đã có thể gọi món chưa ạ người phục vụ lần nữa cầm thực đơn đi tới hỏi ý kiến bọn họ trần túy đem thực đơn đưa cho chân điểm ở đối diện nói với cô em chọn đi chọn món em thích là được rồi như vậy sao được t r ầ n điểm đã ăn ở đây rất nhiều lần mỗi lần gọi đồ ăn đều không khác nhau mấy cô lật xem một lượt thực đơn nói với người phục vụ cho tôi một phần thịt heo ba chỉ một phần sườn bò một phần sườn phô mai học t r ư ở n g anh có thích ăn sò biển không thích thịt sông khói thì sao thích còn tôm thích t r ầ n điểm ngẩng đầu lên nhìn anh sao cái gì anh cũng thích hết vậy bởi vì ăn cùng em nên cái gì cũng thích trần thúy cười cười không nói t r ầ n điểm cầm thực đơn nghiêm túc nói với anh anh không thích gì thì cứ nói không cần phải miễn cưỡng đâu trần thúy nói anh thật sự đều thích à vậy được rồi t r ầ n điểm đem mấy món vừa chọn nói lại cho phục vụ lại lật vài thờ phía sau chúng ta lại chọn vài món chay đi đậu phụ ngàn lớp em biết anh thích món đó trần thúy cười nhẹ một tiếng cũng cầm cốc nước chanh bên cạnh lên uống một ngụm trần điểm gọi ba món chay cùng một phần hoa quả và vài món nguội rồi đem thực đơn đưa trả lại cho phục vụ trần thúy đợi cô chọn món xong liền nhìn cô nói khẩu vị của em tốt nhỉ trần điểm nguy rồi lúc gọi món ăn đắc chí mà quên hình tượng rồi lẽ ra cô nên khống chế sức ăn của mình chứ trần điểm hối hận đến xanh cả ruột chắc chắn học trưởng nghĩ cô là dạ dày vương rồi mặc dù cô đúng là như vậy á cái kia em nghĩ anh là đàn ông nên có thể sẽ ăn nhiều hơn trần điểm vì kéo lại hình tượng bản thân liền đẩy vấn đề lên người trần túy trần túy vui vẻ tiếp nhận nói theo cô ừm đúng là anh ăn rất nhiều lúc hai người chờ món ăn trong nhà hàng có không ít khách lục tục tới chẳng bao lâu sau bên ngoài đã phải xếp hàng đợi nơi này làm ăn thật tốt nha cũng may chúng ta đến sớm trần điểm nói xong lại nhìn trần túy ở đối điện hỏi học trường anh bình thường cũng tới đây ăn sao trần túy đang uống nước động tác thì dừng một chút thật ra anh không có sở thích đặc biệt nào với chuyện ăn uống trần nhất nhiên thích ăn thịt nướng cho nên anh với thằng bé tới không ít lần nhưng sự tồn tại của trần nhất nhiên anh còn chưa nghĩ ra phải nói với t r ầ n điểm thế nào cho cô rõ trần nhất nhiên luôn đi theo anh cho dù sau này anh có bạn gái thậm chí kết hôn anh cũng không thể đưa trần nhất nhiên đi nhưng anh lại không có lòng tin nửa kia của mình cũng sẽ tiếp nhận trần nhất nhiên nếu như muốn cùng chân điểm tiếp tục tới đích hát phải nói rõ chuyện của trần nhất nhiên với cô nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp anh muốn bồi dưỡng tình cảm với chân điểm thêm một khoảng thời gian rồi mới nói với cô chuyện này trần t ú y lúc này không thể không thừa nhận anh đang sợ anh sợ chân điểm không thể tiếp nhận trần nhất nhiên cho nên mới muốn đến khi tình cảm với cô ổn định thêm một chút mới nói chuyện này anh nghĩ tới lúc đó chân điểm sẽ nguyện ý chấp nhận trần nhất nhiên hơn ý nghĩ này khiến trần túy không khỏi tự giễu đối với những đối tượng xem mắt trước kia trần nhất nhiên đều là lá chắn tốt nhất hiện tại lại bởi vì chuyện của trần nhất nhiên mà khiến anh trở nên cẩn thận đây chính là tình yêu sao tình yêu quả nhiên sẽ làm cho con người trở nên yếu đuối học t r ư ở n g anh sao vậy trần điểm nhìn trần túy đang cầm ly nước bỗng nhiên thất thần vươn tay ra quơ quơ trước mặt anh Trần Túy đặt Trần tới tệ. Trần Túy thấy thức tệ, Trần tâm Trần rồi, lần nước xuống nhìn chân cười cười, không có gì, anh tới ăn chỗ này nhiều lần rồi, hương vị đúng là không、thể. Nghe Trần Túy nói anh cũng cảm thấy nơi này thức ăn không thể, chân liền an tâm rồi. Cô vẫn luôn lắng mình ăn không ngon. ly Điềm Điềm là lo cười cười, có chỗ cảm Cô chiều của khẩu gì, theo vì rồi. mà vị vị hai vị đồ ăn đã tới hai người phục vụ đi đến một người mang thức ăn lên một người châm bếp nướng cuối cùng một người ở lại hỏi bọn cô có cần phục vụ nướng thịt hay không không cần chúng tôi tự nướng được rồi trần túy không muốn có người ở chỗ này q u ấ y dày liền bảo người phục vụ rời đi trần điểm nhìn người kia đã đi xa lại nhìn thức ăn trên bàn trong lòng có chút thấp thỏm cô không giỏi nướng thịt bình thường đều là người khác nướng cô chỉ phụ trách ăn nhưng hôm nay lại khác không thể để học trưởng ra tay nướng được dù gì cô cũng phải giữ thể diện trước mặt anh thế là cô cầm lấy trồi quét một lớp sầu lên v ỉ nướng trên bàn sau đó gắp thịt ba chỉ lên trải lên v ỉ nướng cô làm rất chuyên chú trần t u y nhìn thịt ba chỉ từng miếng từng miếng trải lên trên vỉ nướng rồi lại nhìn chân điểm nói thịt ba chỉ lúc nướng sẽ ra rất nhiều mỡ cho nên v ỉ nướng không cần quét nhiều dầu như vậy đâu chân điểm đúng vậy cô còn tưởng rằng hành động vừa rồi đã thành công lòe được học t r ư ở n g chứ trần t u y nhìn tay cô bỗng nhiên cứng lại liền cầm kẹp từ trong tay cô cười nói để anh làm em chỉ cần chờ ăn là được anh cười bỏ n ú t cổ tay áo sơ mi ra sắn tay áo từng chút từng chút tới khuỷu tay sau đó gắp hai miếng c à tím bỏ vào v ỉ nướng trên bàn cho hút bớt dầu t r ầ n điềm nhìn động tác anh sắn tay áo tới mê mẩn một lúc lâu mới rời mắt khỏi cánh tay anh học t r ư ở n g anh thật lợi hại cái gì cũng biết trần t u y bật cười nướng thịt thôi mà đâu có khó lắm đâu anh vừa nói vừa kẹp lên một miếng thịt ba chỉ đã nướng chín bỏ vào trong bát chân điềm cảm ơn học t r ư ở n g chương cho thịt ba chỉ và sốt chấm thịt sốt ba và không, không lại t h một xanh Không, lá tỏi. mươi ợ c lá ba người đẹp trai nhất đài a ba khả năng nướng thịt của trần t u y rất tốt không nướng quá nhiều cùng một lúc cũng không để đĩa bị trống nên chân điểm ăn tương đối thoải mái ăn hết một phần thịt trần túy đặt đậu phụ lên nướng t r ầ n điểm lấy khăn giấy lau miệng rót thêm nước chanh vào ly thấy trong ly của trần túy cũng gần hết t r ầ n điểm cầm bình nước hỏi anh học t r ư ở n g anh muốn uống thêm không được cảm ơn trần túy đầy cái ly đến bên t r ầ n điểm t r ầ n điểm vừa giúp anh rót thêm nước vừa nói không có gì anh muốn uống đồ uống gì khác không t r ầ n điểm hỏi không cần nước chanh là được em muốn uống gì khác sao em cũng không cần t r â n điểm nói xong đặt bình nước một bên muốn xem đậu phụ nướng đến đâu điện thoại đặt trong túi bỗng vang lên cô lấy điện thoại ra xem là bà vương thục t r â n gọi đến lại còn gọi bằng video khóe miệng t r â n điểm giật một cái tắt điện thoại trần thúy ngước mắt liếc nhìn cô một cái hỏi sao vậy không sao số lạ thôi t r â n điểm mỉm cười nói đến mức chính mình còn phải tin trần thúy không hỏi lại chẳng được bao lâu chuông điện thoại của t r â n điểm lại vang lên vẫn là bà vương thục t r â n gọi video đến hôm nay không nhận điện thoại chắc chắn bà sẽ không dừng lại phải không t r â n điểm tin chắc bà gọi video đến là có ý đồ không phải đang muốn điều tra gì chứ sáng nay lúc cô rời khỏi nhà bà vẫn giữ một bộ dáng hóng chuyện cũng không phải t r â n điểm cố ý giấu g i ế m gì chỉ là trần túy không phải bạn trai của cô hơn nữa mẹ cô là fan của anh nếu biết cô đi ăn cùng trần túy nói không chừng sẽ trực tiếp chạy tới đây không nhận sao trần túy hỏi ha ha là mẹ em không biết lại là chuyện gì t r ầ n điểm làm bộ nhẹ nhàng bấm nhận điện thoại mẹ chuyện gì cô nhìn chằm chằm màn hình dùng ánh mắt ám chỉ bà vương thục chân đừng làm loạn bà vương thục chân trong màn hình nói ầm lên đây là a kim dì liêu của con hôm nay muốn mang nó đi triệt sản a vậy thì làm đi t r ầ n điểm vẫn cười không biết có phải do phụ tử liền tâm hay không hôm nay tâm tình của post đinh cũng không tốt vậy mẹ dỗ nó đi mẹ dỗ rồi nhưng không có tác dụng cho nên mới muốn con dỗ nó một chút bốt đinh ngày thường thích con nhất mà bà vương thục chân nói xong mới như đột nhiên nhận ra chuyện gì hỏi chân điểm có phải mẹ quấy dày con ăn cơm không mẹ thấy sao chân điểm cười càng sán lạn con ăn cái gì cho mẹ nhìn xem bà vương thục chân như không phát xác được chuyện gì tò mò đánh giá chân điểm bên kia quán thịt nướng lai lít mẹ thích thì hôm nào con dẫn mẹ đến ăn Còn cốt đinh, con trở đợi v ề sẽ rỗ n ó nói vậy nhé. Trần n Điểm x o g rớt Trần khoát cúp điện thoại. Chuyển điện thoại Túy Chuyển chế nhìn phía cúp cô điện điện độ đối im lặng, về dì i cười cười, thật ngại điều ệ n tính quan Trần nhận có mức. thật tâm Túy hồ g quá, quá mẹ em mơ ra nhưng cũng không nói, không Vâng, chỉ hiệu phải gật gì gì có biết đi đầu đã ra làm. ở nhà một mình hẳn là khá nhàm chán em bình thường nên ở cùng g ì nhiều một chút trần Điểm nói, mới người mẹ em, mẹ muốn sống còn phong phú hơn em, hơn nữa mẹ mới là người không cuộc của phú là tuy ụ i chơi hội em em mẹ mẹ ở bên cạnh, mẹ thích chơi cùng hội chị em của mẹ hơn. Trần thích chị của t cười nói có một nhóm bạn bè tốt là chuyện tốt vâng ngay cả chuyện chó của người ta đi triệt sản cũng quan tâm con trai bà còn chưa tìm được vợ mà chó của bà đã có ít nhất một đứa con trần tuy cười một tiếng gắp khối đậu phụ đưa cho t r ầ n đ i ể m đậu phụ có thể ăn rồi cẩn thận bỏng ở chân ra bà vương thục t r â n đang gửi nhắn tin với ông t r â n bà t r â n nhiệm vụ thất bại con gái ông che chắn qua kín kẽ không nhìn thấy bất cứ thứ gì ông t r â n đồng chí vương thục t r â n tổ chức rất thất vọng về bà bà t r â n thất vọng về ai mỉm cười ông t r â n thất vọng về bản thân tôi bà t r â n con gái ông đang ăn thịt nướng tại lai lít ông tò mò thì tự mình đi qua đó nhìn đi Ông Trần n nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy trực tiếp chạy tới thật không ổn, nói không chừng suy gái sẽ thức giận. thấy chạy thật thức chỉ có thể đợi hôm nào tìm cơ hội cảm trực con có cơ Xem tìm nghiêm tiếp tới túc hỏi thăm ra Trân đợi hỏi nào sẽ đồng chí giờ trưa, giảm túy cùng chân điểm tới khá sớm ăn đến bây giờ cũng sắp xong. Trần túy đặt vài miếng cuối cùng lên khay nướng nói với t r â n điểm chuyên mục về bia mà lần trước phỏng vấn em mấy ngày nữa có thể phát sóng rồi. nhanh vậy sao. Trần kinh n Điểm hơi g ạ cô c còn tưởng phải qua mấy tháng. Trần Tuy phải qua mấy chưa ư ờ i treo, bọn n a làm ngành này à, Điểm tin tức trong ngành này, thời gian rất quan trọng. thế Trần gian quan c Ha ha ha ờ i khi theo trước khi phát sóng n nhớ nói nhé, muốn h với em nhé, em muốn xem từng r ự c Cô còn chưa tiếp. t xem chương trình phát sóng tin tức trực tiếp của trần t u y tuy rằng cô không ngừng nghĩ tới việc bỏ dậy vào sáu giờ sáng để xem chương trình của anh nhưng trước mắt chuyện này mới chỉ đang dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ được chuyên mục này phải đợi đến khi mục tin tức và thông tin phát xong mới được phát đại khái phải chờ tới qua tám giờ em có thể ngủ thêm một lát à vậy thì tốt quá nói là qua tám giờ cô cố gắng một chút vẫn gượng dậy được được rồi có thể ăn rồi trần thúy gắp món cuối cho t r ầ n điểm cảm ơn học trường t r ầ n điểm vui vẻ bắt đầu ăn trần thúy ở đối diện nhìn cô không nhịn được nở nụ cười Còn nói anh là đàn ông là sau ẽ ăn được nhiều, nhưng kết quả là hơn phân n được quả kết là ử thức ăn trên ăn bàn đ ề chui bụng hết vào bụng của cô. Có điều nhìn cô ăn vui vẻ như vậy, tâm của anh cũng hết nhìn như tình anh theo điều vui Sau bụng bụng ăn lên. tâm tốt vào vẻ vậy, mà đó khi ăn xong bữa ăn này chân điểm nghiêm túc chờ thông báo của trần túy nhưng trước khi có thông báo từ trần túy ông trân đã tổ chức hội nghị gia đình cửa hàng của chân điểm sẽ nghỉ vào thứ năm hàng tuần nếu như không có chuyện gì khác buổi tối cô sẽ ở nhà ăn cơm đây là một cơ hội hiếm có để cả nhà cùng ngồi lại ăn cơm với nhau cho nên bình thường trong nhà có chuyện gì muốn thảo luận sẽ đợi tới lúc này mà đề tài thảo luận hôm nay là liệu đồng chí nhỏ chân điểm có giấu giếm người trong nhà vụng trộm yêu đương hay không còn không phải còn không có chân điểm kiên định phủ nhận yêu đương cái gì cái bát úp còn chưa được lật lên cùng lắm cô chỉ được coi là đơn phương thôi cái bát úp còn chưa được lật lên ý c h ỉ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra sao mà mẹ tin được phu nhân vương thục chân đưa ra ý kiến phản bác nếu hôm đó người ăn cơm chung với con không phải bạn trai thì sao con phải giấu có cái gì không thể cho người khác nhìn chân điểm phản bác là bạn trai thì có sao mà người hôm đó ăn cơm với con không phải bạn trai con vậy tại sao không cho mẹ nhìn sao con lại phải cho mẹ nhìn người ta lại không phải là bạn trai của con bà vương thục chân sao có cảm giác đi một hồi lại quay về điểm bắt đầu rồi không được mẹ bị con nói tới chóng mặt rồi chân hy tới con lên hỏi đi bà vương thục chân đem nhiệm vụ giao cho chân hy chân hy dò xét chân điểm một lúc m ở miệng nói anh thấy mọi người hẳn là đã hiểu lầm nếu như em có bạn trai thì khả năng lớn nhất chính là bia thành tinh chân điềm ha ha đừng tưởng rằng phép khích tướng có tác dụng với cô ông chân thấy mọi người hỏi không ra được gì lập tức đứng ra nói câu công đạo mọi người đừng ép buộc nó nữa điểm điểm cũng đừng giận Chúng ta cũng là quan tâm con, sợ con quan ta tâm là l sợ bị ừ a Chính con cũng đã nói, có nói bạn đã trần a ra ta i phải việc nói không không thể nói ra. chúng ta chỉ gì có c một yêu u r ằ g nếu con có bạn có trai p hi ả nói chưa o chúng ta biết. đ ợ được c được, con có nếu bạn t r i nói cho mọi người biết.、Chân、điểm nói, quay đầu hỏi Tiểu rồi? nhất định Trần Trần anh, hôm đó anh cùng Tôn tiểu thư ăn cơm thế nào Trần cho Hy hôm Thư thế Hừ,、Chân、Hy chưa đầu đó sẽ cơm quay kịp nói một câu ông t r ầ n đã khinh thường h ừ ra tiếng người ta không vừa ý nó gì mà không vừa ý con rõ ràng là con không vừa ý cô ta trần hy tức giận bất bình phản bác người ta đã có bạn trai rồi mọi người đâu cần phải nháo lên suốt ngày như vậy không phải bác tôn của con không hài lòng với bạn trai của con bé sao con tưởng rằng con có thế khiến con bé hồi tâm c h u y ể n ý kết quả con đúng là không làm được không đúng chuyện này cũng trách con sao gì mà con không làm được trần hy bị chọc giận đến chết rồi t r ầ n đ i ề m ngồi bên cạnh dùng thìa m ú c canh cười khẽ một tiếng trần hi trợn mắt với cô từ nhỏ đến lớn đều giống vậy cô gây họa gì cuối cùng chịu tội đều là anh ta được rồi được rồi ông đừng nói con trai ông như vậy ăn cơm đi bà vương thục t r â n đặt đồ ăn lên bàn chính thức tuyên bố hội nghị gia đình đến đây là kết thúc lại qua một ngày trần t ú y rốt cục nhắn tin cho t r ầ n điểm nói cho cô biết chuyên đề bia được sắp xếp phát sóng vào chương trình sáng mai trần điểm lập tức cài đồng hồ báo thức sau đó trả lời trần t ú y đã biết đêm nay em về sẽ đi ngủ sớm một chút trần t ú y được hôm nay anh cũng muốn ngủ sớm trần điểm vì sao trần t ú y để ngày mai em trông thấy tinh thần tốt nhất của anh trần điểm cầm điện thoại trái tim bỗng chốc loạn nhịp học t r ư ở n g anh nói như vậy thì tối nay em sẽ mất ngủ mất trần điểm ngày nào tinh thần của học t r ư ở n g cũng là tốt nhất anh là người đẹp trai nhất đài a ba bên đầu điện thoại kia trần túy nhịn không được cười ra tiếng cửa phòng của anh không đóng trần nhất nhiên đi ra đi wc vừa vặn đi ngang qua cửa phòng anh sau đó cậu phát hiện một việc còn quan trọng hơn so với đi nhà vệ sinh cậu đêm hôm khuya khoát còn cầm điện thoại cười ngốc nghếch cái gì trần nhất nhiên đi vào đưa tay s ờ s ờ chán anh phát sốt à trần túy ném điện thoại lên trên giường thuận tiện bỏ tay cậu ra cháu cũng biết là đêm khuya rồi à còn chưa đi ngủ đi cháu đi vệ sinh nhà vệ sinh đi ra ngoài dễ phải lúc nãy cậu cười gì vậy không phải trong đài lại tăng lương cho cậu chứ lần này trần nhất nhiên phủ đầu trước cướp lời của trần túy để anh hết lý do mà chối cãi trần túy bình thản đáp cổ phiếu vừa mua tăng giá rồi ngày mai đưa cháu ra ngoài ăn cơm trần nhất nhiên cậu nghĩ trần túy gần đây gặp vận đào hoa hóa ra là gắp tài vận sao muốn đi vệ sinh thì đi nhanh nín nhịn sẽ không tốt cho thân thể trần túy xách trần nhất nhiên ra ngoài thuận tay khép cửa phòng rồi khóa lại trần nhất nhiên bị ném ra ngoài liền bĩu môi đi đến nhà vệ sinh m ư ờ i hai giờ tối hôm đó chân điểm gọi tài xế tới đón cô lúc về đến nhà người trong nhà đều ngủ rồi chỉ có posting bị cô đánh thức đứng lên sùa với cô hai tiếng posting đánh thức em rồi chân điểm đi lên sờ lấy cái đầu nhỏ của nó mau ngủ đi chị cũng phải lên đi ngủ gâu posting thè lưỡi liếm liếm tay của cô rồi đi về ổ của mình nhắm mắt lại ngủ nhóc con cảnh giác đấy chân điểm lại sờ sờ đầu của nó trở về gian phòng của mình Trần đồng Điểm cài hồ bà á o thức lúc 7 giờ 55 phút sau khi bị đánh giây, chảy, vương thục chân còn đang thu dọn trong phòng bếp nghe thấy phía trên có tiếng động giật này mình t r ầ n điểm như gió từ trên lầu thổi qua trên tv đang phát sóng dự báo thời tiết mẹ đây là tin tức sáng nay sao trần túy dẫn chương trình này hả b chương một Trân i mươi sao hôm nay con dậy sớm vậy? À, tối hôm qua con hôm hôm nhà tương đối sớm con dậy vậy? về À, tối t n g bốn bản chất của con người là hai mặt rất nhiều người sau khi kết thúc một ngày làm việc sẽ uống một ly bia để thả lòng tâm tình theo sự phát triển của công nghiệp bia càng ngày càng nhiều loại bia xuất hiện trên thị trường giọng nói êm tai của trần túy từ trong tv phát ra khiến bia trở nên cao cấp hơn mấy bậc t r ầ n điểm con đừng ngồi ở đó c h á n mẹ nhìn trần túy bà vương thục chân nhíu mày muốn đổi t r ầ n điểm đi lông mày t r ầ n điểm cũng nhíu lạnh hơi mất kiên nhẫn nói con còn chưa chê mẹ tranh cãi với con làm con không thể nghe trần túy nói đâu đó tv lớn như thế mẹ còn không nhìn thấy sao Trần tại ngồi Điểm chân ỗ không nhúc nhích hết sức chăm chú xem Trần Túy trên TV. À, mẹ thấy lạ sao hôm như hóa hôm phát chuyên Thục Trần trên nay con lại dậy sớm như vậy, hóa ra hôm nay muốn xem phát sóng chuyên đề về bia. Bà Vương sức Túy TV. sao sớm xem mẹ xem ra dậy vậy, về À, Bà lạ lại bia. đề điểm ho khan một tiếng ai ai không hiểu chuyện vậy chắc chắn con không quen cô ta ha ha bà vương thục t r â n cảm thấy người trên mạng nói không sai bản chất của người là hai mặt con tích cực như vậy là vì lát nữa con cũng lên hình sao đương nhiên sẽ lên hình rồi là người ta đến phỏng vấn con đoạn phỏng vấn kia chưa chắc đã dùng tới nha có khi đã cắt con ra rồi thì sao ánh mắt t r â n điểm cuối cùng từ trên tv rời đi một giây tức giận nhìn bà vương thục t r â n mẹ không thể nghĩ tốt một chút sao đợi lát nữa cô xuất hiện cùng khung hình với trần túy nhất định bà sẽ bị hù chết trong ê chuyên tiên viên n chính tổng thể về ngành công nghiệp bia hiện nay người chủng màn phỏng vấn.、Đối、tượng của tổ phỏng vấn không chỉ có một mình chân điểm, phóng viên cũng không chỉ có Trần Túy, chân điểm ôm putting đợi hơn 10 phút, màn hình rốt cuộc cũng chuyển tới cửa hàng TV, thức bắt Tiết thiệu thể biết tổ một Túy phút rốt tới về về mục cho các của chỉ có chỉ có cuộc cửa của cô. đầu. đầu sau đề đã đó Đối điểm, điểm đợi bia bia bia, giới loại mới xem ôm là là sơ r nháy mắt cả người chân điểm ngồi thẳng tắp sau khi qua phần hậu kỳ cảnh đầu tiên là hình ảnh toàn cảnh cửa hàng của cô còn chèn thêm lời thuyết minh giải thích sau khi chân điểm nghe xong lời thuyết minh này liền nghe được giọng nói của trần túy cô khẩn trương đến mức suýt ngừng thở cô đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên lên tv là chương trình tin tức của đài a ba lúc trần túy cầm m i c xuất hiện đồng thời gương mặt chân điểm cũng xuất hiện trên màn ảnh bút đinh trong lòng cô bất mãn gâu gâu hai tiếng muốn thoát ra khỏi cái ôm s i ế t của chân điểm trên tv trần túy đã cùng cô bắt đầu nói chuyện cô không biết bà vương thục t r â n có bị hù chết không có nhưng cô đã sớm sợ chết khiếp rồi cô chưa bao giờ nghĩ rằng xem tin tức lại kích thích như vậy t r â n điểm phóng viên phỏng vấn con là trần túy sao con không nói sớm giọng nói kinh ngạc của bà vương thục t r â n vang lên ngay bên tai âm lượng còn cao hơn mấy độ so với bình thường t r â n điểm nhẫn nhịn lâu như vậy chính là chờ đến thời khắc này cô bình tĩnh lại quay đầu nhìn bà mẹ không hỏi con sao con phải nói với mẹ cuối cùng trả lại câu nói này cho bà con giờ phút này tâm tình của bà vương tục t r â n rất phức tạp vừa tức giận vừa kích động một lúc lâu mới miễn cưỡng duy trì hình tượng ha ha chẳng phải chỉ là phỏng vấn con một chút thôi sao nhìn xem con đắc ý k ì a ha ha ha con chính là đang đắc ý đấy trần điểm dùng vẻ mặt và ngữ khí để biểu thị sự đắc ý của mình con gặp được trần túy ngoài đời thật có phải mẹ rất hâm mộ không không phải suốt ngày mẹ nói con vô dụng sao bây giờ mẹ có còn cảm thấy con vô dụng nữa không khóe miệng bà vương thục t r â n khẽ giật có đánh chết bà cũng không thừa nhận mình hâm mộ không phải chỉ là ù bia thôi sao cái này thì có gì khó chứ mẹ cũng biết vậy hả vậy sao bà vương thục t r â n mặt không đổi sắc nói gì mà bia sữa chứ chỉ là thêm sữa vào bia là xong có gì ghê gớm đâu t r â n điểm im lặng một chút nếu làm theo mẹ nói thì bia sữa lắc ipa là cho thêm sữa lắc vào bia ipa sao chẳng lẽ không đúng à mẹ dừng ở đây được rồi t r â n điểm muốn l ạ i bà một l ạ i con nói này nếu mẹ làm như vậy những món đó chắc chắn sẽ thành ẩm thực bóng đêm mất mời mẹ rời xa ngành công nghiệp bia tha cho bia cũng tha cho sữa bò d i ù m con bà vương thục chân chuyên đề bia được phát sóng trong khoảng nửa giờ chân điểm ôm tv đến tận chín giờ cho đến khi trần túy nói tạm biệt với người xem cô mới đứng dậy rời phòng khách con quay lại ngủ tiếp đây cô ngáp một cái đi lên lầu đợi chút bà vương thục t r â n gọi cô lại hất cầm chuyện phỏng vấn kia là trần túy gọi cho con sao cũng gần như là vậy vậy là con có phương thức liên lạc của cậu ấy t r â n điểm dừng lại cười gợi đòn con có con còn có wechat cá nhân của anh ấy nhưng con không nói cho mẹ đâu ha ha ha ha ha. cô vui sướng chạy lên lầu phu nhân vương thục chân tức giận đến mức hận không thể ném khoai tây vào đầu cô con không có cơm chưa đâu chân điểm chân điểm không thèm để ý chút nào con có thể đi ăn bên ngoài có bản lĩnh thì cả đời này con đi ăn bên ngoài đi chân điểm mặc kệ tiếng gào thét của bà vương thục chân ở ngoài cửa vui vẻ lộn một vòng trên giường sau đó cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho trần túy trần điểm học t r ư ở n g em vừa rồi xem tin tức không ngờ em rất ă n ảnh ha ha ha trần điểm mẹ em cũng xem làm cho mẹ hâm mộ đến chết luôn rồi ha, ha ha ha mẹ còn tìm em hỏi phương thức liên lạc của anh em không cho mẹ ha ha ha ha điện thoại trần túy đặt ở trên bàn làm việc sau khi từ phòng thua quay lại anh mới nhìn thấy nó trần điểm mặc dù gửi tin nhắn văn bản nhưng những la hét đắc ý kia xuất hiện trên màn hình đều đập vào mặt trần t u y cười cười ngồi xuống gửi cho cô tin nhắn trả lời trần t u y em có thể cho gì anh không ngại trần điểm cho mẹ thì sau này mẹ sẽ thường xuyên nhắn tin làm phiền anh trần t u y không sao cả trần điểm hay là thôi đi nếu anh đồng ý thì có thể ký tên cho mẹ em là được rồi trần t u y được lần sau gặp mặt sẽ ký cho em trần điểm được rồi vậy em không quấy dày anh làm việc nữa trần t u y được nói chuyện sau nhé t r ầ n đ i ề m cầm điện thoại nghĩ nghĩ cuối cùng gửi cho trần túy một tin nhắn học t r ư ở n g hôm nay anh rất đẹp trai nha gửi xong tin nhắn này cô ném điện thoại qua một bên dùng chăn phủ lên đầu của mình à cô vẫn gửi tin nhắn đi rồi có phải quá thẳng thắn rồi hay không nhưng lần trước học t r ư ở n g khen cô đáng yêu lần này cô khen lại cũng coi như là có qua có lại mà một lúc lâu sau điện thoại cũng không có động tĩnh gì nữa t r ầ n đ i ề m lúc này thò đầu từ trong chăn ra cầm lấy di động trần túy chưa trả lời tin nhắn của cô chẳng cô nhắn dọa trả tin Trần rồi. lời lẽ bị để điện thoại di động xuống liếc anh ta một cái chuyện của cậu với lý miêu giải quyết sao rồi được tôi nhắc đến tiểu học m u i cậu liền đề cập tới lý miêu với tôi đặng lệ dương ban đầu định quay đầu đi nhưng lại dừng lại rồi ghé sát vào nhìn mặt trần túy hình như hôm nay cậu trang điểm kỹ hơn mọi ngày ngồi bên cạnh là một nữ mc đã cùng trang điểm với trần túy sáng nay nghe đặng lệ dương nói như vậy cũng không nhịn được mở miệng hôm nay trần túy yêu cầu bên trang điểm rất khắt khe làm tóc còn lâu hơn bình thường đến m ộ ư ơ i phút trần túy đặng lệ dương sơ cầm hỏi thăm một nữ đồng nghiệp mọi người hôm nay phát sóng tin mới gì không có gì đặc biệt à hôm nay làm chuyên đề bia à khó trách đặng lệ dương lập tức hiểu rõ nguyên do mc trần so với trí t h ư ở n g t ư ợ n g của tôi còn đỏm dáng hơn nha trần túy mím môi đuổi đặng lệ dương ra khỏi bàn làm việc của mình từ đâu tới thì quay về chỗ đó đi đừng ở chỗ tôi gây dối đặng lệ dương mặt dày mày dạn làm sao đêm nay đến chỗ tiểu học muội uống bia không không đi ai ra xấu hổ hà nữ mc vểnh tai nghe đối thoại của bọn họ tiểu học muội đang nói ai nhỉ người có cùng mối quan tâm với cô tới vị tiểu học muội này còn có trần nhất nhiên trần nhất nhiên đợi tin tức sáng nay lâu như vậy cuối cùng hôm nay nó cũng nhìn thấy người được gọi là chân điềm nhìn g tính vạn tính lại không tính tới đối tượng phỏng vấn của cậu Chị gái nhưng thanh nam là một con đường quán bar có tiếng ở thành phố a nếu như bị trần túy phát hiện nó đi đến nơi đó chắc chắn sẽ không tha cho nó trần nhất nhiên càng nghĩ vẫn là quyết định mạo hiểm một phen nó quá thò mò về chân điểm buổi tối lúc ăn cơm trần nhất nhiên giống như đã có đối sách nó ho một tiếng nói với trần thúy cậu ngày mai là sinh nhật của một bạn học của bọn cháu bạn ấy muốn mời bọn cháu đến nhà bạn ấy ăn cơm trần thúy nói ngày mai lúc nào buổi chiều đến buổi tối vậy cháu gửi địa chỉ cho cậu buổi tối cậu đi đón cháu không cần à, trần nhất nhiên vội từ chối bố bạn ấy lái xe đưa bọn cháu về trần túy nhìn cậu một chút bạn học nào tên là gì cậu không quen nếu cậu không đồng ý cháu báo cho cậu ấy nói cháu không đi được trần nhất nhiên thất vọng cúi đầu xuống lấy l u i làm tiến trần túy trầm mặc một chút quả nhiên đáp ứng vậy khi nào cháu về thì gọi điện thoại báo cho cậu vâng vâng cảm ơn cậu đã mua quà cho bạn chưa mua rồi mua rồi đặt ở trong phòng trần nhất nhiên cười vui vẻ giống như sinh nhật của cậu vậy sau bữa cơm tối cậu trở về phòng sớm cha đường đi tới thanh nam từ đây đến đường thanh nam có thể ngồi xe buýt sau khi gặp chị gái nhỏ chân điểm xong cũng có thể ngồi xe buýt trở về ừm tuyệt đối không thể có sai sót ngoại trừ trần nhất nhiên hôm nay người để ý đến chân điểm trong tin tức sáng nay còn có một người chu kha giã nhóm bạn bia nói hôm nay chương trình tin tức phát sóng chuyên đề bia cho nên chu kha giã nhìn thoáng qua khi nghe được giọng nói của chân điểm anh ta cảm thấy rất giống giọng nói mà godzilla đã gửi trong nhóm anh ta đã lưu lại đoạn ghi âm rồi nghe đi nghe lại rất nhiều lần cho nên khi giọng nói chân điểm từ trên tv truyền đến anh ta ngây ngần cả người godzilla trong nhóm là chân điểm sao có khả năng là giọng nói giống nhau nhưng cả hai người đều làm trong ngành công nghiệp bia nếu vậy thì thật quá trùng hợp rồi chu kha giả không tin vào sự trùng hợp này nếu thật sự chỉ là trùng hợp anh ta vẫn muốn đi gặp cô gái chân đ i ề m trên tv này phóng viên phỏng vấn của cô có giới thiệu quán bar của cô tại đường thanh nam ở thành phố a tên là tipsy cat chu kha giả mở website đặt cho mình một vé xe ngày mai đi thành phố a chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chuyện com chương 15, mẹ không phải mẹ nói muốn đi tìm bố sao vào cuối tuần quán bia thường đông khách hơn ngày thường lại vì được lên chương trình tin tức a ba nên lại càng đông khách hơn t r ầ n điểm ăn cơm chưa xong liền tới quán thứ nhất là kiểm tra lại bia cô ủ thứ hai là bởi vì lượng khách tăng vọt cô đến sớm một chút cũng có thể chuẩn bị cho việc buôn bán sớm hơn bà chủ nếu cứ tiếp tục như vậy chị có nên cân nhắc việc mở rộng thêm cửa hàng không a trung vừa cùng cô chuẩn bị công việc vừa hỏi cửa hàng của t r ầ n điểm không được tính là lớn nhưng muốn mở rộng thêm cũng không phải tùy t i ệ n tìm một chỗ là có thể làm được lúc trước cô phải chọn lựa rất lâu mới chọn được nơi này để sau đi đường thanh nam hiện tại t ấ t đất t ấ t vàng không nói tới tiền thuê nhà chỉ vị trí này của chúng ta bên cạnh cũng không có chỗ để mở rộng thêm a trung nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đúng xung quanh bọn họ đều là cửa hàng trừ khi người khác không làm nữa thì bọn họ mới mở rộng được chị cảm thấy do vừa mới lên tin tức mọi người cảm thấy mới mẻ nên tới nhiều chờ qua mấy ngày nữa chắc sẽ không còn đông như vậy đâu Chân điểm kiểm tra đối chiếu đợt kiểm chiếu bia tra v ừm a giao A ghi Trung cũng tới rồi lại liệu. số ở ộ t bên giúp chân ô kiểm điểm đáp lại tiếp tục rót bia ba mươi giây sau a bà trù chị mau đến xem tiếng hét thất thanh của a trung bỗng truyền tới làm chân điểm giật này mình cô vội vàng bỏ lại công việc bước nhanh ra phía ngoài sao vậy bây giờ còn chưa mở cửa không lẽ có người đến gây dối Ngoài chân điểm không biết trước đây anh ta đã trải qua kích thích gì dẫn đến bây giờ anh ta thấy trẻ con cũng giống như cô nhìn thấy con rán vậy cũng may là cô m ở quán bia trẻ con không thể uống bia cho nên xưa nay trong quán chưa từng có trẻ con tới ừm t r ừ trừ hiện tại đứng ở cửa là một bé trai khoảng bảy tám tuổi mặc áo len với quần jean trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai trẻ em cậu bé dường như bị tiếng hét vừa rồi của a trung dọa đứng ở cạnh cửa sợ hãi nhìn a trung mà a trung thì càng thảm anh ta trốn xa cậu nhóc thiếu chút nữa muốn quỳ dưới đất luôn trần điểm tiêu hóa một chút tình cảnh trước mắt trước tiên đỡ a trung lên để anh ta đi vào sau đó mới đi đến cạnh cậu bé kia xoay người nhìn bạn nhỏ em có chuyện gì không trần nhất nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô liền nhận ra t r ầ n điểm là người trên tv cô còn xinh đẹp hơn trên tv đứa bé không nói lời nào t r ầ n điểm lại m ở miệng bạn nhỏ sao em lại đi một mình bố mẹ của em đâu nghe cô hỏi như vậy trần nhất nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại giọng nghẹn ngào nói em không tìm thấy bố mẹ chân đ i ề m ngần người một chỗ như đường thanh nam này cũng có phụ huynh bị lạc mất con hoặc là nói vậy mà lại có người lớn mang trẻ nhỏ tới đây đến uống rượu hay đến nhảy disco trong lòng chỉ trích cha mẹ đưa bé vô trách nhiệm chân đ i ề m cười sờ sờ đầu của cậu bé hỏi em bị lạc bố mẹ ở chỗ nào còn nhớ không em không nhớ rõ trần nhất nhiên lắc đầu trần đ i ề m nghĩ nghĩ lại hỏi nó vậy em có nhớ tên với số điện thoại của bố mẹ không trần nhất nhiên vẫn lắc đầu Khóe không? chân nhỏ chẳng nhỏ ghi thông tin cá nhân hay hy chân em miệng điểm mẹ mẹ Ôm một hy vọng cuối cùng, chân điểm giáo tới nơi tới người lại giấy tin tia cuối túi cứng ngắc này an toàn trốn Trên vọng cùng đến trong túi quần gì cặp dục cả. có cá của cậu bố bố bé. áo trẻ tờ về sự sờ lưu cô biết bình thường trẻ con lớn như thế bố mẹ sẽ cho bọn chúng đeo trên cổ tờ giấy nhỏ có viết phương thức liên lạc nếu trẻ bị lạc cũng có thể liên hệ báo cho cha mẹ biết mặc dù trên người trần nhất nhiên không có loại giấy ghi nhớ này nhưng trên người cậu lại có điện thoại thấy trần điểm sắp sờ đến điện thoại di động của mình trần nhất nhiên bỗng nhiên lùi lại phía sau một bước trần điểm thấy cậu bé trốn tránh mình cũng thấy không nên tiếp tục sờ trên người nó nữa sợ cậu bé cho rằng mình là biến thái cô cố gắng thân thiết nhìn cậu bé cười cười chúng ta đi tìm chú cảnh sát được không em không muốn chú cảnh sát hu hu hu trần nhất nhiên còn giả vờ khóc lên diễn xuất rất tốt chị ơi em khát em muốn uống nước t r ầ n điểm mặc dù không sợ trẻ con nhưng lại rất sợ trẻ con khóc đứa bé này không biết là lạc bố mẹ bao lâu khát và mệt mỏi cũng là bình thường cô lại nhìn cậu bé cười cười nắm tay nó nói vậy chúng ta đi uống nước trước uống nước xong thì đi tìm chú cảnh sát nha cô dắt trần nhất nhiên đi vào trong quán a trung từ phía xa thấy bọn cô lại kêu lên bà chủ sao chị lại đưa nó vào đây t r ầ n điểm trần an nói chị dẫn cậu bé tới phòng nghỉ uống nước đảm bảo cách em rất xa a trung vẫn duy trì khoảng cách không đổi với bọn họ còn bày ra dáng vẻ đề phòng trần nhất nhiên nhìn a trung rồi đi theo chân điểm tới phòng nghỉ chị cái chú kia có phải đầu óc không được tốt lắm hay không ạ ha ha t r ầ n điểm miễn cưỡng cười hai tiếng chú ấy chỉ là hơi không quen ở cùng với trẻ em chúng ta kệ chú ấy là được rồi t r ầ n điểm nói xong mới phát hiện làm sao a trung nhỏ hơn cô là chú mà cô lại là chị chắc chắn là bởi vì vẻ ngoài của cô tương đối trẻ cô dắt trần nhất nhiên đến ghế salon ngồi xuống kiên nhẫn hỏi nó em muốn uống nước chanh hay nước cam nước cam ạ trần nhất nhiên thật ra muốn uống coca cola hơn nhưng vì d a vẻ mình ngoan ngoãn nên không đưa ra nhiều yêu cầu em cảm ơn chị vậy em chờ một chút chị đi lấy cho em ly nước cam trần điểm nói xong liền đi ra ngoài trần nhất nhiên nhảy từ trên ghế salon xuống quan sát xung quanh phòng nghỉ bên ngoài các nhân viên trong quán nhìn thấy chân đ i ề m đi ra đều hiếu kỳ chạy đến hỏi bà chủ cậu bé kia là ai vậy chân đ i ề m vừa rót nước cam vừa nói với bọn họ cậu bé nói không tìm thấy bố mẹ cũng không nhớ rõ số điện thoại người nhà chị tính đợi cậu bé nghỉ ngơi một lát rồi dẫn nó đi tìm cảnh sát a trung nói nào có người lớn đưa trẻ em đến đường thanh nam đúng vậy những người khác cũng phụ h ỏ a cũng vô trách nhiệm quá đi chị cũng cảm thấy như vậy trần điểm chuẩn bị nước cam bưng lên đi về phía phòng nghỉ tóm lại trước tiên chị chăm sóc cho nó đã đợi lát nữa quán mở cửa mọi người lo việc trong quán nhé được cứ giao cho bọn em nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến trần nhất nhiên vội vã ngồi lại trên ghế salon bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn trần điểm đưa ly nước cam cho nó trần nhất nhiên rất lễ phép nói cảm ơn chị không cần cảm ơn trần điểm xoa đầu nó một cậu bé biết nghe lời như vậy thật đúng là khó gặp được nha cô đợi cậu bé uống xong mấy ngụm nước mới ngồi xuống bên cạnh nó hỏi thăm anh bạn nhỏ em tên là gì em tên là trần thiện thiện trong lương thiện tên chị là gì tên chị là t r ầ n điềm trần nhất nhiên nở nụ cười tên của chị thật ngọt ngào nha ha ha mọi người cũng nói như vậy t r ầ n điềm cũng cười trần thiện em có nhớ rõ nhà em ở chỗ nào không Dạ có nhà em ở trong một tiểu khu t r ầ n điềm trầm mặc một chút lại hỏi tiểu khu tên gọi là gì Trần Nhất thể tùy tiện Trần Nhiên nói, không nói cho người cho khác. để i lại Nhiên cười cười, vậy thì chờ lát nữa chúng ta nói ề m lúc lát chúng chú có thức Cô chờ cho cảnh sát có được này an toàn như nhìn Trần Nhất nữa không? vậy hay sao sát ta ý thế? thì đ chú cảnh sát giúp em liên hệ với bố mẹ trần nhất nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói bố mẹ đều không cần em trần đ i ề m giật mình cảm giác được sự mất mát của cậu bé cô sờ đầu nó an ủi không phải bố mẹ chỉ là bị lạc mất em thôi chắc chắn bây giờ đang vội vàng đi tìm em đấy Trần Nhất một hết Nhiên uống ngụm nước cam, không nói gì. Chờ nó uống Chờ gì. cam, lúc y nước Trần điểm mới lại dỗ dành nó mới cam, c Điểm tìm đi lại rỗ h ả này h sát. Lần n Trần Nhất nhiên không tiếp tục kháng cự, nắm lấy tay theo cô đi ra. Nhiên không kháng nắm này lấy đi cô cự, Lúc quán bia đã bắt đầu mở cửa bán hàng trong quán tới không ít khách nhìn thấy t r ầ n điểm dắt một cậu bé đi ra tất cả mọi người đều tò mò quay lại nhìn t r ầ n điểm cũng không giải thích gì mà dắt cậu bé đi một mạch ra ngoài nghĩ thầm nên nhanh chóng tìm bố mẹ của nó bà chủ bên này có khách muốn gặp chị lúc đi tới quầy ba a trung nhìn thấy chân điểm liền báo với cô sau thấy cô đang dắt cậu bé lúc trước anh ta liền rụt người lại một mình chị đi thôi đừng đưa cậu bé kia đi cùng nhìn chút tiền đồ của em này hiện tại trong quán đông người cô cũng không dám buông cậu bé ra nếu lại bị lạc mất thì rất phiền toái là ai muốn gặp chị a trung vẫn không nói gì một người đàn ông vóc dáng cao lớn đi tới bên cạnh chân điểm nói là tôi chân điểm hơi sững sờ nhìn về phía người đàn ông kia người đàn ông này cô chưa từng gặp qua hẳn là lần đầu tiên tới quán này người anh rất cao dáng dấp cũng không tệ anh vừa đứng ở bên này đã thu hút ánh mắt của mấy vị khách nữ xin chào xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không chân điểm hỏi hắn chu kha giã nhìn cô nở nụ cười cô là chủ quán này chân điểm chân điểm gật đầu đúng vậy ý cười trên mặt chu kha giã càng sâu mạo muội hỏi cô một chút cô biết người tên là plini nhất thế không plini nha thế đây không phải là bố plin trong nhóm sao sao cô lại không biết chỉ là người này làm sao lại quen biết anh ấy chẳng lẽ là ở cùng trong nhóm sao anh là chu kha giã nói tôi chính là plini nhất thế lần này chân điểm thật sự ngây ngần cả người cô mờ to hai mắt hơi bất ngỡ nhìn anh ta không phải anh đang ở thành phố C sao cố ý đến tìm em c hừ u cậu chuyện cậu Kha giã cười nói, bạn Godzilla, Trần nhất nhiên hiếp đánh chị chị điểm sao? Nhìn ánh chị Cho mình chút thể mình h Godzilla, đang tay, fan của sao? sao? giã giá người ông người gì, người ngoài góc cười nói, Điểm Điểm liền biết người này có ý với chị Điểm. trước có chút vẻ bề ngoài liền có có có tường bạn Trần vẫn Trân nắm đàn này Trân này Trân liền bị bé bề đào là là mắt mặt tìm mắt ấy vẻ ý nằm mơ cậu kéo kéo tay t r â n điểm ngẩng đầu lên hỏi cô mẹ không phải mẹ nói muốn đi tìm bố sao lời vừa nói ra ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ r ồ n vào cậu bé chu kha giã nhìn thấy chân điểm đang nắm tay cậu bé hơi nhíu mày chân điểm hơi xấu hổ cô không biết cậu bé bỗng nhiên nổi hứng đùa giỡn gì cô chưa kịp lên tiếng thì trần nhất nhiên lại nói tiếp con tìm được số điện thoại của bố rồi để con gọi điện nói bố tới đây chương m ộ ư ơ i sáu em có uống không như vậy thì chúng ta sẽ là đồng phạm trần nhất nhiên lấy ra chiếc điện thoại trong ba lô mà lúc trước cậu giấu đi Gọi sừng động. gì, nghe giọng vàng gì Điểm thấy nó lấy điện thoại hơi điện thoại di động. Có chuyện gì? tiệc sinh rồi Khi nhiên kia đến liền vội vàng nói ra, bố, khi nào thì bố tới. Trần Thúy bên kia điện thoại nhíu mày, cháu lại nổi điên cho cậu nhóc có Có chuyện thúc của cháu Thúy. thấy thì thì nhật nhất thấy Thúy thì Thúy sao? nào Trần Trần sốt kết Trần Trần từ truyền Trần thế? ra ra ra, nó này bên đến bên nhú lấy mày, bố, bố cháu đang ở đâu còn ở quán của mẹ bố mau tới đón con đi nói xong cậu nhóc liền cúc điện thoại rồi nhanh như chấp chạy đến một bên phát định vị cho trần túy trần túy nhận được định vị lập tức đứng lên t r ầ n điểm chạy sau lưng trần nhất nhiên sợ cậu nhóc lại chạy mất trần thiện em đừng chạy lung tung trần nhất nhiên sau khi phát định vị liền cất điện thoại đứng tại chỗ chờ t r ầ n điểm chị ơi em gọi cho bố rồi bố nói sẽ lập tức tới đón em bây giờ nó lại gọi mình là chị nhưng t r ầ n điểm cũng không có tâm t ư suy nghĩ đến mấy chuyện này chỉ quan tâm đến bố mẹ của cậu nó em biết đây là đâu sao vâng em gửi định vị cho bố trần điểm cảm thấy bạn nhỏ này thật sự khó hiểu ban đầu hỏi nó cái gì cũng không biết bây giờ lại biết gửi định vị trên người em có điện thoại tại sao lúc nãy không nói cho chị biết trần nhất nhiên ra vẻ đáng thương sụt sịt bộ dáng nhìn qua cực kỳ tùy thân lúc nãy do em h o ả n g quá nên chuyện gì cũng quên mất trần điểm nghĩ cậu nhóc sợ hãi quá mức nên quên mất một số chuyện cũng là hợp t ì n h hợp lý chị ơi chúng ta tới phòng nghỉ chờ bố có được không trần nhất nhiên kéo kéo tay áo của cô bên ngoài có rất nhiều người mà mọi người đều đang ngồi uống bia đúng là không thích hợp với bạn nhỏ cho lắm trần điểm gật đầu một lần nữa nắm lấy tay cậu nhóc vậy chúng ta về phòng nghỉ không cho phép em lại chạy lung tung nữa vâng trần nhất nhiên cam đoan bọn họ lần nữa trở về quầy ba ban nãy chu kha giã đã hỏi thăm a trung rõ ràng t r ầ n điểm căn bản còn không có bạn trai chứ huống chi là có con anh ta nhìn nhóc con đang nắm tay chân điểm phát hiện cậu nhóc cũng đang nhìn mình hơn nữa còn mang theo địa chỉ rõ ràng chợt thấy có chút buồn cười anh ta đắc tội với cậu bạn nhỏ này khi nào nhỉ chân điểm hiện tại phải trông chừng cậu nhóc chỉ có thể xin lỗi chu kha dã ngại quá em có chút việc không tiện ở lại với anh được chu kha dã nhìn cô cười cười không sao em cứ làm việc của em anh ở chỗ này vừa uống vừa chờ em vậy thì tốt anh muốn ăn cái gì cứ việc gọi tối hôm nay em mời chu kha giả cười còn muốn nói thêm gì đó trần nhất nhiên liền bất an kéo kéo tay chân đ i ề m chúng ta đi vào đi ừ chân đ i ề m giao cho a trung tiếp đón chu kha giả xong liền nắm tay trần nhất nhiên đi trần thúy lái xe đến quán của chân đ i ề m ở quầy ba không nhìn thấy cô anh liền hỏi a trung chân đ i ề m đâu chu kha giả ngồi một bên liếc nhìn anh một cái trần thúy không để ý đến anh ta nghe a trung nói chân đ i ề m ở phòng nghỉ liền trực tiếp đi vào trong a trung nhìn bóng lưng anh trong lòng hiện lên suy nghĩ chẳng lẽ bạn nhỏ kia là con trai của mc trần vừa rồi người kia có phải là mc của chương trình tin tức hay không chu kha giã nhận ra trần túy nhớ không nhầm thì anh đã từng phỏng vấn chân đ i ể m a trung gật đầu anh ấy là học t r ư ở n g của bà chủ chúng tôi gần đây thường xuyên đến cửa hàng uống bia đứa trẻ kia là con anh ta sao việc này tôi cũng không biết a trung lắc đầu chưa từng nghe mc trần nói anh ấy có con trai nếu thật sự là con của anh ta bà chủ anh không chừng sẽ mùi lòng dù sao anh ta cũng nhìn ra được bà chủ có tình ý với mc trần trần điểm cùng trần nhất nhiên đang trong phòng nghỉ chơi trò rút rùa đen thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra cô nhìn sang tay cầm lá bài poker hơi cứng lại học t r ư ở n g sao anh lại đến đây trần túy nhìn trần nhất nhiên ngồi ở bên trong lại nhìn t r â n điểm nhất thời không biết nên bắt đầu nói từ đâu thấy anh không nói gì t r ầ n điềm đột nhiên nghĩ ra t r ầ n tuy t r ầ n thiện hai người đều mang họ t r ầ n anh là bố của t r ầ n thiện không phải anh là cậu nó t r ầ n tuy sợ cô hiểu lầm vội m ở miệng giải thích t r ầ n điềm quay đầu nhìn t r ầ n nhất nhiên t r ầ n nhất nhiên thả bài poker trong tay xuống nhìn t r ầ n tuy cười cậu cậu tới rồi t r ầ n tuy lộ vẻ giận dữ t r ầ n nhất nhiên tốt nhất cháu giải thích rõ ràng cho cậu tại sao cháu không tham gia tiệc sinh nhật của bạn học mà lại chạy đến đây t r ầ n nhất nhiên Trần Điềm có c hai ú t Trần Thiện mơ màng, em ấy không phải là không ấy phải s o Lông mày Trần mày Túy ậ giật t giật Trần Nhất nhiên không Nhiên nói nhìn chúng u y ệ n Trần Nhất Nhiên trong lòng càng hoảng sợ Trần t sợ y b ì h h t ư ờ n không ta h nhìn ứ c càng giận đáng giận rồi, nổi giận lên thì đã sợ d ọ người.、Thế、nhưng nó làm như thế cũng đâu phải vì bản thân nó chứ. Hai chúng phải Hai Thế thế ta chứ. làm đâu vì ra ngoài nói chuyện đi trần túy nhìn t r ầ n điềm có mấy lời không t i ệ n nói trước mặt trần nhất nhiên nếu hôm nay sự tình đã thành ra thế này anh r ứ t khoát một lần nói với cô cho rõ ràng vâng trần điểm gật gật đầu từ trên ghế salon đứng lên vẫn không quên căn dặn trần nhất nhiên em ngoan ngoãn ngồi ở phòng nghỉ không cho phép chạy loạn bọn chị lập tức trở về vâng vâng hai người cứ từ từ trò chuyện cháu ở đây đọc sách một lúc trần nhất nhiên cố gắng đóng vai bé ngoan ánh mắt trần túy khẽ quét qua người nó trần nhất nhiên lập tức dùng mình một cái trần điểm đi cùng trần túy đến một góc trong quán ngồi xuống rồi gọi người đưa hai ly nước tới Chu lắc lắc Kha bia giã ly trần o n nhìn chuyện g gì tay, mắt t phía họ. Có chuyện gì vậy, họ. về Có r Điểm phải làm rõ này mới được. phải nó mới nói với làm em chuyện là này rõ Nó thúy ì m k ô n g thấy uống một mụn nước đá trong tay mở miệng nói nó tên trần nhất nhiên là con trai của chị gái anh trần thiện là tên thân mật của nó chị anh khi còn sống vẫn luôn gọi nó là thiện thiện anh vừa nói như vậy trần điểm cũng nhớ tới trần thúy đúng là có một người chị Cô nhớ ngày kỹ vào ngày trần tuy ú y đồng phỏng vấn, ý cho cô s a khi tan học h tan c ạ tới theo t r ư ờ nghiêng tìm Trần Túy t ấ y anh đang tựa trên lan can trên uống b a quanh một lần, chạy đến nói cho anh anh ngang Trần một biết, trong trường lần, nhìn xung đến nói n Điềm i mà anh dám chạy cho học h u ố n bia, giáo viên anh mà thấy phạt sẽ xử phạt anh đấy. Trần Túy nghiêng đầu ấ y t r n nghiêng Túy đ ầ nhìn cô đưa bia trong tay đến trước mặt cô em muốn uống không như vậy thì chúng ta sẽ là đồng phạm trần đ i ề m trần chờ nhìn bia trên tay anh có chút hiếu kỳ nhưng vẫn không nhận em không uống anh cũng đừng uống uống bia không tốt cho sức khỏe đâu trần t u y n g h e xong lời này khó khăn lộ ra một nụ cười uống bia mặc dù không tốt cho sức khỏe nhưng lại tốt cho tinh thần trần điểm chớp mắt hỏi anh anh có tâm sự gì hả trần t u y dựa lưng vào lan can uống một ngụm rượu rồi nói chị của anh muốn kết hôn chị anh có chị sao ừ chị ấy kết hôn là chuyện tốt mà trần điểm vừa nói xong liền kinh ngạc che miệng của mình mở to hai mắt nhìn trần túy không phải là anh thích chị của mình đấy chứ trần túy không nói gì liếc cô một cái bố mẹ anh đều không đồng ý hôn sự này ơ trần điểm cũng học tư thế của anh tựa ở trên lan can vì sao không đồng ý bọn họ cảm thấy bạn trai của chị anh không đáng tin cậy anh cũng cảm thấy như vậy trần điểm cao mày nghĩ nếu mọi người đều thấy thế vậy rõ là anh chàng kia thực sự không đáng tin cậy anh nên đi khuyên nhủ chị mình đi không khuyên nổi chị ấy trước nay làm việc ở nơi khác lần này kết hôn cũng chỉ là về thông báo một tiếng với trong nhà mà thôi trần thúy nói đột nhiên chào phúng cười cười sao anh lại đi nói với em những lời này làm gì nhỉ sau khi chị anh kết hôn một năm liền mang thai trần nhất nhiên nhưng mà đứa bé còn chưa ra đời chồng chị ấy liền chạy sang mỹ nói là muốn lập nghiệp từ đó không còn tin tức gì nữa khi trần thúy nói ra những điều này sắc mặt cực kỳ bình tĩnh chị anh một mình vừa nuôi trần nhất nhiên vừa làm việc năm trần nhất nhiên hai tuổi mẹ nó trên đường đi làm về gặp tai nạn không qua khỏi t r ầ n điểm hai tay nắm chặt lại không biết nên nói gì cho phải cô chợt nghĩ đến vừa rồi trần nhất nhiên có nhỏ giọng nói bố mẹ của nó đều không cần nó cậu bé quả thực không nói dối chị anh bởi vì chuyện kết hôn không được gia đình ủng hộ cho lắm nên rất lâu không liên lạc lúc xảy ra tai nạn xe cộng người đầu tiên biết cũng là anh cha mẹ anh đều là giáo sư khảo cổ thường xuyên đi cùng đội khảo cổ chạy khắp nơi đôi khi còn ra nước ngoài căn bản không có thời gian chăm sóc trần nhất nhiên cho nên thằng bé từ lúc hai tuổi đã ở cùng anh trần túy nói đến đây ngước mắt nhìn một chút về phía t r ầ n điểm đang ngồi ở phía đối diện ngại quá chuyện này anh lại không nói cho em biết không sao không sao đây vốn chính là chuyện gia đình anh anh không có nghĩa vụ phải nói cho em t r ầ n điềm trong lòng buồn buồn không phải bởi vì trần t ú y không nói cho câu chuyện của trần nhất nhiên mà bởi vì cô nghĩ đến cậu bé lúc ấy mới hai tuổi mà trần t ú y lúc ấy vẫn đang học đại học còn chưa tốt nghiệp hai người chắc chắn đã phải trải qua những ngày tháng không hề dễ dàng bởi vì từ lúc còn bé đã gặp phải chuyện như vậy nên so với những đứa trẻ khác thằng bé hiểu chuyện hơn nhiều hôm nay nó nói muốn đi tham gia tiệc sinh nhật không hiểu sao lại chạy đến đây trần điểm cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ thằng bé làm sao biết địa chỉ của quán em nó có nói với anh không không có có thể là tự nó t r a được vậy thằng bé cũng quá lợi hại đi nó tới đây làm gì nhỉ trần thúy trầm ngâm mở miệng nói chuyện này anh cũng không rõ lắm lát về anh sẽ hỏi nó vâng t r ầ n điểm gật gật đầu em thấy thằng bé dường như rất sợ anh sau khi trở về cũng đừng nổi giận với thằng bé nhé trần thúy nhìn cô bỗng nhiên nở nụ cười bây giờ em còn biết dạy học trường phải làm gì rồi đấy t r ầ n điểm bị anh nói tới xấu hổ không phải em không có trần túy lại cười cười từ trên ghế salon đứng lên vậy hôm nay anh đưa trần nhất nhiên trở về hôm nào lại mời em ăn cơm xem như bù lỗi nhé không không lần sau đổi lại em mời anh đi trần điểm đi theo đi cùng anh trở về phòng nghỉ trần nhất nhiên thấy họ trở về kinh ngạc hỏi hai người nói chuyện xong nhanh vậy à? cậu của mình cuối cùng là có được hay không đây trần túy trầm mặt nhìn cậu nhóc trần nhất nhiên lập tức liền im b ặ t đi thôi trở về chúng ta sẽ từ từ nói chuyện trần túy dắt tay trần nhất nhiên ra ngoài nó liền cảm thấy trong lòng hơi bất an nắm lấy tay t r ầ n điểm không buông chị t r ầ n điểm nếu không ngại thì chị đi với em đi trần túy nhìn nó nhíu mày lạnh được thôi vẫn còn muốn níu lấy ngọn cỏ cứu mạng đây mà trần điểm sờ sờ đầu của trần nhất nhiên cười nói hôm nay khách trong cửa hàng cũng khá nhiều chị không đi cùng em được hôm nào mời em ăn cơm có được không không không đừng để hôm khác nó sợ nó không sống được tới ngày ấy trần nhất nhiên đau khổ nhìn cô trần điểm tiến đến bên tai nó nhỏ giọng nói vừa rồi cậu của em đã đồng ý với chị rồi sẽ không mắng em đâu mắt trần nhất nhiên sáng lên thật sao trần điểm trông thấy bộ dáng này không nhịn được cười cười trần nhất nhiên nhìn qua là một thiều quỷ nghịch ngợm nhưng thực chất vẫn là một đứa trẻ tám tuổi vẫn mang nét tinh nghịch của trẻ con vậy chị đưa bọn em ra ngoài đi được thôi trần thúy lúc này mới chú ý tới chu kha giã lông mày anh cau lại nhìn người đàn ông trước mặt Trần điểm suýt c hai t mất liền quên mất chuyện này, v ừ nhìn anh ta vừa x người lỗi, n ạ i quá, lâu để anh n chờ h vậy, hôm nay thực sự bận nay hôm thực Không sao cả chính là anh Chu Kha tìm em. ngột sao đột sự cả c quá. là đến giã ư cười, cười, ánh muốn ắ t từ trên người Trần Túy lơ đáng người a Hai người m u đi ra ngoài sao không có em đi tiễn họ hôm nay cửa hàng quả thật rất đông khách cô muốn đi ra ngoài cũng không được cô h k h nhìn a qua giã cũng bên biết t r o n kéo trần nhất nhiên m ờ g chúng là phải phép. ra nói chuyện sau nhé, sau đưa em bên họ ra ngoài trước cô kéo kéo trần nhất nhiên ra bên ngoài lại phát hiện trần túy đứng bất động tại chỗ cô kỳ quái nhìn anh một chút không biết là anh đang định làm gì thần sắc trần túy so với vừa rồi tìm được trần nhất nhiên còn lạnh hơn trần nhất nhiên nhìn anh như vậy trong lòng đột nhiên nở hoa cậu bây giờ đang gặp phải kẻ cực kỳ đáng ghét buổi tối chắc chắn sẽ không có thời gian giáo huấn nó học trường chân điểm kêu anh một tiếng nghe thấy giọng chân điểm trần túy nghiêng đầu nhìn cô cười cười vị này là bạn của em sao sao không giới thiệu với anh một chút hả à đây là b ạ n trong nhóm bia của em tên là trần điểm nói đến đây mới ý thức được hình như cô chỉ biết nickname của anh ta chu kha dã chu kha dã nhìn cô là chu kha dã à à em là t r ầ n điểm chu kha dã nở nụ cười anh biết anh ta lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho t r ầ n điểm w o w danh thiếp của chú thật đẹp có thể đưa cho cháu không trần nhất nhiên nhìn danh thiếp t r ầ n điểm cầm trên tay chu kha giả bình tĩnh từ trong ví lại lấy ra một sấp danh thiếp đưa cho nó chú còn có rất nhiều trần nhất nhiên bẹp miệng tay nhận lấy cảm ơn chú chu kha giả thu hồi danh thiếp nhìn t r ầ n điểm nói vậy chúng ta sẽ liên lạc lại hôm nay anh không quấy g i à y em nữa được chu kha giả lại nhìn trần túy một chút mới nhấc chân rời đi sau khi anh ta rời đi t r ầ n điểm nhìn trần túy hỏi chúng ta đi nhé ừ trần túy nắm tay trần nhất nhiên hỏi t r ầ n điểm em còn có nhóm bạn bia sao có thể cho anh vào không trần điểm không nghĩ đến trần túy cũng cảm thấy hứng thú với những chuyện này có chút ngoài ý muốn nói có thể chứ nhưng mà em vào nhóm cũng là vì công việc em dùng nick phụ thôi trần túy ánh mắt khẽ độc nick phụ không giống cái em cho anh sao đương nhiên không giống rồi cái cho anh là nick chính nick phụ của em ít online lắm tâm trạng phiền não cả buổi tối của trần túy bị một câu nói của trần điểm t r ầ n an dễ như chờ bàn tay Khóe không anh miệng cong cong, giọng điệu dịu đi cong cong, anh không vào dịu ít、si、cửa, vâng anh lái xe cẩn thận nói xong vẫn không quên câu tình giúp trần nhất nhiên nhớ đừng mắng thằng bé nhé anh biết rồi em đi vào đi trần túy cười nhìn cô đi vào trong cửa hàng mới mở cửa lên xe anh vừa ngồi xuống trần nhất nhiên liền thẳng lưng trần túy bất động thanh sắc khởi động xe chờ xe ra khỏi đường thanh nam mới nói nói cho cậu nghe đã xảy ra chuyện gì thật ra trong lòng anh đã đoán ra đại khái anh chỉ nhắc đến t r â n đ i ề m một lần trước mặt nó là lần đặng lệ dương gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài uống rượu rất có thể là lúc đó trần nhất nhiên đã nhớ tên t r â n đ i ề m sau đó hôm qua lại thấy tin về nhà hàng của t r â n đ i ề m trên bản tin buổi sáng liền kiếm cớ chạy tới về phần tại sao nó muốn tìm chân điểm trần túy cũng có thể đoán ra giống như anh nói với chân điểm hoàn cảnh của trần nhất nhiên làm cho thằng bé trưởng thành sớm hơn so với bình bạn bè bình thường càng thêm nhạy cảm mặc dù cho tới bây giờ nó cũng không hề nói với anh nhưng trần túy biết thằng bé vẫn luôn sợ anh sau khi kết hôn sẽ không cần đến nó nữa cho nên mới luôn phá hoại những buổi xem mắt của anh lần này hẳn là nó phát xác được thái độ của anh đối với chân điểm có chút khác biệt cho nên đặc biệt chạy tới tìm cô trước đây với loại hành vi này trần t ú y đều dung túng cho nó bởi vì chính anh cũng không thích những đối tượng hẹn hò kia nhưng chân điểm không giống những người con gái khác nếu như trần nhất nhiên vẫn không thể tiếp nhận anh cũng chỉ có thể từ từ khiến nó chấp nhận trần nhất nhiên nhăn nhó nửa ngày không trả lời vấn đề của trần t ú y mà hỏi lại anh cậu ơi có phải cậu thích chị chân điểm không trần túy nói hiện tại là cậu đang hỏi cháu trần nhất nhiên bĩu môi vẫn là tránh nặng tìm nhẹ nói ra cháu cũng rất thích chị ấy chị ấy so với trên tv còn xinh đẹp hơn tính cách cũng rất tốt trần túy im lặng không nói gì trần nhất nhiên thực sự có thiện cảm với t r â n điềm bằng không nó cũng sẽ không nói tên thân mật của mình cho cô biết cháu thật sự thích cô ấy vâng trần nhất nhiên nặng nề gật đầu cháu đồng ý hôn sự này trần Túy một t cười i chầm ế nhất g miệng mở nói coi n ư là l y chuyện lòng nói cậu dối ố i nhiên a y vẫn k ô n Trần Nhất n g thể cho h được. qua chị t r ầ n điểm nói cậu đã đồng ý với chị ấy là không mắng cháu nếu cậu không giữ lời cháu sẽ mách chị ấy trần nhất nhiên xuất đòn cuối cùng được rồi đừng ầm ý nữa trần túy mặc dù đã đồng ý với t r ầ n điểm sẽ không nổi giận với nó nhưng hành động hôm nay của cậu bé phải được dạy lại thật nghiêm túc cháu có biết một mình cháu chạy đi xa như vậy nguy hiểm cỡ nào không chú đã nói bao nhiêu lần là không được chạy loạn nhưng cháu vẫn không vâng lời đúng không cháu sai rồi lần sau cháu sẽ dám nữa tháng sau trừ một nửa tiền tiêu vặt của cháu trần nhất nhiên tức muốn khóc cháu sẽ mách chị chân điềm mách đi chú đồng ý với cô ấy là không mắng cháu chứ không có đồng ý không trừ tiền tiêu vặt của cháu trần nhất nhiên đại nhân quả nhiên không biết xấu hổ là gì nếu hôm nay cháu không tới có thể phát hiện được tình địch của chú sao cháu cảm thấy cháu có thể lấy công chuộc tội trần nhất nhiên trong lòng oan uổng rõ ràng nó làm như vậy đều là vì cậu của nó bây giờ lại bị cậu cắt mất một nửa tiền tiêu vặt nhắc đến tình địch trần túy cũng thu lại biểu cảm cháu còn giữ tấm danh thiếp của người đó không đương nhiên rồi biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà trần nhất nhiên lấy danh thiếp từ trong túi ra nhìn thoáng qua ủ anh ta mở xưởng bia s ư ở n g bia vâng nhưng mà ở thành phố c vẫn là cậu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng trần túy nhìn nó một cái ngữ văn của cháu khá đấy cho nên tháng sau tiền tiêu vặt của cháu có thể không cắt không không được hừ sau khi an toàn về đến nhà trần túy nhường trần nhất nhiên tắm t r ư ớ c sau đó cầm điện thoại di động lên ngồi ở trong phòng nhắn cho t r ầ n điểm bọn anh về đến nhà rồi t r ầ n điểm vâng nhớ đừng nổi giận nha trần túy nở nụ cười ừm nhưng mà cắt nửa tháng tiền tiêu vặt t r ầ n điểm ha ha ha ha h anh ha thật là ác độc có điều thằng bé một mình chạy loạn đúng là quá nguy hiểm nên dạy dỗ lại trần túy em đã nói như vậy thì anh có thể yên tâm xử lý nó rồi t r ầ n điểm che mặt em không phải có ý này a trung ở bên cạnh vụn trộm nhìn cô nhắn tin không thể tin nổi nói chị vậy mà lại cùng mc trần thảo luận vấn đề giáo dục trẻ em à t r ầ n điểm không phải việc này làm sao từ trong miệng anh ta nói ra liền biến thướng vậy cô cất điện thoại xị mặt nhìn a trung cậu không vội sao sao còn rảnh rỗi ở đây quan tâm tôi nói chuyện nữa a trung đúng là đang rảnh rỗi anh ta kỳ quái nhìn chân điểm tiện thể hóng hớt chân điểm mc trần và chu tổng vừa nãy chị rút cuộc thích ai cái gì mà thích ai hả có phải cậu muốn bị trừ tiền lương không t r â n điểm quyết định học hỏi trần túy cách giải quyết vấn đề a trung không sợ mà nói tiếp em cảm thấy đây là một quyết định rất khó khăn vì cả hai người đều rất tốt mc trần vừa đẹp trai nói chuyện cũng dễ nghe chu tổng thì sở hữu sườn bia có tiền dáng dấp cũng không tệ chị không biết đâu vừa rồi chu tổng ngồi chỗ này chờ chị có mấy vị khách nữ đến muốn bắt chuyện đều bị anh ấy từ chối hết lỡ người ta có bạn gái thì sao cậu cũng đừng đoán lung tung t r ầ n điểm hơi lơ đễnh mà học t r ư ở n g cũng đâu có thua kém lương ở đài truyền hình chắc cũng rất cao cái này cũng tùy người có người cao có người thấp học t r ư ở n g chắc chắn là cao a t r u n g xem như đã thấu tâm tình của t r ầ n điểm rõ ràng đặt cả ở trên người mc trần rồi tâm tư t r ầ n điểm đúng là đặt cả lên người trần túy hôm nay anh đề cập với cô về chị của mình cô liền nghĩ tới rất nhiều chuyện khi còn đi học ngày đó tại thao trường cô nhìn thấy trần túy uống bia cũng không biết vì sao cô liền nhớ kỹ loại bia anh uống về sau có lần đi siêu thị cô đặc biệt đến quầy bán bia đi dạo một vòng loại mà trần túy uống là loại bia bình thường nhất trong siêu thị chân điềm cầm một lon bỏ vào xe đầy sau khi về nhà cô tự giam mình ở trong phòng vụng trộm nếm thử một ngụm thật là khó uống đây là cảm nhận đầu tiên của chân điềm vị bia cay đắng như lấp kín toàn bộ khoang miệng của cô cô để nó qua một bên không biết r ố t c u ộ c bia có gì ngon miễn cưỡng uống hết một nửa nửa còn lại đều bị cô đổ vào nhà vệ sinh Thế từ trở thức bắt phát rất tin thú nhưng chú hiện nhiều đến cũng đồn đó đi, đầu vội lại bia vị về ý ý cô bia. ví dụ như từ vụ nổ hạt nhân phòng thí nghiệm tại mỹ sau khi kiểm tra các loại đồ uống chịu được bức xạ hạt nhân phát hiện ra bia là loại thức uống chịu ảnh hưởng thấp nhất hay nói cách khác nếu có vụ nổ hạt nhân nào xảy ra so với việc mang theo nước trái cây thì mang bia theo vẫn hơn hoặc một ví dụ khác một tập đoàn sản xuất bia đan mạch đã từng cung cấp bia miễn phí cho người đạt giải nobel còn trực tiếp đặt đường ống dẫn bia vào nhà người nhận thường đây chắc chắn là ước mơ cả đời của mấy kẻ bợm nhậu rồi đáng tiếc họ không thắng được giải nobel càng tìm hiểu càng thấy văn hóa bia vô cùng phong phú thời gian trôi qua chân điểm không chỉ cảm nhận được mỗi vị đắng còn có thể thấy được sự khác biệt trong hương vị bao gồm cả hương vị của các phụ liệu sau này nhiều chuyện liên quan đến trần túy cô đều dần dần quên đi chỉ có bia là lưu lại trong cuộc sống của cô sau khi đóng cửa hàng t r â n điểm trên đường về nhà đổi tiền mới phát hiện chu kha giã nhắn tin cho cô hẹn cô ăn cơm nhưng bây giờ đã trễ như vậy rồi t r â n điểm quyết định ngày mai mới trả lời tin nhắn cô để điện thoại di động xuống ngồi phịch xuống ghế hai ngày nay là thật mệt mỏi cô cứ nghĩ sáng sớm không có ai xem tin tức không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy đại khái là bởi vì quá mệt mỏi đêm nay chân điểm đặc biệt ngủ ngon đến trưa hôm sau mới nhắn tin trả lời chu kha giã godzilla ngại quá hôm qua thấy tin nhắn cũng đã hơi muộn em sợ quấy g i à y anh nghỉ ngơi godzilla nhắc mới nhớ hôm qua làm sao anh tìm được chỗ của em lini nhất thế lần sau gặp mặt sẽ nói cho em cười trộm godzilla buổi trưa em có thời gian nếu không bận hôm nay đến chỗ em ăn cũng được đốt dây p i g p l i n y nhất thế chúng ta vẫn nên ăn bên ngoài thôi cửa hàng em rất bận mà hiện thể hôm nay anh muốn đi đón cháu gái anh godzilla cháu gái anh học ở thành phố a sao một đời pliny ừ học năm lớp ba cô bé rất đáng yêu có cơ hội anh sẽ giới thiệu hai người với nhau godzilla được thôi nói đến bạn nhỏ đáng yêu chân điểm lại nghĩ tới trần nhất nhiên hôm nay là thứ hai không biết cậu nhóc có ngoan ngoãn lên lớp hay không t r ầ nhưng n ấ t t nhiên bình h ờ mặc dù ngơm lắm. mấy mà nghịch lúc đi học vẫn rất cố gắng, đồng thời thành thích học tập cũng không tệ lắm. Trong lớp có thích có cậu nhóc Chua dù nhưng vẫn gắng, đồng thành không Trong bạn nữ thích nó, nhưng nó đều không có hứng thú, người trường Nhưng thời thú, lớp là lớp đi đều để rất tập tệ Thuệ Thuệ. ý sự việc hôm nay có chút khác lạ bởi vì nó nhìn thấy người bên cạnh chua tuệ tuệ chính là người tên chu kha g i ã kia mới đầu nó tưởng rằng mình nhìn lầm một lúc sau mới xác định chính là người đàn ông này đã tìm chị t r â n điềm ngày hôm qua Trước đúng â y đều đón là bà ngoại tới c h tuệ tuệ, hôm a y n nhiên biến thành người đàn chú, sao? rồi cậu của cậu sao không tới đón cậu cô bé còn muốn nhìn lại x o á i ca kia một chút hôm đó cậu tớ cũng đưa tớ đi ăn cơm trần nhất nhiên nói nhìn về phía chú của chu tuệ tuệ chu kha giả nhận ra nhóc nhìn nhóc cười cười nói bạn nhỏ trùng hợp vậy cháu là bạn học của tuệ tuệ hả vâng trần nhất nhiên chào anh ta quay người đi cháu đi xe đưa đón của trường học đây chu kha giả nhìn nhóc lên xe liền dắt tay chu tuệ tuệ tuệ tuệ chúng ta cũng đi thôi vâng chu tuệ tuệ ngoan ngoãn leo lên xe đeo dây an toàn chú ơi chú biết trần nhất nhiên sao cậu bé tên trần nhất nhiên chu kha giã cũng leo lên ngồi xe đóng cửa xe lại cậu bé bình thường đều tự mình về nhà sao bố mẹ đâu chu tuệ tuệ lắc đầu không biết bọn cháu đều chưa từng gặp qua bố mẹ cậu ấy nhưng mà cậu ấy có một người cậu dáng dấp r ấ t đẹp trai nha cậu mắt chu kha giã giật giật là trần túy sao chú út buổi tối chúng ta ra phố ăn quà vặt được không được tuệ tuệ muốn ăn gì thì ăn cái đó chu kha giã cười cười khởi động xe bữa tối trần nhất nhiên không có khẩu vị ăn cơm trần túy nhìn nó dường như không động tới một hạt cơm nào liền hỏi sao vậy dạ dày không thoải mái sao hai trần nhất nhiên r ớ t khoát đặt đũa xuống nhìn trần túy cậu ơi hôm nay cháu lại thấy chú chu kha dã chu kha dã trần túy tự nhiên nhớ kỹ cái tên này nhưng trần nhất nhiên thế nào lại gặp anh ta cháu lại đi tới quán của chân đ i ể m không có là chú đó đến trường học của cháu Trần Nhất Nhiên tức Nhiên giận nói, chú đã ó có nói có là lớp lớp Lớp lớp là lại lớp lúc dài à chú của lớp lớp cháu. Lớp lớp của Trần Nhất Nhiên, Trần cũng cô Chua cam chịu cậu à, cháu thừa nhận cháu trước cháu chút cảm việc trước Nhất Nhiên Không nghĩ hợp như thấy không Nhất Nhiên thở thừa nhận tình nhưng không như Túy Túy tới với trường trường Trần Trần tượng tên Tuệ Tuệ. trùng Trần Trần một tiếng tỏ trường ấn giống nữa. gì giờ vậy, đây bây bé về đ sự là cháu gái của chu kha dã vậy cháu cùng bạn ấy chắc chắn không có kết quả tựa như capulert cùng montech vậy trần túy giật giật mí mắt cháu còn xem qua romeo và juliet thầy giáo có cho chúng cháu xem phim trần túy nở nụ cười coi như cô bé không phải cháu gái chu kha giã các cháu cũng không có khả năng đâu mới năm ba tiểu học yêu đương cái gì trần nhất nhiên ăn cơm đi chuyện này không cần cháu quan tâm trần túy cầm đũa lên đưa cho nó trần nhất nhiên nhận đũa mệt mỏi đào đào cơm trong bát trần túy ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất để ý việc bỗng dưng xuất hiện một chu kha giã buổi tối trước khi đi ngủ anh nhắn tin cho t r ầ n điểm hẹn gặp mặt t r ầ n điểm thứ năm cửa hàng nghỉ em có nhiều thời gian thứ năm anh có thời gian không trần t u y có thể t r ầ n điểm tốt quá trần nhất nhiên mấy ngày nay biểu hiện thế nào trần t u y cũng tạm được nếu như em không ngại lần sau gặp mặt anh có thể đưa nó theo cùng t r ầ n điểm em không ngại đâu thằng bé rất đáng yêu cười trộm trần túy cảm thấy mình bị tàu hòa nhập ma mất rồi thậm chí khi thấy t r ầ n điểm gửi một biểu tượng khuôn mặt tươi cười anh sẽ cười lên theo trần túy vậy thứ năm gặp sẵn tiện ký tên cho mẹ em t r ầ n điểm ha ha ha h anh ha, không nói em lại quên nhưng mà cũng không có gì mẹ em nói người già không cần ký tên có bản lĩnh thì mang người về trần túy mắt s ắ c hơi trầm xuống t r ầ n điểm gỡ tin nhắn t r ầ n điểm ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t r ầ n điểm anh chưa thấy gì đúng không trần túy anh thấy rồi t r ầ n điểm bên ngoài muốn tự sát ngay lập tức sao lại không cẩn thận nói lời trong lòng ra chứ t r ầ n điểm học trường ngủ ngon anh mau đi ngủ đi em cũng bận đây t r ầ n điểm chạy chối chết trần túy nhìn chằm chằm hàng tin nhắn bị gỡ khóe miệng lại đầy ý cười ngày thứ hai giữa trưa t r ầ n điểm lại đi ra ngoài ăn cơm bà vương thục t r â n trông thấy liền đề phòng mà nhìn chằm chằm vào cô lại đi gặp bạn à vâng vẫn là người bạn lần trước không phải chân điểm đi tới cửa đổi g i à y bà vương thục chân có hơi không hiểu sao con lại trần chừ con đã nói rồi người lần trước hay lần này đều không phải bạn trai con chân điểm không nhịn được cao giọng bà vương thục chân bịt lỗ tay gật gật đầu biết rồi biết rồi con từ khi nào lại có nhiều bạn như vậy thật không thể trách bà vương thục t r â n đa nghi trước khi bọn họ bảo t r â n điểm đi chơi cùng bạn bè cô đều không đi bây giờ mới được mấy ngày cô đã ra ngoài gặp hai t ố t bạn bạn trong nhóm người ta là chủ xưởng bia khóe miệng phu nhân vương thục t r â n giật giật bây giờ bà tin chuyện bia thành tinh biết nói chuyện rồi c ò n ăn cơm xong sẽ đến cửa hàng luôn t r â n điểm đeo túi sách mở cửa đi ra ngoài sau khi cô đi bà vương thục t r â n liền nhắn tin cho ông t r â n bà t r â n con gái ông hôm nay lại đi ra ngoài gặp bạn ông trân vẫn là người lần trước sao bà trân không phải nhưng hình như cũng là nam có điều con gái ông hôm nay không mặc váy hẳn là không quan trọng bằng lần trước ông trân ai cũng không được phép câu dẫn con gái ông chỗ chu kha giã hẹn ở gần đài a ba là một nhà hàng rất cao cấp lúc chân điểm lái sen gang qua cao ốc a ba vô ý thức thả chậm tốc độ mà đánh giá qua vài lần nơi này là chỗ học trường làm việc không biết lúc này anh ấy đang làm gì nhỉ rẽ qua cao ốc là nơi cô hẹn với chu kha giã anh ta ngồi bên cửa sổ trông thấy chân điểm từ bên ngoài bước vào liền vẫy tay về hướng cô chân điểm cười cười bước nhanh đến chu kha giã đứng lên đợi cô tới lịch sự kéo ghế ra giúp cô cảm ơn anh chân điểm chỉnh lại quần áo ngồi xuống ghế dựa chu kha giã ngồi đối diện lấy ra một chiếc túi đưa cho chân điểm cái này tặng cho em hy vọng em sẽ thích à anh khách sáo quá chân điểm ngại ngùng nhận lấy mở túi giấy nhìn thoáng qua bên trong có đặt mấy chai bia chân điểm nhìn qua nắp chai đã đoán được loại bia nào o s t v litteran một cô hơi kinh ngạc o s t v litteran một là loại bia lâu nay được xếp hạng cao nhất trên thế giới loại bia này không được công khai xuất khẩu nếu muốn phải đặt trước rồi tự mình đến lấy bởi vì điện thoại đặt trước yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt người đặt phải mang biển số xe của bỉ hoặc đầu số điện thoại của bỉ mới được chấp nhận mỗi lần chỉ được mua với số lượng rất hạn chế nên giá cả trên thị trường bị đổi lên rất cao một người bạn trong nhóm chat đã từng phàn nàn rằng chính mình không biết đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà vẫn không hẹn được chu kha giã cười nói ừ vừa hay anh có người bạn đang làm việc tại bỉ may mắn đặt trước được nên liền mang theo mấy bình cho em nếm thử trời ạ bố blin đúng là bố blin nha trần điểm kích động đến nỗi phải kêu lên cảm ơn bố blin đặng lệ dương vừa kết thúc công việc cùng trần túy đi ăn cơm trưa lúc đến bên ngoài nhà hàng trần túy bỗng nhiên dừng bước đặng lệ dương hơi kỳ quái nhìn rồi thuận theo ánh mắt của anh nhìn sang bên trong nhà ăn có cửa sổ sát đất t r â n điểm đang cùng một người đàn ông anh ta không quen trò chuyện vui vẻ chuyện gì thế này đặng lệ dương nhìn trần túy người đàn ông kia là ai trần túy không nói gì anh nhìn chằm chằm hai người qua cửa sổ sát đất sắc mặt nặng nề đến dọa người đặng lệ dương cảm thấy nhiệt độ xung quanh như lạnh đi mấy độ trần túy bình thường thôi đã đ ủ dọa người rồi hiện tại trầm mặt càng muốn dọa chết người ta mà người anh em bình tĩnh một chút đây là đài truyền hình đó nha nhìn bộ dạng này của trần túy đặng lệ dương sợ anh muốn xông tới đánh người chuyện trước kia của anh đặng lệ dương cũng đã nghe nói một chút nghe nói khi xưa anh là một đại ca trong trường đánh nhau là chuyện thường ngày nhưng bây giờ đều là người trưởng thành rồi sao có thể đánh nhau môi trần túy mím lại thành một đường thẳng anh thu hồi ánh mắt nhớt chân đi vào bên trong chúng ta ăn ở đây đi t r ư ơ n g một ư ơ i bảy trùng hợp quá em cũng ăn cơm ở đây sao thưa anh xin hỏi các anh đi hai người sao mời đi bên này ạ người phục vụ thấy trần túy và đặng lê dương đi vào nhiệt tình đón tiếp trần túy không để ý đến hướng người đó chỉ mà đi thẳng về phía chân điểm đang ngồi tôi ngồi ở đây người phục vụ lúng túng dừng tay trong không trung đặng lệ dương nhìn cô cười cười đi theo trần túy vào trong ở đây chắc là còn chỗ chứ còn ạ còn người phục vụ lấy lại tinh thần đuổi theo bước chân bọn họ rất nhanh trần thúy đã đến bên cạnh bàn của t r ầ n điềm đặng lệ dương chạy lên trước khi trần túy kịp mở miệng kinh ngạc nói đàn em trùng hợp quá em cũng ăn cơm ở đây à trần túy nhìn đặng lệ dương cố ý chắn trước mình không nói gì trần điềm không ngờ lại gặp được đặng lệ dương và trần túy ở đây hơi ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn bọn họ học trường anh đặng các anh cũng đến ăn cơm sao đúng vậy mới quay xong chỗ này cũng khá gần đài truyền hình mà đặng lệ dương cười hiền lành vô tình mà cố ý đánh giá người đàn ông đối diện chân điểm vị này chính là à đây là bạn em chu kha giã t r â n điểm nói nhớ tới lần trước quên giới thiệu trần túy cho chu kha giã liền quay lại nói với anh ta hai vị này là dẫn chương trình của đài a ba đặng lệ dương và trần túy chu kha giã đứng lên gật nhẹ đầu với bọn họ hân hạnh hân hạnh hân hạnh đặng lệ dương cũng chào hỏi anh ta rồi nhìn về phía chân điểm người bạn này làm nghề gì sao trước kia không nghe em nói qua à anh ấy mở một sưởng bia ở thành phố c lần này là tới thành phố a chơi thật ra vừa rồi nói chuyện với chu kha giã chân điểm đã biết anh ấy xem được chương trình tin tức của a ba nên đặc biệt đến đây tìm mình nhưng không hiểu sao trước mặt trần túy cô không nói nên lời cô lén lút đánh giá sắc mặt trần túy từ lúc anh đi vào đến giờ một câu cũng không nói khiến cô cảm thấy bồn chồn không yên Hụ cái kia, nếu đã trần ù n như vậy, chúng ta có thể ngồi chung không? g hợp thể vậy, có ta t r túy h thăm dò, ánh miệng dò về phía Chu Kha nhìn cô nói nhú nhưng vậy, khẽ nhíu mày nhưng không g t r ầ Túy nhìn bọn một cái hơi nhếch miệng nói không cần đâu bọn anh ngồi bàn bên cạnh là được đúng đúng chúng tôi ngồi bên cạnh là được đặng lệ dương vội kéo trần túy ngồi xuống bàn trống bên cạnh Người phục vụ đưa thực đơn cho bọn、họ. đảng、lệ、dương nghĩ rằng Trần túy chắc chắn không có tâm tình chọn món, liền tự mình cầm lấy thực đơn gọi đại mấy món.、Đồ、ăn giống bàn bên kia đi. Trần túy đột nhiên mở miệng, người mần người, liếc mắt nhìn bàn chân điểm một cái, giống đồ ăn bàn 16 đúng không gọi đưa đại kia đi, liếc điểm cái, phục phục thực cho họ, chắc thực vụ vụ có cầm Đồ đột đồ Túy tâm tự Túy mắt một lệ lấy mấy mở ạ? ừ dạ được xin chờ một lát người phục vụ cất thực đơn đi c h u y ể n món ăn trong lòng đặng lệ dương lặng lẽ tặng cho trần túy một ngón cái chiêu n và Chu Kha giã ngồi ở bàn b n cạnh nhất thời không ai nói gì. Sao lại thế này,、sao、mình không nói có cảm giác c lại lại thời thế h ai gì. Sao sao dám y ệ này đây. Điềm đó đầu Đặng ly thấy yên Ánh Chân nhìn bốn phía, sau đó lặng lẽ cuối đầu cầm ly uống nước. Đặng lệ dương thấy hai người bọn họ yên lặng, không thể không bội phục Trần n phía, hai họ thể phục mắt cầm Túy. liếc cuối bội Chiều lẽ lệ sau thật là quá b ị ổi vừa rồi anh ở bên ngoài rõ ràng thấy bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ giờ đây anh và trần túy ngồi bên này bọn họ một lời cũng không nói cũng may người phục vụ rất nhanh đã mang đồ ăn ra bởi vì chân điểm và chu kha giã tới trước nên bàn họ được lên đồ ăn trước đặng lệ dương d ư ớ n cổ l i ế c qua bên cạnh nói với chân điểm ồ món này ngon lắm đó cà chua có vị siêu ngon còn có nấm nướng hai người đúng là biết gọi món nha ha ha đâu có đều là người phục vụ đề cử chân điểm x i ê n một quà cà chua phân vân không biết có nên cho vào miệng hay không kỳ lạ sao cô cứ thấy t r ộ t dại nhỉ ngược lại chu kha giã rất tự nhiên ăn một quả cà chua anh nhìn quả cà chua vẫn còn trên nghĩa chân điểm cười cười nói sao vậy cần anh đ ú t cho em ăn không chân điểm một mụn nuốt hết cà chua vào đặng lệ dương thâm ý liếc nhìn chu kha giã gã này cũng không phải hạng vừa ha thưa anh đây là đồ ăn của hai người bàn của trần túy cũng bắt đầu lên đồ ăn cả hai bàn đều không ai nói chuyện chỉ chuyên tâm vùi đầu ăn đặc biệt là chân điểm rất sợ chu kha giã lại nói muốn đốt cô ăn đồ ăn trên đũa cô không đến hai giây đều bị cô bỏ hết vào miệng món cuối là đồ ngọt một ly kem trái cây trái cây không có gì đặc biệt nhưng kem lại được làm thành hình trái tim đặng lệ dương nhìn ly kem hình trái tim trước mặt mình khóe miệng giật giật hai thằng đàn ông ngồi ăn ly kem hình trái tim với nhau liệu người khác nhìn thấy thì có hiểu lầm chúng ta không trần túy cũng cảm thấy ly kem hình trái tim này cực kỳ chướng mắt liền cầm lấy thìa d ằ m kem ra Đảng đây Điểm Dương yên lặng nhìn, khụ một tiếng, khích lệ nói, cậu thật thông minh, như vậy thì người khác sẽ không nhìn ra đây là hình trái tim nữa. Trần nhìn thoáng lệ lệ là vậy khụ khích thật thì khác một tim trái cậu qua sẽ ra phục í a bọn bắt biết họ cũng bắt trước làm hỏng ly kem như vậy. Trời à, cuối cùng cũng ăn đến món cuối quỷ mới biết cô đã phải nhẫn nhịn như thế nào. phải thế h trước cuối cuối cô Trời mới làm ly kem vậy. ạ, quỷ đã p vụ tính tiền trần t ù y ăn mấy miếng hết ly kem lấy khăn giấy lao khóe miệng rồi gọi người phục vụ t r ầ người Điểm thấy n phục vụ đi tới, i l ề này vẫy vẫy tay với vậy, về tay ấy ly tay giấy tiện thanh toán tôi tiền một lát. Trần、điểm、gật gật đầu, cầm ly nước lọc trong tay uống một nhau sao? Kha lao phía nước nói, đi, giá xin Điểm Giã cô cho chờ cầm lọc Chú cũng luôn nhân bên như Đúng uống ngủ. dùng khăn giấy lao miệng, lặng lẽ nhìn b lẽ đầu n Trần t chính là mc trần túy dường như anh ta khá tức giận việc hắn và t r ầ n điểm cùng nhau ăn cơm vừa khéo hắn cũng rất bực khi gặp được anh ta ở đây Khi đặt nhà hàng, i đặt để nên lẽ ra nên để ý v ệ chu n à hàng này gần đài A3 mới phải. gần Trần mới A3 của Thúy a xa y đầu lại lịch cười nhìn, nở một nụ cười lịch sự mà xa cách. Chú một mà sự kha giã nhíu mày rời mắt đàn em tiếp theo hai người định đi đâu đặng lệ dương hỏi thăm t r ầ n đ i ể m t r ầ n đ i ể m nói em định về cửa hàng luôn ừ vậy đi đường cẩn thận anh và học t r ư ở n g trần thúy của em cũng về đài đây buổi chiều cậu ta phải lồng tiếng thuyết minh cho một phóng sự lồng tiếng chân điểm có vài phần tò mò học trường còn làm loại việc này sao em không biết sao đặng lệ dương quyết định giúp người giúp tới cùng cố gắng tuyên truyền năng lực nghiệp vụ của trần túy cho chân điểm biết phóng sự bia của đài anh năm nay có mời lệ thâm đến phối âm em biết không à biết à, em có xem rồi vậy em biết trước lệ thâm lời thuyết minh của phim phóng sự là ai làm không chân điểm kinh ngạc mờ to mắt không phải là học trưởng trần túy chứ bingo đúng rồi đấy đặng lệ dương vừa lòng gật đầu anh đề nghị em về xem hết các phim phóng sự hồi trước một lượt sẽ có bất ngờ đấy không xong rồi động lòng rồi chân điểm bị anh ta nói đến trong lòng ngứa ngáy đi thôi về đài trần thúy thúc giục hơi nghiêng đầu nhìn về phía chân điểm hôm khác gặp lại hôm khác gặp lại chân điểm t h ở phào nhẹ nhõm cô còn tưởng học trường không để ý tới cô vẫn nói chuyện với cô là tốt rồi trên đường về đài với đặng lệ dương trần thúy vẫn không nói gì đặng lệ dương thầm đồng cảm với đồng nghiệp nào làm chung buổi chiều với trần túy tiền bối hai anh về rồi em đang đi pha cà phê em pha luôn cho các anh một ly nhé một nữ mc thực tập thấy đặng lệ dương và trần túy trở về liền vô cùng ân cần hỏi đương nhiên câu này chủ yếu là hỏi trần túy không cần đâu trần túy từ chối câu ngắn gọn rồi bước qua người cô ta không chớp mắt mc thực tập cầm ly nước đứng ngơ ngác tại chỗ ngày trước dù thái độ của trần túy tuy không tốt hơn bao nhiêu nhưng cũng sẽ không trực tiếp từ chối cô ta lạnh lùng như vậy vừa nãy khi anh đi ngang qua cô ta cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi đến vậy tiền bối trần túy của em tâm trạng không được tốt em đừng để ý đến cậu ấy đặng lệ dương đi đến trước mặt thực tập sinh dẫn chương trình thấp giọng giải thích cậu ấy không cần cà phê anh cần em pha cho anh một ly đi em si thực tập trần túy đọc bàn thảo một lát rồi đứng dậy đi đến phòng thu âm Anh của A3, quan thanh anh minh chuyên nhỏ kiến liên đến động viên cùng viên tập đều ngồi ở bên trong, thấy Trần túy đi vào, hơi bất ngờ nói, anh đến sớm vậy. Ừ, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, đến thuyết cho chủ thiệu thức thực chỉ phút. thuật thấy hơi thì đọc đài đều đi đi, mọi gọi mục có cứ một một vật, tập tập Túy bất tôi. yếu vậy. mỗi âm sớm giới giờ vào, là số Kỹ ở Ừ, trần túy cầm bàn thảo đi vào phòng anh vẫn luôn không nói chuyện dùng gương mặt không biểu cảm ngồi làm bạn với bàn thảo thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ chỉnh sửa một chút Kỹ ừ trần túy đáp một tiếng sau khi thấy kỹ thuật viên âm thanh ra dấu ok nhìn màn hình trước mặt bắt đầu đọc lời thoại mới ghi được vài câu biên tập liền ra d ấ u tạm dừng với anh trần túy vai chính của chúng ta hôm nay là một chú nai con nai con đáng yêu cậu không cần phải thể hiện đáng sợ như một con rắn độc thế đâu trần túy mím môi nói vào microphone xin lỗi chúng ta làm lại nhé Được, đã đi, đều trước sư lợi. cảm xúc của cả lần lời lẫn làm Trần Trần Trần này hơn nhiều minh thuận biên thanh đều thở vào nhẹ nhõm, hôm nay vào Túy thuyết Túy âm hôm Sau sao tốt rất thu rất tập thở Túy rời khi vậy? kỹ ai đắc tội anh ta thế có trời mới biết lúc biên tập viên nói ra lời này anh ta có cảm giác như mình vừa sống sót sau tai nạn vậy sau khi trần túy đọc lời thuyết minh xong liền trở về nhà ở trong phòng ngủ cả buổi chiều trần nhất nhiên tan học trở về thấy cửa phòng trần túy còn đóng cơm tối vẫn chưa làm liền đến gõ cửa phòng anh cậu ơi cậu đang ngủ sao trần túy nằm trên giường cả buổi chiều nhưng không ngủ anh mở mắt nhìn về phía cửa phòng rồi đứng dậy mở cửa cháu tan học rồi hả vâng Cậu không làm cơm tối à? Hôm cậu chúng cơm thích của được việc cho trẻ con cho sức cố cơm. Thật nấu luyện nấu không không không không khỏe Hôm hơi nghề anh như hiện nhất nhiên hằng anh nay nên ngoài Trần ăn rèn Trần đến ăn ăn bên ngoài ngày nên gắng gọi làm làm là mệt mới tối ta Túy tay tại xét trẻ tốt tự đi. ạ? ra đồ vì sẽ được ạ nhân tiện đặt luôn một chai coca nha trần túy cầm di động đi ra nhấp vào phần mềm giao hàng uống coca không tốt uống nước trái cây trần nhất nhiên không phục rượu bia cậu còn uống mà lại quản cháu uống coca trần t u y không ngẩng đầu cậu là người lớn cháu mới có tám tuổi tám tuổi thì sao chứ nó chỉ muốn uống coca chứ có phải rượu đâu cuối cùng trần t u y vẫn gọi nước trái cây cho nó trần nhất nhiên miễn cưỡng uống nhìn trần t u y đang mở hộp cơm cậu ơi có phải hôm nay cậu không vui không cháu đâu có làm gì khiến cậu tức giận đâu không liên quan đến cháu đâu trần túy dọn đồ ăn ra đưa đũa cho trần nhất nhiên ăn cơm đi ăn xong rồi đi làm bài tập trần nhất n h â n bĩu môi mỗi ngày cậu chỉ biết nói nó đi làm bài tập chúng cháu mới được phát bài kiểm tra về nhà cô giáo nói sửa xong lỗi sai thì để phụ huynh ký tên ừ cháu được bao nhiêu điểm một trăm điểm cho nên cháu không phải sửa lỗi sai giúp cậu bớt việc đó cậu vui không đúng là vui muốn chết trần thúy nói xong lại nói ngày mai cậu thường cho cháu được uống coca cảm ơn cậu Dọn dẹp cơm nước xong cơm xuôi, trong ầ n Túy ký v à bài kiểm tra được điểm đối tra tuyệt t r của được ầ nhất nhiên, n tắm rửa x o lại lẫn giường. tinh mỏi, nằm trên giường. Rõ ràng cả thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhưng anh vẫn mệt thể Rõ cả đều khoảng ô luôn công n ngủ Trần vẫn ngủ liên quan đến công việc có những lúc nghiêm trọng đến g thể Túy mất phải được. việc có lúc mức vì v bị dựa à thuốc Trong h được. mới ngủ o k thời gian này căn bệnh của anh đã dần khá hơn không ngờ hôm nay lại tái phát anh tìm được thuốc hồi chức bác sĩ kê cho rót cho mình một ly nước ấm rồi uống 3 giờ sáng, đồng báo của hôm nay tin tức sáng nay vẫn được thu hình như bình thường trần túy không tiếp tục đặt cảm xúc của mình vào trong công việc lúc rời khỏi phòng phát sóng không lâu điền sâm liền vội vã bước đến họp khẩn cấp điền sâm là người chế tác của đài a ba phụ trách ba chương trình tin tức sáng nay cùng sáu mươi phút buổi trưa đều do anh ta phụ trách mọi người nghe được anh nói đều tự động lấy anh làm trung tâm tụ tập lại điền sâm nhíu mày sắc mặt thoáng qua có vẻ không tốt đặng lệ dương đã nhập viện cậu ta sẽ không thể chủ trì sáu mươi phút buổi trưa mấy ngày tiếp theo được trần túy sửng sốt ngày hôm qua đặng lệ dương vẫn bình thường sao hôm nay lại nhập viện Cậu ta đồng ã cãi ngã gãy xảy phải chuyện vậy? tay ra nhau sao, Nghe thì không mình thì viện. nói bạn bạn gì gái, gái với vào là mà bị đ nghiệp xung quanh đều nhỏ giọng bàn tán nữ mc cùng chủ trì chương trình tin tức m ộ ư ơ i hai h với đặng lệ dương hỏi điền sâm vậy chương trình tin tức giữa trưa hôm nay phải làm sao đây lát nữa phải phát sóng rồi chương trình sáu mươi phút buổi chưa được phát sóng từ một mươi một rưỡi đến m ộ ư ơ i hai rưỡi là chương trình tin tức thường xuyên đạt tỷ suất người xem cao nhất của đài a ba Chỉ có thể tìm người khác thể thay thế thôi. tìm người được i mọi ề n nhìn n xâm g ờ i xung quanh một vòng một trần túy trần gật gật đầu lư phàm ngồi một bên hơi mím môi trong ánh mắt lộ rõ sự không cam lòng anh ta vào a ba cùng lúc với trần túy nhưng điền sâm rõ ràng càng ngày càng coi trọng trần túy anh ta không hiểu trần túy ngoại trừ cái mã ra thì có chỗ nào hơn anh ta chứ đây là bàn thảo cố gắng thể hiện cho tốt điền sâm giao bàn thảo tin tức trong tay cho trần túy vỗ vai anh được rồi trước mắt cứ như vậy đã tất cả giải tán Trường 18, trong vòng 3 phút tôi muốn biết tất cả thông tin về người này. Trần Túy cầm bàn thảo trở lại chỗ ngồi, trước tiên gọi điện thoại biết tại rốt thế rồi rõ ràng ra, người dương. dương vòng muốn này. bàn ngồi, điện đẳng Điền cũng không nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra, không đẳng hiện tại rốt cuộc thế nào. gọi gì cho về Vừa chỗ lại cầm Sâm cuộc cả xảy là lệ lệ điện thoại gọi đi hơn nửa ngày mới có người bắt máy giọng nói thảm thiết của đặng lệ dương truyền tới túy à tôi thật sự thảm quá rồi trần túy trầm mặc một chút mở miệng nói xem ra anh không sao tôi cúp đây từ từ đã ai bảo tôi không sao tay tôi phải bó thạch cao đây này đặng lệ dương giống lên trong điện thoại trần túy để điện thoại cách xa tay mình lát nữa tôi còn phải dẫn chương trình giúp anh đấy ghi hình xong tôi sẽ đến bệnh viện thăm anh túy à vẫn là cậu tốt với tôi nhất Tôi trung t viện ở bệnh â một phòng 504, nhớ mang nhiều mang đồ ă nha. Trần、Thúy、bất đắc mươi n xong, g Trần Thúy tâm, rưỡi trần túy sửa lại bàn thảo chuẩn bị đến phòng trang phục thay quần áo cho chương trình tin tức buổi trưa vừa đứng lên wechat liền báo có tin nhắn mới là chân điểm trần ố i hôm qua t điểm n g học ĩ nghĩ Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Trần Thúy trưa tin biết tại thứ bắt thăm tâm trạng của Trần Thúy. Trần lui, buổi giận rồi. lại mai hai người đi hội Điểm, muốn nhắn anh, nhưng không không đến ngày năm, hẹn nhau ăn đúng này, chắc Hôm cho là là lúc lấy qua cảm cô cơm, cô cơ của dám. sao đã dò trường ngày mai chúng ta đi đâu ăn cơm ạ lông mày trần túy khẽ nhăn lại vì chuyện của đặng lệ dương mà anh suýt quên bánh chuyện hẹn ăn cơm với chân điềm ngại quá đặng lệ dương nằm viện mấy ngày nay anh phải dẫn thay cậu ta không thể đến được chân điềm h ả anh đặng nằm viện có nghiêm trọng không ạ trần túy nghe cậu ta nói tay phải bó bột chắc là không nghiêm trọng chân điềm phải bó bột còn không nghiêm trọng sao che mặt trần túy nghĩ nghĩ trả lời cô chiều nay anh muốn đến bệnh viện thăm em muốn đi cùng không trần điểm được ạ khi nào đi anh gọi em nhé trần t u y anh xong chương trình lúc m ộ ư ơ i hai h ba mươi trần điểm vậy em đứng dưới lầu a ba chờ anh bây giờ em đi trần t u y không cần sớm như vậy trần điểm ha ha thật ra bây giờ em còn ở trên giường haha jpg ý của em là giờ em rời giường đó trần t u y cười một tiếng được tan tầm xong anh sẽ ở đài a ba chờ em trần điểm dạ dạ buổi chưa gặp trần t u y buổi chưa gặp chân điểm c ầ đi mẹ di đừng có bị chân hy lược cái gì bia tinh động vật sau khi lập quốc cũng không thể thành tinh chân điểm cong khóe miệng ôm bốt đinh dưới chân lên một người bạn của con nằm viện con đi thăm anh ấy lời này khiến cho phu nhân vương thục t r â n càng thêm khó hiểu bạn con nằm viện con nhảy nhót vui vẻ là vì bạn mình nằm viện à t r â n điềm mặc hình như cô thể hiện có hơi vui vẻ quá rồi trần túy sắp đến giờ chuẩn bị rồi đấy trong đài truyền hình a 3 nữ mc đỗ ngọc đình của 60 phút buổi trưa cầm bàn thảo đứng dậy thuận tiện nhắc n h ở trần túy một tiếng trần túy gật đầu cầm bàn thảo tin tức đến phòng trang phục mười phút trước khi tin tức buổi trưa phát sóng trần túy ngồi cùng đỗ ngọc đình trong trường quay đọc lại bàn thảo lần cuối lần đầu tiên dẫn sáu mươi phút buổi trưa có hồi hộp không đỗ ngọc đình hỏi trần túy trần túy nói tạm ổn vậy cố gắng nhé vâng đếm ngược m ộ ư ơ i giây khoe miệng trần túy nở một nụ cười chuyên nghiệp khi làm việc khi đạo diễn đếm tới một hai người đồng thời nhìn về phía máy quay Chào buổi trưa thưa quý vị khán giả, chào thưa khán buổi quý giả, mọi người đón xem bản tin 60 phút buổi trưa vị mừng điền sâm hôm nay đặc biệt tới đây quan sát thấy trần túy phát huy rất ổn định mới yên tâm trần túy quả không tồi đạo diễn bên cạnh cười một tiếng nói cậu ta dẫn chương trình tin tức sáng sớm bao lâu nay chẳng lẽ chương trình này lại không được tin tức buổi sáng với tin tức buổi trưa cũng không khác nhau lắm điền sâm nhướn mày nói không có vấn đề gì thì tôi đi trước anh để ý một chút yên tâm đi chương trình tin tức buổi trưa phát sóng tổng cộng chỉ có sáu mươi phút với trần túy mà nói so với tin tức buổi sáng kéo dài ba tiếng vẫn khá nhẹ nhàng Tin tức phát thảo, Trần Túy cách dẫn của cậu rất tốt. Trần Túy nói với nói xong, Ngọc Đình bàn dẫn cách của cậu chủ sắp xếp Đỗ vừa vừa yếu lại à vào đài được đừng chị cậu chị còn có thì thể dẫn dắt, bây giờ thì không thể dẫn dắt, dẫn dắt, vừa giờ mới rồi. bây l nói đến chương trình tin tức vừa phát sóng chủ yếu là trần túy phối hợp với tiết tấu của cô làm cho cô là mc thường trực của sáu mươi phút buổi trưa phải cảm thấy ngại ngùng hai người vừa tán gẫu vừa đi về phía phòng làm việc n ữ em si thực tập thấy bọn họ trở về cầm di động chạy theo trần túy nói tiền bối anh xem w e i b o đi trần túy hơi s ừ n g sốt tuy rằng anh mỗi ngày đều lên tv nhưng đúng là anh chưa từng dùng w e i b o có điều anh rất ít khi vào w e i b o nên không quan tâm đến những chuyện lộn xộn trên mạng đỗ ngọc đình đi cùng anh thì lại vô cùng hứng thú trên w e i b o có gì vậy cho chị xem xem đây đây có một họa sĩ t r u y ệ n tranh rất nổi tiếng trên w e i b o vẽ anh ấy đỗ ngọc đình nhìn vào màn hình điện thoại liền thấy bức tranh trần túy vừa dẫn chương trình sáu mươi phút buổi trưa t r ầ n quả y ê u y ê u v ề mấy ngày nay ở quê hôm nay lúc mẹ tôi gọi tôi ra ngoài ăn cơm khi đó ba tôi đang xem tin tức bây giờ mc đài truyền hình ai cũng đẹp trai thế này hết sao trong vòng ba phút tôi phải biết toàn bộ tin tức về người đàn ông này mỉm cười bình luận đã lên đến mấy ngàn lượt rồi chị xem đỗ ngọc đình nghe cô bé nói như vậy liền thuận tay click mở bình luận chị yêu yêu năm phút rồi đốt đốt là hình con chó si ba đây là mc của chương trình tin tức sáng nay đài a ba trần túy còn vì sao hôm nay ảnh lại dẫn tin tức buổi trưa thì em không biết đẹp trai vậy hóng i n f o n h a ha ha ha lúc nãy mình môm môm ảnh x o á i ca trên điện thoại bị mẹ mình phát hiện sau đó nói đây không phải là trần túy sao ha ha ha đây là lần đầu tiên mẹ mình nhận ra chồng mình trước cả mình đó mới tra thông tin của ảnh trên baidu nghe nói là sát thủ các bà nội trợ đốt lát tôi đi hỏi mẹ xem có biết người con rể này hay không đốt từ hôm nay trở đi anh trai trần túy sẽ không chỉ là sát thủ nội trợ thôi đâu đáng yêu mị đơn phương tuyên bố mị đ ổ tôi đã cmn đặc biệt đi xem tin tức sáng nay đúng là kho báo nha hình ảnh trong phần bình luận có rất nhiều bình luận thả ảnh chụp màn hình làm phần bình luận như muốn chìm trong biển hình ảnh mênh mông Trần Túy, thấy em sắp nổi tiếng rồi nổi chị em sắp đỗ ấ y đ ngọc đình nghiêng đầu nhìn Trần、Tuy、bên cạnh. Trần lướt di rộng một chút, di đầu Túy Túy lứt một không để đừng đuổi ý lắm, họ cũng chỉ là lát là một Em xem họ chỉ nhất thời hứng khởi, một lát là quên thôi. Em cũng đừng xem thường khả năng theo cũng cũng quên năng i dám o con l của g i thời nay chứ. Đỗ ngọc đình không nay Ngọc Đỗ d á gật bừa trần túy khẽ lắc đầu đi về phía bàn làm việc của mình các cô ấy truy idol giỏi nhưng em không phải minh tinh minh t i n h có rất nhiều tài nguyên cho họ tìm kiếm nhưng anh chỉ là dẫn chương trình tin tức bây giờ họ đang cảm thấy mới mẻ hai ngày sau là quên chuyện này tạo nên một cơn sóng nhỏ trên mạng nhưng trần túy không để tâm anh thay quần áo cơm t r ư a cũng không ăn liền tan làm lúc chờ thang máy anh nhắn tin cho t r ầ n điểm anh đang xuống em đến chưa t r ầ n điểm đến rồi em đi taxi tới đang đứng ở cửa chính của đài a ba anh ra là thấy em ngay trần túy cười một tiếng anh muốn xuống hầm lấy xe cô chỉ có đứng ở cửa hầm thì anh mới thấy được cô Có chỉ nói điều anh không nói gì, chỉ nhắn gì, m ộ trần chữ được. Lấy xe xong, t túy lái xe về phía cửa chính, cửa xa xa đến ã thấy Trần thời Hôm nay bóng dáng Điểm. i t hơi l ạ h cô mặc m ộ trước chiếc áo khoác nhìn nhìn ngoài dài, áo váy mỏng bên ngoài váy dài, đang nhìn đông nhìn tay. t ầ n đến Túy t lái xe r mặt cô trần điểm nhận ra xe trần túy khi xe đến bèn bước thêm vài bước trần túy hạ cửa sổ xe nước g mắt nhìn cô cười em chờ lâu không không ạ em vừa đến lên xe đi vâng trần điểm ngồi vào ghế phó lái để q u a thăm bệnh ra ghế sau trần túy ngồi chờ cô thắt dây an toàn liếc mắt nhìn ghế sau em mua gì cho cậu ta thế là một ít trái cây với sữa tươi em cũng không biết anh ấy có thể ăn gì trần điểm nói hỏi trần túy học trường anh vẫn chưa ăn cơm chưa à tin tức buổi trưa chiếu đến m ộ ư ơ i hai giờ rưỡi bây giờ mới m ộ ư ơ i hai giờ bốn mươi mấy phút chắc chắn anh chưa kịp ăn gì trần túy gật đầu nói ừ lát nữa đến bệnh viện thăm đặng lệ dương xong thì đi ăn lời này vừa vặn đúng ý của t r â n điểm em cũng chưa ăn vậy lát nữa chúng ta cùng đi ăn nha trần túy cười nhìn cô khởi động xe được thôi bệnh nhân đặng lệ dương nằm trong khu nội chú của bệnh viện trung tâm tâm tình vô cùng không tốt anh ta không hiểu tại sao anh ta thảm như vậy đến mức phải nhập viện bó bột mà hai người thăm bệnh lại vui đến như vậy anh đặng những đồ ăn này tặng anh hy vọng anh sớm hồi phục t r â n điểm đặt đồ ăn lên bàn quay đầu lại cười nói với đặng lệ dương đặng lệ dương thê thảm nói đàn em à em xem tay anh đều bó bột rồi anh ăn thế nào đây t r â n điểm nhìn tay anh ta cảm thấy cũng có lý vậy em gọt trái cây giúp anh đặng lệ dương vừa định nói được trần túy liền ngăn cản t r â n điểm em ngồi đi anh gọt cho à vâng t r â n điểm nghe lời giặt trái cây lại chỗ cũ đặng lệ dương tình huống gì đây gọt trái cây dùm bệnh nhân thì sao thế mà cũng không nỡ ánh mắt anh ta sáng như đ ú c nhìn trần túy trần túy bình tĩnh cầm lấy dao gọt hoa quả giúp anh ta gọt quà táo cậu nằm viện thế này sao lý miêu không tới đặng lệ dương hừ hừ hai tiếng buổi sáng cô ấy ở đây biết buổi chiều cậu đến nên đi làm rồi trần điểm nghe anh ta nói tò mò hỏi anh đặng em nghe nói anh đánh nhau với chị miêu miêu anh là đàn ông mà sao lại ra tay với phụ nữ đặng lệ dương ngồi trên giường bệnh lập tức xù lông là ai thông tin đồn thế trần túy bình thản nói điền sâm cái tên điền sâm vẫn có sức uy hiếp nhất định đặng lệ dương trong nháy mắt dịu đi không ít sao anh đánh nhau với miêu miêu được rõ ràng là cô ấy đơn phương ẩu đả anh hà anh đặng anh bị bạo lực gia đình hà trần điểm nhìn đặng lệ dương từ trên xuống dưới thấy anh ta cả người ngoại trừ tay bó thạch cao những chỗ khác đều chỉ bị chảy ra em thấy những chỗ khác anh cũng không bị thương tích gì tay chân cô ấy nhỏ nhắn như vậy sao có thể làm anh bị thương được chứ đặng lệ dương nói không có đánh anh thật tự cô ấy suýt té xuống cầu thang anh muốn kéo lại vừa hay chính anh lại té xuống ạc chân điểm đồng cảm anh nên nghĩ theo hướng thà rằng anh ngã còn hơn chị m i u m i u ngã đúng không như nhau cả được rồi ăn táo đi trần túy đưa quả táo được gọt cẩn thận cho đặng lệ dương đặng lệ dương dùng cánh tay may mắn còn lành lặn cầm lấy cắn một miếng đàn em mua quả táo ngon quá vừa ngọt vừa giòn đặng lệ dương nhồm nhòm nói ha ha ha anh đặng thích t h ì tốt rồi trần túy nhìn chằm chằm đặng lệ dương trong mắt hiện lên một tia cười khẩy cậu không sao thì bọn tôi đi trước nghe trần túy nói phải đi t r ầ n điểm cũng xách túi lên vẫy tay với đặng lệ dương tạm biệt anh đặng ngày mai bọn em lại đến thăm anh được được vẫn là em biết thương người không giống người nào kia là cái đồ sát thủ máu lạnh trần túy à một tiếng kẻ máu lạnh trong lời cậu giúp cậu dẫn chương trình đến cơm chưa cũng chưa ăn đã tới bệnh viện thăm cậu Khi trần h chút, nhưng vẫn cứ mạnh không không nhé. ế yếu biết Đặng đi đừng đi đàn Dương vẫn miệng nói, tưởng ăn là vì muốn đi ăn Lệ là cậu tôi với một em t cứ vì túy kéo cổ thấy a ra y Trần Điểm k ỏ i tôi đi biệt. Điểm đi, phòng bệnh, cạnh thang nhìn mình h bọn ăn Đặng Dương, Trần Trần nắm Lệ vậy máy, tay Túy tạm t được cơm cửa cảm kéo nơi đó nóng bỏng. Trần đó Túy thấy cô cứ cúi đầu nhìn gì đó bèn nhìn theo cô phát hiện anh vẫn chưa buông tay cô ngại quá trần túy t h u tay trở về t r ầ n điểm lắc đầu nhìn anh cười cười thật ra nắm thêm một chút cô cũng không ngại đâu em muốn đi ăn ở đâu trần thúy hỏi trần điểm nghĩ đến trần túy sáng sớm phải đi làm giữa chưa còn giúp đặng lệ dương dẫn tin đến bây giờ đã làm việc rất nhiều tiếng đồng hồ sẽ không muốn đi quá xa để ăn cơm ăn ở gần bệnh viện đi chắc chắn anh đói bụng rồi trần thúy cười cười nhìn cô anh vẫn ổn chỉ sợ em đói bụng thôi trần điểm nói vâng em đói rồi chúng ta ăn ở gần đây nhé được ý cười của trần túy càng sâu hơn quán ăn ở gần bệnh viện không ít hai người tìm một quán đồ ăn trung quốc không tệ lắm đi vào ngồi xuống em nhìn xem muốn ăn gì trần túy đưa thực đơn cho t r ầ n điểm để cô gọi món ăn trần điểm mới vừa lật được một trang di động bên cạnh liền vang lên một tiếng cô thuận tay cầm lên nhìn là a trung nhắn tin tới a trung bà chủ chị mau xem way bùa mc trần lên hot shirt A Trung đ ặ chương biệt t cẩn ậ n vì t một o vào t ra để vào Weibo, liền chụp mươi n g chín bọn họ chỉ có thể tạo ra người giấy còn người thật lại thuộc về cậu t r ầ n điểm nào còn có tâm tư gọi món ăn cô m ở w e i b o nói với trần túy học t r ư ở n g anh có biết anh được lên h o t s e a rồi c h r không trần túy sửng sốt một chút hơi bất ngờ h o t s e a r c h Anh biết lúc trước có ai đó đăng ảnh của anh đăng ảnh trên Weibo, nhưng không đến mức lên hot biết Weibo, trước lúc có mức đó sau e c chứ? h Trần đ i khi ô n g chân tìm hot kiếm search điểm Hot search thứ t r là ầ nhấn Tuy dẫn c ư ơ n trình tin tức đài A3, chẳng lẽ xoái ca ngồi phía đối diện Trần n g tức phía khi h đài xoái đối đài Điểm ca MC là A3, A3? Sau lẽ vào hotsut nằm trên cùng vẫn là w e i b o của yu ê yu ê nhưng không phải bài cô ấy đăng lúc đầu mà là bức fanat r do cô ấy vẽ t r ầ n quả y ê u yêu, yêu v nhìn dáng vẻ mặc âu phục kín đáo cấm dục của mc trần tôi không nhịn được liền động thủ hình ảnh người đàn ông trong bức ảnh mà cô ấy vẽ đúng là trần túy đang mặc quần áo khi anh làm dẫn chương trình tin tức buổi trưa hôm nay chân ó điều điềm những người có khả năng vẽ tranh thực sự có thể làm tất cả những gì họ muốn trần tuy phía đối diện cũng đang lấy di động lên w a y b u h trần điểm thấy thế nhanh chóng ngăn anh lại học trường anh gọi món ăn trước đi em giúp anh xem w a y b u h trần tuy thấy người phục vụ vẫn đang đứng chờ liền đặt điện thoại sang một bên được trần điểm tranh thủ từng giây lướt w a y b u h bức vẽ đồng nhân này của y ê u y ê u lượt chia sẻ đã lên đến hàng chục nghìn lượt bình luận thì tăng nhanh đến mức bằng mắt thường cũng có thể thấy được cmn tốc độ tay của y ê u y ê u lão sư quá nhanh đi che mặt thần tiên vẽ tranh yêu、chỉ. chị chị y ê u y ê u em mong chị tự vẽ mình đ ă n g dài kỳ cũng có thể có tốc độ tay thế này rơi lệ a trần túy này em có thể em thật sự có thể mọi người điên rồi ngay cả dẫn chương trình tin tức cũng không tha che mặt người này là mc bảo vật a đã đặt làm màn hình chờ chị y ê u y ê u trần túy lên hot sất chị có biết không che mặt chị dùng sức của mình đưa anh ấy lên hot sất rồi che mặt lầu trên sư phụ đường c h ỉ cũng chia sẻ bức ảnh này sau đó rất nhiều đại v ê cũng chia sẻ lúc sau mới lên hot sớt c h ầ n đ i ề m rời khỏi m ụ c bình luận liếc qua bức vẽ của y ê u y ê u lặng lẽ lưu lại học t r ư ở n g như thế quá quyên rũ cô cũng muốn động thủ với anh sao vậy trần t u y thấy khuôn mặt t r ầ n đ i ề m ửng đỏ không rõ nguyên nhân nhìn cô không không có gì t r ầ n đ i ề m cầm ly nước lọc trong tay bình tĩnh uống một ngụm anh gọi món ăn xong rồi sao ừm không biết em thích ăn gì nên tùy tiện gọi mấy món trần thúy nói xong hỏi cô trên w e i b o xảy ra chuyện gì vậy à w e i b o nhắc tới cái này trên mặt t r ầ n điểm lại bắt đầu nóng lên không có gì là một họa sĩ chuyện tranh vẽ một bức tranh về anh ờm vẽ cũng khá tốt có rất nhiều đại v chia sẻ trần thúy gật gật đầu tỏ vẻ đã biết vậy sao hot sớt kia có lẽ sẽ mau giảm thôi vâng t r ầ n điểm miễn cưỡng gật gật đầu học t r ư ở n g căn bản không biết w e i b o đáng sợ như thế nào rồi tốc độ phục vụ của quán ăn này không tệ hai người không phải đợi quá lâu những món họ gọi lần lượt được bưng lên trần điểm nhìn thức ăn trên bàn hơi kinh ngạc nói với trần túy học t r ư ở n g những món anh gọi đều là món bình thường em thích ăn đó phải không trần túy nhìn cô cười cười xem ra hai chúng ta rất có thần giao cách cảm h a trần điểm bởi vì một câu nói thần giao cách cảm mà xấu hổ không dám nhìn anh nữa chỉ vùi đầu vào ăn còn không quên dặn dò trần túy ăn nhiều một chút trần túy cười đồng ý cầm đũa lên làm như vô tình hỏi cô đúng rồi người bạn trên mạng kia của em còn ở thành phố a không bạn trên mạng trần điểm nhất thời không kịp phản ứng anh đang nói chu kha giả sao ừ em cũng không rõ lắm chắc là còn trần túy ngước mắt nhìn cô hai ngày nay bọn em không liên hệ à không c ó anh ấy vẫn rất bận rộn thì phải hơn nữa em đã nói ních phụ của em rất ít online ừm ăn đi trần túy gắp cho t r ầ n điểm miếng thịt luộc cảm ơn anh bữa ăn này trần t ú y trả tiền chân điểm cũng không tranh với anh hai người đi ra khỏi quán ăn trần t ú y mở cửa xe em muốn đi đâu anh đưa em qua chân điểm lo lắng anh quá mệt mỏi liền từ chối anh về nhà nghỉ ngơi trước đi em tự bắt xe đến cửa hàng là được trần t ú y kiên trì không sao đâu lên xe đi chân điểm ngoan ngoãn lên xe cô cảm thấy như vậy thật không được tại sao cô lại nghe lời anh như vậy trần túy đưa chân điểm đến đường thanh nam liền lái xe rời đi anh lên hot sớt trên w a y b u a nhiệt độ cũng không giảm xuống như anh tưởng mà càng ngày càng cao hơn t r ầ n điểm cầm di động lướt w a y b u a nghĩ thầm học trưởng thấy sẽ có phản ứng gì nhỉ bà chủ trân người lên hot sớt hôm nay là học trưởng của cậu đúng không khi chu linh tới uống bia cũng hỏi t r ầ n điểm về chuyện này t r ầ n điểm pha bia xong cho cô ấy chậm chạp lên tiếng ừ tớ đã thấy bức tranh kia rồi đúng là rất hấp dẫn người khác chu linh uống một ngụ bia thấy chân điểm dầu dĩ liền t r e o g ẹ o nói làm sao thấy học trường của cậu đột nhiên bị nhiều cô gái g i ò ngó như vậy nên không vui hả mình không phải cậu đừng nói lung tung này chuyện này có gì không vui cậu phải nghĩ bọn họ chỉ có thể tạo ra người giấy còn người thật thì lại thuộc về cậu chân điềm ai muốn có người thật chứ nhớ đến việc mình lưu lại bức tranh kia của trần túy chân điềm hơi t r ộ t giả tớ đã nói không phải chân ậ u n g ĩ ai c điểm mạnh miệng nói, có h Linh bưng Libya một tiếng, đi, bưng cứng đừng n một mồm cậu cứ i cô ậ u k h n muốn. g cũng ó cô c không thừa nhận bức tranh ở trên w e i b o yêu yêu cuối cùng trần túy cũng nhìn thấy là do sau khi trần nhất nhiên tan học về nhà đưa cho anh xem hot sut của anh ở trên w e i b o treo cả một buổi trưa ngày hôm sau danh sách hot sut lại biến thành một đợt khác trần túy cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua không nghĩ tới buổi sáng lúc điền sâm đi theo bọn họ mở họp còn đặc biệt nhắc đến chuyện này tất cả mọi người đều đã biết chuyện ngày hôm qua trần túy lên hot sớt đúng không bởi vì chuyện này r a t i n g của chúng ta sáng hôm nay đều tăng đạt mức cao nhất trong nửa năm qua lượt xem video trên trang web chính thức cũng tăng vọt nghe điền sâm nói xong tất cả mọi người đều cười thì thầm bàn tán lư p h ạ m không cam lòng mà hừ một tiếng nói với điền sâm r a t i n g tăng đâu nhất thiết phải vì chuyện này điền sâm nhìn hắn mở miệng nói mặc kệ có phải hay không bởi vì đây là chuyện tốt trên trang web cũng có rất nhiều người xem nhắn lại nói rằng rất thích trần thúy dẫn lư phàm nhách k h ó e miệng khinh thường không nói gì điền sâm nói xong lại nhìn về phía trần thúy tuy rằng đột nhiên hót lên một lần nhưng tôi hy vọng cậu sẽ có tâm trí đoan chính không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc trần thúy gật đầu nói em biết nữ em si thực tập giơ tay lên theo chân bọn họ báo cáo tôi vừa rồi nhìn thấy vài cô gái tụ tập ở dưới lầu hình như là fan nằm vùng fan hình như hôm nay chúng ta không có minh tinh nào đến phỏng vấn điền sâm cảm thấy kỳ lạ đài thường xuyên có minh tinh tới ghi hình các loại chương trình khác nhau các fan sau khi biết được lịch trình chạy tới nằm vùng là tình huống nhìn mãi cũng quen nhưng hôm nay anh không nhận được thông báo có minh tinh tới đây nữ mc thực tập lặng lẽ liếc mắt nhìn trần túy một cái bọn họ hình như tới là vì anh trần tôi trong giọng nói của trần túy thoát ra sự kinh ngạc rất rõ ràng anh đã từng thấy phen chạy đến đài truyền hình chặn minh tinh nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ có một ngày nhân vật chính đó lại là anh điền sâm nghe xong nhìn trần túy nở nụ cười mc trần không tồi đây chính là đãi ngộ của một nam minh tinh nổi tiếng đấy xem ra về sau cậu ra vào đài truyền hình đều phải mang khẩu trang rồi Trần Túy cười một chút nói cười vâng ớ i Điền, anh cũng đừng đùa tôi. Điền anh, anh đùa nhà sản cũng đừng s xuất m cười, vai vỗ vỗ a h h k ô n sau o đ â khi tan họp nữa em si thực tập đưa cho trần túy một cái khẩu trang màu đen anh trần anh cầm khẩu trang này đi minh tinh cũng thế trần túy nghiêng đầu nhìn suy nghĩ trong chốc lát nhận lấy khẩu trang cảm ơn không cần khách sáo vào buổi trưa chương trình tin tức vẫn do trần túy thay đặng lệ dương dẫn tin lúc rời khỏi phòng phát sóng anh đặc biệt liếc nhìn phía dưới lầu mấy cô gái tụ tập ở dưới còn chưa đi những người này thật sự là đến chờ anh sao mấy nữ sinh đó thật sự rất kiên trì nha đỗ ngọc đình cũng đi theo anh nhìn thoáng qua dưới lầu nhưng chỉ có mấy người bảo an có thể xử lý cậu đừng quá lo lắng vâng em đi thay quần áo trước anh cầm bàn thảo đi về phòng trên đường đi chân đ i ề m gửi tin nhắn cho anh hỏi anh hôm nay khi nào đi thăm đặng lệ dương trần túy nghĩ nghĩ gọi điện thoại cho cô chân đ i ề m học trường có chuyện gì vậy nhận được điện thoại của trần túy tinh thần của chân đ i ề m lập tức tăng vọt trần túy vừa đi vừa nói hôm nay có một vài khán giả nữ ở đài truyền hình có lẽ đang đợi anh anh nghĩ cách tránh bọn họ có thể sẽ muộn một chút hà bọn họ đều chạy đến đài truyền hình của các anh hà trần Điểm i b ế túy các cô gái sun idol có năng lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng theo đuổi một MC mà cũng gái năng nhưng Idol đuổi Sun mạnh theo kỳ mẽ, một mà vậy cao mày nghĩ nghĩ cảm thấy không phải không có khả năng này anh đột nhiên thay thế vị trí ở trong tin tức buổi trưa hỏi thăm một chút liền có thể biết đặng lệ dương đang nằm viện anh yên tâm đi buổi chiều em sẽ đi bệnh viện thăm anh đặng gặp xong sẽ báo cáo lại với anh hai ngày này anh cố gắng không nên đi lung tung trần túy thở dài nói được rồi em đi đường nhớ chú ý an toàn vâng em biết rồi anh về nhà nghỉ ngơi trước đi nhớ rõ phải ăn cơm chưa trần túy cuối cùng cong khóe miệng mở miệng cười được lúc lái xe rời khỏi tòa nhà a ba anh đeo khẩu trang mà đồng nghiệp đưa cho mấy cô gái thấy có xe đi ra họ tò mò nhìn vào trong xe buổi ả o vệ của A3 đã gặp q a tay, an trường trọng trần túy toàn rời như chờ còn nghiêm trọng hơn nên những cô gái này bị họ chặn lại dễ như chờ bàn gái hợp họ cô lại lái xe rời đi. bị b dễ xe u chiều anh cũng không đi ra ngoài nữa trước khi chân điểm đi bệnh viện thăm đặng lệ dương đã gửi tin nhắn cho anh hôm nay chân điểm tự lái xe đi lúc đến trước phòng bệnh nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau cô liền đứng ở ngoài không đi vào một lúc sau một người phụ nữ nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra thấy chân điểm thì sửng sốt một chút hỏi cô cô là ai Có thể là vâng vâng chị là chị miêu miêu phải không ạ chào chị miêu miêu xin chào giọng điệu của lý miêu dịu đi không ít cô ấy đeo túi sách lên vai nhìn dáng vẻ như chuẩn bị rời đi lệ dương ở bên trong em đi vào xem đi các em ngày hôm qua cũng tới phải không mà chị nói này không cần thiết vì loại người này lãng phí xăng của các em đâu lý miêu em nói cái gì vậy em thường anh không nghe thấy hả giọng nói của đặng lệ dương từ phòng bệnh truyền đến lý miêu nhếch miệng nói với chân điểm chị đi trước vâng chị đi thong thả chân điểm nhìn lý miêu đi xa mới vào phòng bệnh anh đặng đã nằm viện thế này còn không nhịn một chút còn cãi nhau với chị miêu miêu nữa là cô ấy một hai phải tranh luận với anh em cũng thấy dáng vẻ kia của cô ấy anh đã như thế này mà cô ấy còn nói anh đặng lệ dương không thực sự muốn cãi nhau với lý miêu chỉ là bây giờ hầu hết thời gian anh ta với lý miêu ở bên nhau đều xảy ra cãi vã chị miêu miêu làm sao em thấy chị ấy rất xinh đẹp chân điểm ngồi xuống ghế nhìn đặng lệ dương hỏi nói đi hôm đó tại sao bọn anh lại đánh nhau đặng lệ dương hừ một tiếng là cô ấy bỗng nhiên nổi điên cô ấy cảm thấy anh không xứng với cái chức bạn trai này thường xuyên không liên lạc với anh anh mới thấy kỳ lạ ai mà không có công việc riêng cô ấy muốn gọi anh lúc nào chẳng được chân điềm u i bạn gái mà phải dành thời gian quan tâm cô ấy cảm thấy đồng nghiệp của cô ấy còn quan tâm cô ấy nhiều hơn chính là cái người đồng nghiệp nam muốn đi du lịch với cô ấy đặng lệ dương nổi nóng quên đi không nhắc đến cô ấy nữa hôm nay em tới một mình à Trần Túy đâu? Học trường xảy ra chút、việc. Trần ra đâu, đ học việc. xảy i ể m nói, Đảng、lệ、Dương hoàng Lệ h ố t ngồi chuyện Anh lên giày, bật giấy, cậu ta xảy ra chuyện gì? Anh ấy lên hot xảy ấy search. ra gì? có mươi ấ y n g ờ i đài hâm chặn anh mộ đến anh ấy. Đảng ấy. Lệ d ư n g cầm lấy đ ệ n bên cạnh lên thoại đặt Weibo. ở Mười phút sau đặng lệ dương hiểu rõ t r ầ n tướng sự việc bắt đầu tự mình hoài nghi tại sao anh ta dẫn chương trình tin tức buổi trưa nhiều năm như vậy mà không được hưởng thụ đãi ngộ hot、search? cô h khán giả đuổi tới đài truyền hình để chặn mình. Anh phiền chầm chút đừng đến đuổi đài để đang Điểm Đặng nói truyền não. Trân nói, Dương giả việc tới cười cười với Lệ mặc c rất một ấy ở bệnh viện nói chuyện với đặng lệ dương khoảng hai mươi phút xem như hoàn thành nhiệm vụ thăm bệnh sau khi rời khỏi bệnh viện chân điểm đi thẳng về nhà Bà vương thật ụ c chân chân chân cô phơi thấy đang trong vườn, thấy chân điểm trở về, liền bắt con điểm đầu sai trở bắt về, về v sớm y đây Đúng đi. Vâng, chân điểm đồng ý, đóng cửa xe rồi đi đến ôm chân phụ bà, nhưng chưa đụng lúc giúp chân Vâng, chân chân nhưng lắm, lại cửa chưa mẹ ôm phơi rồi phụ ý, xe bà, ớ i đã bị bà v ư ơ nhiều g t ụ c chân ghét bỏ, đ rửa rồi tay qua đây. Thật đây. mới i được h n chuyện chân điểm nhận lệnh đi rửa tay khi trở lại p o t đinh quanh quần bên chân bà vương thục chân kêu lên chân điểm đi qua nó lại vây quanh chân điểm mà xùa bút đ ì n h mày cẩn thận một chút xém chút nữa dẫm lên này rồi bút đ ì n h nhỏ đến mức nếu không chú ý kỹ một chút sẽ bị dẫm lên chân điểm còn nhớ rõ ngày đó nó vừa đến cô không cẩn thận đạp phải nó sáng hôm sau nó liền bị nó trả thù chân chân đang phơi chăn à cách sưng hô này làm cho cả người chân điểm run lên bố cô chưa bao giờ gọi tên mẹ thân mật như vậy cả đúng vậy nhân dịp hôm nay có nắng tôi giặt hết chăn mềm trong nhà luôn Bà biết chào ngào chào Vương với vậy? cười, Trân nói, nháy Trân không Trân nở nụ ngọt tiếng, gì gọi Thục mắt hết tức một một hỏi cháu Điểm, Điểm sao lập dì liêu Chào cháu, càng càng chạy thật xinh hốt đinh là hoa Gâu, kêu Liêu Điểm Điểm đẹp. tiếng, viên một tìm lớn nó. ra Dì bố ôm a kim cùng bà vương thục chân nói chuyện phiếm thằng bé trần túy dẫn chương trình tin tức buổi sáng kia hai hôm nay không hiểu sao lại dẫn tin tức buổi trưa bà vương thục chân nói tôi không biết có thể là người chủ trì cũng có chuyện gì đó chắc là vậy bà có biết trên mạng trần túy đang hot không thật sao bà vương thục chân chưa từng nghe chuyện này tôi không biết dùng mạng sao lại thế cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm tóm lại bây giờ có rất nhiều cô gái trẻ thích cậu ta còn vẽ chuyện tranh về vậu ta nữa chân điềm đừng nói là gì l ư u thấy được bức tranh nổi tiếng của trần túy rồi chứ chuyện tranh thể loại gì cho tôi xem đi bà vương thục chân tò mò chân điềm tôi không cầm theo di động ở đây lần sau cho bà xem dì liêu nói con gái tôi bây giờ cũng xem chương trình của cậu ta còn nói cậu ta ở trên mạng là con rể quốc dân các bà mẹ đều thích cậu ta thích thì có ích lợi gì dù gì cũng chỉ có một người cũng không biết con gái nhà ai có bản lĩnh đưa cậu ta về nhà để gặp mẹ vợ bà vương thục chân vừa vỗ chăn vừa cảm thán dì liêu cười nói không phải điềm điềm nhà bà lần trước nhận phỏng vấn của anh ta sao nói không chừng có cơ hội nha nó hả bà vương thục t r â n liếc mắt khinh thường nhìn t r â n điềm nó chỉ thích bia tinh thôi t r â n điềm đang chuẩn bị vén tay áo tranh luận về chuyện này với bà thì điện thoại đặt trong túi vang lên bà vương thục t r â n thấy cô lấy điện thoại ra vẻ mặt liền thay đổi hỏi một tiếng ai vậy t r â n điềm cười bia tinh cô đi về phòng nhấn nghe điện thoại trên màn hình viết hai chữ thật to trần túy t r ư ơ n g hai mươi bia thì vị đắng nhưng người ù bia lại rất ngọt học trường có chuyện gì vậy à? trần đ i ề m vào phòng rồi tiện tay đóng cửa lại trần túy nói không có gì chỉ là hỏi xem em về chưa thôi em mới về nghĩ anh đang ngủ nên chưa gọi cho anh trần túy cười một tiếng rồi nói với cô anh phải dậy rồi nếu ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được ừ cũng đúng ha hôm nay anh đặng trông rất có tinh thần anh không cần lo đâu trần t u ú y gọi cuộc điện thoại này không phải với mục đích hỏi tinh thần đặng lệ dương ra sao nhưng anh không muốn phá vỡ thuận theo chân điểm đáp một tiếng ừ rồi hỏi em đang làm gì vậy đang ở nhà giúp mẹ phơi chăn t r ầ n điểm nói mẹ em cũng biết chuyện trên w e i b o vừa rồi còn nói đến anh đó ồ nói anh cái gì thế trần t u ú y tò mò t r ầ n điểm nhớ tới ánh mắt khinh thường của bà vương thục t r â n cô khịt mũi nói là không biết con gái nhà ai có bản lĩnh đưa anh về nhà gặp mẹ vợ ở đầu bên kia điện thoại trần túy cười thành tiếng tiếng cười đầy êm tai lại quyến rũ t r ầ n điểm nghe tiếng cười của anh thì tim càng đập nhanh hơn đúng rồi lần trước anh nói ký tên cho gì nhưng rồi cũng quên mất t r ầ n điểm vội vàng nói không sao về sau còn nhiều cơ hội mà t r ầ n điểm kêu con làm chút chuyện mà kiếm cớ chuồn đi rồi à chạy đi đâu nghe điện thoại thế Giọng nói t hai c c giận đ ệ ngày thoại vào tay Trần Túy, Trần anh vào cười nói với、trần、Điểm, đi vậy em i phơi đi, nói Điểm điện thoại ú chúng cúp p gì Vâng, chăn chuyện trước cất Trần ta sau. máy, v o ngoài. túi rồi đi Hai ra mở cửa n g à sau khi lên hotstart trên w e i b o trần túy tưởng rằng các cô gái nhỏ sẽ hết hứng nhưng sự nhiệt tình của họ còn kéo dài hơn như trần túy thường tượng hôm nay lúc anh lái xe đi phía dưới lầu vẫn có người ngồi đợi điều này khiến anh khá là bực bội anh ngủ thêm một lát sau đó dậy đi tắm thay bộ quần áo khác rồi lái xe đến đường thanh nam lúc anh đến quán bia của t r â n điềm thì vẫn chưa tới bốn giờ rưỡi trước cửa quán còn treo một tấm biển ghi chưa mở cửa nhưng trần túy vẫn mở cửa bước vào t r â n điềm đang chuẩn bị bia ở quầy ba nghe thấy tiếng chuông thì lập tức quay đầu nhìn lại trần túy nở nụ cười đi tới gần chỗ cô rồi ngồi xuống anh đến đây có sớm quá không Trần thự Trần Thúy tâm trạng chút một Trần hot trên search đầu kinh ngạc nhìn anh, lắc đầu nói, không, không có, nhưng sao thự dưng anh lại đến đây vậy? Trần thúy nói tâm trạng có chút phiền nên đến đây uống một ly. Trần Điểm đoán chuyện Điểm đây đây Điểm hơi lại Weibo, lắc có, có cô sao ly. là do chuyện hot search trên Weibo, cô dừng vậy? truyền hình không ừ còn trần thúy đáp anh chỉ là một mc tin tức không phải là một người nổi tiếng bỗng dưng xuất hiện nhiều fan như vậy khiến anh không biết phải làm sao mặc dù nhờ những fan hâm mộ này mới thu hút được nhiều lượt xem nhưng anh ấy cũng cảm thấy cuộc sống riêng tư của mình đã bị xâm phạm trần điểm suy nghĩ một chút rồi cười với trần túy học t r ư ở n g gần đây em có ủ được một loại bia mới anh có muốn nếm thử không được trần túy có chút mong đợi gật đầu trần điểm cầm một chiếc l y t u l i p rồi đi rót bia cho trần túy anh nhìn cô đặt ly bia lên quầy bar thì trầm ngâm nghiên cứu đây là bia tơ bít Beat ipa sao đúng vậy trong n đến trước mặt anh, chất lỏng màu vàng cam đục trông không giống như nước hơn. này tên thiên đường cuồng Điểm đẩy bia lại bia mặt màu cam mà một cam ly ly Ly trước chất nhiệt, anh có thể thử đục có có anh là xem.、Trong、lúc bọn họ nói chuyện bọt bia dần tan đi trần túy đưa ly bia lên chóp mũi anh n g ử i thấy một mùi trái cây nồng nàn mùi thơm rất nồng em dùng hoa bia k i ể u mỹ à vâng hoa bia mỹ mang đậm hương vị trái cây nhiệt đới giai đoạn sau em cho nhiều hoa bia tây chu vào nó đậm đà Không bó buộc trần h hương e o vị t á i với người cây, của Quốc. hẳn là rất phù hợp với khẩu vị của người Trung là rất r t vị túy mỉm cười, bởi vì nhiệt, nhiệt từ từ vì đặt ly xuống gật đầu nói chỉ nhấp một ngụm là có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị cam quýt còn có hương vị của xoài và đào mặc dù vị đắng cũng rất nặng nhưng cũng rất ôn hòa hơn nữa còn cân bằng với hương trái cây ly bia này rất t u y ệ t chân đ i ề m được anh khen ngợi thì cảm thấy lâng lâng em cũng thấy không tồi lúc nãy em còn lo anh sẽ cho rằng nó quá đắng trần t u y nhìn cô khoé miệng chậm rãi cong lên giống như hoa nở chậm rãi đầu xuân tuy bia đắng nhưng người ủ bia lại rất ngọt trái tim của chân đ i ề m như bị câu nói này thiêu đốt thành pháo hoa trần túy lặng lẽ nhìn vành tai cô dần đỏ lên tâm trạng cũng hết lo lắng trở nên vui vẻ như trước anh nhớ vào năm lớp m ộ ư ơ i hai đó anh đã nhận lời phỏng vấn của chân điểm với điều kiện là một nụ hôn của cô lúc đó tai cô cũng đỏ như bây giờ trông rất đáng yêu mặc dù câu này anh đùa chân điểm nhưng khi nhìn thấy cô nhắm mắt thì trong một phút thoáng qua anh muốn hôn cô một cái Khụ khụ không khan chứ như nghe thấy ho hai che nhớ định anh gì giả gì cùng gì. cô cuối đầu ho hai lần để che giấu cuối sực cô định nói gì. Trước Trần Trần Tuy t ra đầu lần nói nói Điểm để đây anh đã mới vờ dấu ừ n uống g bia từng Bít IPA chưa? t ừ từng uống một chút t r ầ n điểm nói đặc điểm của ipa chính là bia trong suốt cho đến nay các nhà nấu bia cũng đã thử các công thức khác nhau để có được loại bia trong hơn nhưng cũng có vài người đã làm ngược lại ủ ra loại ipa có màu đục để bán và đã thành công rực rỡ Giống vậy còn có bia còn vậy có s trần l e được đen, đã nhưng công chúng công nhận là bia đen, nhưng cũng có chế nhận những nhà là bia bia ủ a style màu trắng. Thợ màu cao, cao túy nhìn cô một cái sau đó thấp giọng cười hỏi cô em muốn nói gì ạ trần điểm lắc đầu lúc này cô mới cảm thấy bà vương thục chân thường mắng đúng ngoại trừ bia ra thì cái gì cô cũng không biết em không hiểu đạo lý gì nên chỉ có thể dùng bia làm ví dụ lúc bia đục ipa vừa mới ra mắt nó đã nhận rất nhiều lời chỉ trích thế nhưng ý tưởng táo bạo này cũng đã thành công ipa có thể đục thì tại sao anh không thể có người hâm mộ chứ dù sao anh ưu tú như thế mà có thể bây giờ anh chưa quá quen nhưng chúng ta có thể xem đây là một nỗ lực mới trong cuộc sống biết đâu sẽ có được thành quả bất ngờ thì sao Trần Túy nghe Trần một thấy từ biết rồi. nghe nói xong uống một ngụ bia, anh nhỏ nói em Điểm đã đạo bia lại cảm thấy, từ nhỏ em đã biết nói đạo lý、rồi. vậy sao ha ha giống như lúc trước cô quấn lấy anh yêu cầu anh nhận lời phỏng vấn cô cũng nói không ít tóm lại chuyện này em nghĩ chúng ta không cần nghĩ số nó mà thực ra cũng không phải không thể giao tiếp với người hâm mộ đúng rồi anh không phải cũng có way bua sao bây giờ nhiều người đang chú ý đến anh Nếu anh không h t í chỉ bọn bọn Weibo Weibo Weibo Weibo họ họ đến đài truyền hình ngồi đợi thì có thể nói một chút, không chừng bọn họ sẽ nghe theo. Weibo của Trần túy được đăng trên chính không anh nên thì thể chút theo. thức hâm thật h đài đợi được được đã được. vào gái rồi một Túy tìm tìm có của của cô của c mấy mộ sẽ sự A3, A3, sau một đêm w e i b o của trần túy đã tăng lên rất nhiều người theo dõi nhưng mà trước giờ anh không đăng tin tức cá nhân của mình lên w e i b o nên họ cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị vì thế họ chỉ còn cách tiếp tục xem tin tức cùng phim tài liệu mà trần túy lồng tiếng trần t u y cân nhắc một lúc rồi quyết định áp dụng ý kiến của t r ầ n điểm tránh né hoài cũng không phải là biện pháp nên có lẽ anh sẽ thử giao tiếp với họ tối về anh sẽ đăng w e i b o được lúc đó em sẽ chuyển tiếp trần t u y nghe thế thì tò mò nhìn cô tài khoản w e i b o của em tên là gì cũng là ngọt nhất thô nà vâng trần t u y cười nâng lì uống xong rồi nhìn t r ầ n điểm nói trò chuyện với em xong anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều tiếc là anh không thể mang bia này về nhà uống t r ầ n điểm nói có thể à. trần túy hơi kinh ngạc lần trước đặng lệ dương muốn mua bia em ủ em nói không được mà đúng vậy không bán nhưng em có thể lấy thân phận một người b ạ n tặng cho anh mà trần túy sửng sốt sau đó lại bật cười nếu đặng lệ dương biết thì chắc cậu ta sẽ lại nổi điên nên chắc anh sẽ không nói cho cậu ta biết mà chỉ ở nhà lặng lẽ uống thôi trần điểm dùng một chai bia chuyên dụng rồi rót bia vào cho trần túy đóng nắp kỹ lưỡng rồi đưa cho anh trần túy nhận lấy nói với trần điểm vậy thì anh về đây sớm vậy à, anh không ăn chút gì sao không đâu hôm nay là thứ sáu trần nhất nhiên tan học sớm hơn thường lệ anh vẫn nên về nhà ăn thôi anh nói rồi liếc nhìn t r ầ n điểm lần sau chúng ta dẫn theo trần nhất nhiên đi ăn nhé vâng cũng đã lâu rồi không gặp em rất nhớ thằng bé t r ầ n điểm đồng ý cứ quyết định vậy đi trần nhất nhiên biết chắc chắn sẽ rất vui trần túy không chắc trần nhất nhiên sẽ vui hay không nhưng dù sao thì anh rất vui cảm ơn bia của em không có gì anh nhớ gọi lái xe chứ đừng tự lái ừ trần túy cười với cô rồi rời đi với chai bia cô tặng trên tay trần nhất nhiên về nhưng thấy trần túy không ở nhà nên cậu đã ngửi thấy mùi khác lạ khi thấy trần túy mang bia trở về thì cậu biết rằng mình đã đúng cậu lại đi tìm chị t r â n đ i ể m à trần nhất nhiên khoanh tay trước ngực như thể cậu mới là người lớn trong nhà này cậu không rõ tình hình của mình bây giờ sao ngay cả bạn học của con cũng biết u ê b ù a của cậu đó thế mà cậu vẫn nhàn nhã đi ra ngoài một chút ý thức nguy cơ cũng không có trần túy mang dép lê đi vào sau đó cất bia vào t ủ nếu như con nói a ba mới là nơi nguy hiểm nhất bắt đầu từ ngày mai cậu không đi làm nữa cậu cãi chày cãi cối đó đi làm không đi mà được à. còn uống bia không đi cũng chả sao trần túy nói cậu không đi uống bia trần nhất nhiên nghẹn họng một lát cậu hiểu rồi chắc là đi gặp người ta cậu ra vẻ người lớn lạnh lùng hừng một tiếng trông cậu ân cần thế vậy có tiến triển gì chưa ạ đã theo đuổi được chị t r â n đ i ề m chưa trần túy đi tới sofa ngồi xuống nhìn cậu nói cậu hẹn cô ấy lần sau đưa con cùng đi ăn cơm con ạ trần nhất nhiên khá ngạc nhiên lúc nghe trần túy nói vậy trong mắt cậu ánh lên niềm vui nhưng ngay sau đó cậu lại trở nên nghiêm túc thôi con không đi làm kỳ đà càn mũi đâu cậu phải thể hiện tốt một chút bắt được chị t r â n đ i ề m càng sớm càng tốt thân thiết như vậy à luôn mồm chị chân điềm chị chân điềm trần túy cười nói với cậu đã đồng ý đưa con đi rồi thì nhất định phải dẫn con đi không thì cậu thành kẻ mất uy tín sao chuyện người lớn con không cần lo đưa con ra ngoài chơi mới là chuyện chính trần nhất nhiên rõ ràng đã động lòng nhưng lại giả bộ dè dặt nhăn nhó một hồi lâu mới hỏi cậu thật sự muốn dẫn con đi cùng à? điều kiện tiên quyết là con phải làm xong bài về nhà con nợ bài tập khi nào vậy nhỉ Cậu đi nấu cơm đi, con nấu đi đi bài làm sẽ trần ậ p ngay. t Túy nhìn trần nhất ì n Trần n h nhiên ba chưa ạ y về phòng làm bài tập thì âm thầm làm bài âm c ờ i nhưng n không nói là cuối tuần này sẽ dẫn thằng h cuối là sẽ bao é r n g à i chơi. Trần nhất nhiên chưa Nhất Trần bao giờ tích cực làm bài tập như hôm nay ăn xong cũng không nháo nhào muốn chơi trò chơi mà đóng cửa lại tiếp tục học bài i rồi trở về phòng, mở máy tính lên Weibo. Weibo người với vài Trần Túy bát trở tính trăm Trần phòng, lên anh hàng nghìn người n máy sửa của khác mở về vẻ hâm hâm mộ mộ mà、Trân、Điểm có có ó đã、nói. Anh đang nhìn số lượng người hâm mộ vẫn hâm số mộ trần ă đăng n lên, tiên của mình kể từ khi nổi tiếng. g sau của A3 đầu đó bài Weibo khi từ t kể Túy, tôi Trần Túy. xin chào mọi người tôi là trần cảm ơn mọi người ơn chào Cảm là điểm ã quan tâm và yêu mến tâm t và ô A3 là nơi tôi làm nơi vọng người tôi việc tôi hy vọng mọi t có hy h theo dõi tôi trên TV, đừng chạy đến đài truyền chạy hình, dõi đài điều đừng đến này vì à sẽ l ảnh hưởng đến cài ô tôi n g việc v của đồng n g h ệ p cảm ơn mọi ơn người đặt ã hợp tác. Trần cài điểm đ thông báo đối với waybua của trần túy ngay khi anh vừa đăng thì cô đã nhận được tin tức cô vội vàng mở w e y b o ra xem trần túy đang gì nhưng đọc xong chân điểm lại im lặng năm giây học t r ư ở n g à kiều văn phong lạnh lùng gì thế này nếu cô là một người theo đuổi người nổi tiếng thì trái tim cô đã tan nát rồi bây giờ trần túy thật sự nổi tiếng chân điểm nghe được âm thanh đặc biệt thì lập tức ấn vào bên trong đã có hơn một trăm cái bình luận a hhh nhìn xem tôi lướt tới cái gì này túy túy đang w e y b o rốt cuộc anh có thấy bọn em không sao mấy người lại chạy đến đài truyền hình chứ các người đuổi theo thần tượng của mình còn chưa đủ à buông tha cho trần túy đi để một mình tôi tới là được rồi túy t ú y à ma ma yêu con con đẹp trai nói cái gì cũng đúng chân đ i ể m những cô gái theo đuổi này cũng quá vô nguyên tắc rồi nhưng mà bài way bua này của trần túy đã tạo ra tác dụng không tưởng những người hâm mộ của anh nhận ra bây giờ họ quá vô tổ chức và kỷ luật đã trở thành người hâm mộ của trần túy thì cũng phải đi theo quy tắc quản lý đó Qua club siêu fan của một đêm, fan club của Trần Túy, thoại và phần một tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com